t r ư ơ n g một nghìn hai trăm chín mươi mốt thứ trương bị động t r ư ơ n g một nghìn hai trăm chín mươi mốt thứ trương bị động ngươi vua người lùn gom bị hắn lời nói này nghẹn đến quá sức tức giận đến d â u ria đều b h lên một gương mặt mo kìm nén đến đỏ bừng hắn há to miệng muốn phản bác lại phát hiện chính mình lại không phản bác được bởi vì hắn phát hiện sư đình nói thật đúng là tờ mờ rất có đạo lý tóm lại g i a ca nói không sai long anh thần sắc nghiêm túc nói qua chiến dịch này chúng ta phải thừa nhận ghen công ty thẩm thấu xa so với trong tưởng tượng càng sâu càng rộng trước kia liền nghe nói ghen công ty phân bố tại vạn tộc các nước nhân viên chừng một trăm h i ệ n tại xem ra chỉ sợ cũng không phải là giả c h ư v ị thống lĩnh sau khi trở về phải tất yếu đối với trong triều trọng thần thiếp thân cận vệ tiến hành một lần triệt để thanh tra tuyệt đối không thể lại phớt l ở ngao thịnh long vương lúc này trầm giọng nói bổ sung không chỉ là vương bên người trọng thần cùng hộ vệ ta đề nghị là các tộc tất cả cao tầng đều nên đem riêng phần mình tâm phúc t h â n tín cẩn thận si kiểm một lần sau lưng kim long tướng quân thần xác trịnh trọng nhẹ gật đầu nói long vương bệ hạ ta trở về liền bắt đầu tra rõ bên cạnh thương đình trầm mặc không nói không biết đang suy nghĩ gì ừ n phong tộc tộc trưởng linh tộc tộc trưởng yêu tinh tộc thủ lĩnh cùng cái khác đông đ ả o chủng tộc đại biểu n h a u n h a u gật đầu tao mày thần s ắ c trở nên trước nay chưa từng có nghiêm trọng mặc dù bọn hắn hôm nay không giống hạ bắt đồn như vậy bị người bên cạnh đâm l ư n g nhưng hôm nay mang đến hai tên trong tùy tùng không có nội ứng cũng không đại biểu trong tộc cao tầm liền tuyệt đối sạch sẽ vừa nghĩ tới chính mình dưới trướng vòng hạch tâm tử bên trong cực khả năng ẩ n nút ghen công ty nhân viên ai có thể an gối không lo giả ca đầu ngón tay khe bất cảm suy nghĩ nói hiện tại cơ câm giáo phái cùng ghen công ty xem như chính thức hướng chúng ta vạn tộc t u y ê n chiến chắc hẳn bọn hắn rất nhanh liền sẽ đối với chúng ta phát động công kích viêm cơ nghe vậy tinh hồng đôi mắt hiện lên một kia tàn g c ố c đề nghị đã như thế không bằng chúng ta đánh đòn phủ đầu chủ động xuất kích vấn đề là làm sao chủ động xuất kích dạ ca giang tay ra ung dung mà nói chúng ta cũng không biết địch nhân hang ổ ở đâu mà địch nhân lại biết chúng ta viêm cơ nghi hoặc nói ghen công ty tổng bộ chẳng phải tại bắc đại lục biên giới chi vực sao cái kia cũng không phải là g e n công ty t ổ n bộ dạ ca nhìn một chút nàng bình tĩnh nói đây chẳng qua là bên ngoài tổng bộ mà thôi g e n công ty chân chính tổng bộ vị trí không có ai biết dạ ca là dùng phân thân đi qua g e n công ty tổng bộ nhưng lại liền đến nay đều không thể xác định nơi đó tọa độ cụ thể mỗi lần tiến về đều phải thông qua c ặ t cho màu đen truyền tống quyền trục lại chỉ có thông qua công ty thân phận kẻ nghiệm chứng mới có thể thông qua cái kia quyền trục truyền tống theo hắn phỏng đoán công ty tổng bộ cực khả năng ẩ n nấp tại nào đó cái độc lập mà cường đại kết giới bên trong thật giống như tinh thần chi thần tuyển cơ vị trí kết giới đồng đạo thương đình ánh mắt vi diệu liết dạ ca lướp mắt gia hòa này tựa hồ đối với trong tổng bộ tính biết sơ lược hắn là từ đâu biết được những này từ khi lần trước nguyện đồng u y ễ n thuật sự kiện về sau ghen công ty tại ta tây phương long tộc vương quốc cảnh nội phân bộ đều đã bị ta để người xét nhà chép đến không sai bị lắm gum s á t l ệ n h lùng nói nhưng kia cũng là một chút công ty con m à t h ô i ta đã từng bắt mấy cái công ty nhân viên đến tra hỏi ý đ ồ dùng lớn ký ức h ô i phục thuật để bọn hắn nói ra tổng bộ vị trí nhưng là bọn hắn giống như cũng xác thực đều là hoàn toàn không biết gì sư đình mày dậm quá chặt nói như vậy chỉ có bọn hắn hội đồng quản trị nội bộ thành viên mới biết được tổng bộ vị trí cụ thể rồi dạ ca nghĩ t h ầ m sai trên thực tế liên đồng sự tỉnh sẽ thành viên cũng không biết nội bộ công ty chân chính biết tổng bộ ở đâu đoán chừng cũng chỉ có tư mã thanh bản nhân hay là thêm một cái cạn nặng nề thanh â m chậm rãi từ đỉnh đầu chuyển đến còn có c ử cơm giao phái nơi ở của bọn hắn ở đâu chúng ta càng là hoàn toàn không biết gì kim linh vương dùng sức gãi gãi đầu a cái này vậy trận này phải làm sao đánh đây chẳng phải là nói chỉ có thể chờ đợi đối phương đến đánh chúng ta đây cũng quá bị động a tô diễm linh trầm ngâm suy tư nếu như không cách nào chủ động xuất k í c h chúng ta cũng chỉ có thể bị động chờ đợi nhưng địch nhân phát động công kích trước đó chắc chắn sẽ không trước thời hạn cáo chi chúng ta bọn hắn muốn công kích quốc gia cùng thành bang vạn tộc liên minh riêng phần mình lãnh địa khoảng cách tranh lệch xa như vậy nếu như bọn hắn muốn dần dần đánh tan toàn lực tiến công một cái nào đó chủng tộc lời nói chủng tộc khác quân đội khả năng căn bản cũng không có biện pháp kịp thời chi viện mà lại ảo mộng quý thư ơ nguyên n g lệ ấ u ngờ xa bọn hắn rõ ràng đều là công ty hội đồng quản trị thành viên đại đ ị a tộc tộc trưởng siết chặt ở trong tay quân trượng thủ đoạn run nhẹ nhẹ cái này mấy chi chủng tộc thực lực, nếu là liên hợp lại đều là không thể khinh thường a lúc đầu chúng ta cần ứng đối m ặ t nam khê cái kia mười hai cấp thần vật sư còn có những cái kia viễn cổ quỷ thần liền đã đủ phiền phức không nghĩ tới bây giờ trung tộc hải tộc á nhân ma quỷ thánh tinh linh ám dạ tinh linh huyết tinh linh những chủng tộc này đều là vạn tộc xếp hạng tương đương gần phía trước lại thực lực chủng tộc mạnh mẽ phi thường nhất là t r ủ n g tộc trong truyền thuyết b i ể n côn trùng vừa khởi động chỉ sợ không có mấy cái chủng tộc có thể ỡ nổi phải biết chủng tộc một chủng tộc quân tốt số lượng liền so vạn tộc tất cả chủng tộc tổng nhân khẩu số lượng cộng lại còn nhiều hơn d ạ ca cùng vạn tộc chúng đại biểu trao đổi đến trao đổi đi cuối cùng đầu tiên là quyết định một cái phương án các tộc điều động không gian hệ cao d à i siêu phẩm giả tại minh hữu trọng yếu thành bang phụ cận dự định không gian truyền t ố n g neo điểm lấy này tăng lên cực lớn lẫn nhau gấp rút tiếp viện tốc độ cứ việc trận p h á p truyền t ố n g có thể chuyển v ậ n binh lực có hạn nhưng dù sao cũng tốt hơn không có chút nào chi viện đồng thời vạn tộc tình báo các nước bộ môn cần toàn lực vận hành nhất thiết phải mau chóng t r a ra ghen công ty tổng bộ xác thực vị trí hội nghị kết thúc các tộc đại biểu nhao nhau rời đi bắt đầu tiến hành chiến tranh chuẩn bị cùng đập viên vi cơ cùng dạ ca ánh mắt ngắn mùi giáo hội lập tức cũng cùng cái khác ba vị ma quân cùng nhau rời đi nghị hội đại điện chỉ còn lại diệp băng cùng nàng hai tên đoạ thiên sứ che chở người ú cùng mặt trời đỏ vừa rồi cảm ơn ngươi cho ta mật báo d ạ ca khẽ cười nói diệp băng h ứ một tiếng cố ý không có đi nhìn thẳng d ạ ca ánh mắt mà không thay đổi nói ai cho ngươi mật báo rồi ta đây chẳng qua là chỉ là vì tranh thủ tín nhiệm của ngươi mà thôi d ạ ca nghiêng đầu một chút tranh thủ ta tín nhiệm diệp băng lạnh lùng tốt h không sai kỳ thật ta là chủ tịch đan bài dùng mỹ nhân kế tiếp cận ở bên người ngươi nội ứng sớm muộn có một ngày ta sẽ giống vừa mới la sắt giết chết tạ bắt đồn như thế đem ngươi tâm cho móc ra dạ ca d ở khóc d ở cười vậy ngươi cái này nội ứng còn rất thẳng thắn bên cạnh n g u y ệ n tú cùng mặt trời đỏ a n g u y ệ n tú tỉ tỉ mặt trời đỏ nhỏ rộng ở bên thai n g u y ệ n tú hỏi vì cái gì nữ vương bệ hạ giống như cùng người k i a loại hành chính quan rất quen bộ dáng nàng là vừa cất nhắc lên tuổi trẻ đọa thiên sứ che chở đối với nữ vương quan hệ nhân mạch cũng còn không hiểu rõ cái này n g u y ệ n tú có chút há to miệng kỳ thật nàng cũng không biết làm như thế nào giải thích Trước thứ trương đ á n g sợ thuộc tính chương một nghìn hai trăm chín mươi hai thứ trương đ á n g sợ thuộc tính diệp bằng tận lực tấm một tấm lạnh lùng như băng mặt bày ra một bộ không muốn cùng dạ ca nhiều lời tư thái nhưng mà trên thực tế nếu như có thể ghé vào trên ngực của nàng lắng nghe liền sẽ phát giác giờ phút này tim đập của nàng chính như là bị hoảng sợ hiệu non cồn g loạn b a chạm lại như giày đặc n h ị p chống gấp rút lôi b ă n g nguyên bản nàng là dự định lưu lại thật tốt cùng dạ ca thanh toán một chút lần trước chưa trải qua nàng đồng ý liền tự tiện ôm nàng khoản tiền kia kết quả hiện tại không biết vì cái gì nàng chỉ cần hơi nhìn dạ ca lướt mắt dù cho chỉ là dư quan g quét dọn liếc mắt đạo thân ảnh kia nàng liền sẽ cảm thấy mình nhịp tim mất khống chế r a tốc huyết dịch trào lên sông lên gương mặt liền bên thai đều nổi lên nốt người nhiệt độ thậm chí nàng không dễ phát hiện mà b ỏ lấy hai chân vì cái gì đột nhiên cảm thấy g i a hỏa này hôm nay giống như trở nên đặc biệt x o á i đặc biệt có mị l ự c a nhất là hắn càng đến gần thời điểm lúc này da ca đ ỗ n g nhiên vươn g tay ra ôn h u sờ sờ đầu của nàng bất kể như thế nào lần này đều phải cảm ơn ngươi à cho ngươi một cái sờ đầu một cái liền xem như đáp tạ đi rĩa băng bên cạnh mặt trời đỏ mặt trời đỏ mười phần trực kinh nàng mặc dù vừa mới được đề bạt trở thành nữ vương bệ hạ bên người phải che chở không lâu nhưng bởi vì nàng mười phần sùng bái diệp băng là m nữ phan hâm mộ những năm này âm thầm thu thập rất nhiều diệp băng tư liệu cho nên đối với diệp băng tính cách coi như h i ể u rõ mấy ngày nay đợi tại diệp băng nữ vương bên người cũng cảm thấy nữ vương liền cùng thu thập được tư liệu không khác nhau chút nào lạnh lùng ba khí quyết tuyệt thực lực cường đại giống như như băng sơn r ấ t l ạ n h lại giống như cao lĩnh chi hoa cao quý mỹ lệ hôm nay nàng thế mà nhìn thấy có người vậy mà đang mỏ nữ vương bệ hạ đầu mà lại thế mà còn là một nhân loại hỏng bét hỏng bét cái nhân loại này lại dám như thế không tôn trọng nữ vương nữ vương bệ hạ tất nhiên muốn lôi đỉnh tức giận làm không tốt nữ vương bệ hạ sẽ trực tiếp cắt đứt cổ của hắn đáng tiếc vị này dạ ca đại nhân dáng d ấ p còn thật đẹp trai ta lúc này có phải là hẳn là rút kiếm cảnh cáo cái nhân loại này mới đúng đâu nhưng mà trên thực tế diệp băng đang bị dạ ca sờ đầu về sau cả n g ư ờ i như là bị thi định thân chú cứng đờ nhịp tim tốc độ đ ỗ n g nhiên trở nên càng nhanh cái này cái này cái này cái này cái hỗn đà này hắn đang làm gì lại dám tại bản nữ vương thủ hạ trước mặt sờ bản nữ vương đầu đáng ghét g i a hỏa này thật sự là càng ngày càng làm càn nhất định phải hung hăng ngăn lại hắn mới được diệp băng lúc đầu muốn quay đầu đi hung hăng chừng dạ ca liếp mắt nhưng mà nàng vừa hơi quay đầu đã nhìn thấy dạ ca tấm kia nhìn qua nàng cười t ù n tìm mặt đẹp trai trong lòng trì trệ hô hấp trở nên càng gấp gáp hơn vội vàng lại đem đầu quay trở lại không thích hợp hôm nay q u á không đúng cái cha n a m này hôm nay làm sao nhìn qua càng xem càng thuận mắt thậm chí có một loại càng xem càng để người không nỡ đi hung hắn cảm giác ai ai ai ai ai muốn như ngôi loại này đã t ạ diệp băng trung vi là không kèm được gương mặt thường đỏ liền lời nói đều mang lên không dễ dàng phát giác thanh â m rung động nàng vội vàng hấp tấp đứng người lên ý đồ dùng băng lạnh ngữ điệu che giấu nội tâm rối loạn ta ta muốn đi gặp lại lời còn chưa dứt nàng đã hóa thành một sợi khói đen s i ê u một tiếng biến mất tại nguyên chỗ rất có vài phần chạy chối chết ý vị dạ ca không hiểu đ â u nhìn một chút bên cạnh n g u y ệ t u cùng mặt trời đỏ các ngươi nữ vương hôm nay là làm sao rồi n g u y ệ t u không có trả lời mà là con mắt thẳng vào nhìn qua dạ ca dạ ca ngươi nhìn ta như vậy làm cái gì nguyễn u ta cảm thấy ngươi hôm nay giống như không thích hợp Dạ ca ngươi xác định là ta không thích hợp ạ đại đại khái cảm giác ta bị sai đi n g u y ệ t u chính mình cũng nói không thanh tâm đầu cái kia không hiểu ra tốc rung động tại sao mà lên nàng ép buộc chính mình rời đi ánh mắt để xuống dị dạng đi mặt trời đỏ dứt lời nàng cũng hóa thành khói đen truy tìm diệp b a n g mà đi mặt trời đỏ vẫn còn trạng thái đờ đẫn đợi n g u y ệ t u cùng diệp b a n g đều rời đi nàng mới bỗng nhiên hoàn hồn à chờ chờ chúc ta n g u y ệ t u tỷ nói xong cũng hóa thành khói đen đuổi theo không hiểu đấu g i ca lắc đầu quay đầu lại trông thấy nhà hắn tiểu tức phụ nữ đế long anh chính một mặt chua phình lên nhìn qua hắn ngươi lại thế nào nô、no. lời nói chưa hỏi xong long anh liền n g nhiên nào tới hai tay vòng lấy cổ của hắn mềm mại đôi môi không cho giải thích tin lên môi của hắn bị c ư ớ n g hôn một hồi lâu về sau long anh mới rốt cục bỏ được đem dạ ca bông ra mà lúc này đây hai người tư thế đã theo hai người đều đứng biến thành dạ ca nằm trên mặt đất long anh đặt ở trên người hắn cái ghế bên cạnh thậm chí đều tại vừa rồi trong tập kích bị đâm đến chuẩn y bị thật xa hô tốt hơn nhiều rồi long anh bò lấy tóc của mình đứng lên ta nói tiểu anh, anh. ngươi vừa mới là làm sao rồi dạ ca ngồi dậy xoa cái ó ánh mắt mang theo vài phần đũa hoán ngươi vừa rồi nổi điên làm gì long anh trừ n g mắt nhìn nói thẳng ta cũng không biết đại khái là ăn d ấ m đi dạ ca a long anh khe khe hừ một tiếng chót mũi hơi nhữ nói chính là nhìn thấy ngươi cùng nữ hài tử khác nói chuyện tương tác trong đầu chua chua chỉ có điều hôm nay không biết chuyện gì xảy ra thường ngày coi như ăn d ấ m ta cũng sẽ không thế nào nhưng hôm nay giống như hoàn toàn khống chế không nổi chỉ cảm thấy nếu như không làm chút gì đem đen tuôn phát tiết ra ngoài trong lòng liền sẽ một mực chưa đến khó chịu Giá ca có phải là cảm thấy ta so trước kia đẹp trai hơn cho nên càng yêu ta rồi long anh xú mỹ Giá ca đã đại khái nghĩ đến là chuyện gì xảy ra bởi vì mị lực của hắn giá trị đề cao lần trước lao tổ tông dạng ngạo thiên đã từng nói cho hắn hắn g ố này mị lực giá trị trừ lại càng dễ dẫn phát người h ả o cảm bên ngoài đối với những cái kia nguyên bản đối với hắn trong lòng còn có ái mộ sùng bái cũng không dám biểu lộ không dám đối mặt người cực kỳ hữu hiệu cũng chính là một chút nào kiểu chỉ cần càng là kiềm chế trong lòng mình tình cảm c ô này bị lực đối với các nàng ảnh hưởng liền càng ngày càng mãnh liệt để các nàng càng ngày càng khó chịu nhưng nếu như giống vừa mới long anh như thế trực tiếp đem tình cảm phát tiết biểu đ ạ t ra đến liền có thể trực tiếp làm dịu ngược lại liền có thể thản nhiên đối mặt c ô này bị lực ách r a cà sờ sờ cái cảm bị lực giá trị quả nhiên là một cái đáng sợ thuộc tính a cũng không biết thứ này có thể hay không giống những cái kia bị ma tộc tạm thời đóng lại không phải hiện tại nhân tộc cả nước trên dưới cơ hồn hơn phân nửa đều là tín ngưỡng của hắn người cái này nếu là trên đường chạy một vòng cái kia không được lộn xộn rồi trương một nghìn hai trăm chín mươi ba thứ trương bức phản trương một nghìn hai trăm chín mươi ba thứ trương bức phản ngao thịnh cùng thương đình kim long tướng quân một đoàn người rời đi nhân tộc cương b ự c về sau một c h i long tộc bộ đội tinh nhuệ sớm đã tại ngoài trường thành bậy chật chờ trận bên cạnh một khung từ đỏ dâu rồng điều khiển lộng lấy dòng kiệu l ặ n g lặng ở lại tản ra không thể bỏ qua h uy nghiêm long vương bệ hạ thân mang màu đỏ long văn áo giáp binh sĩ đồng loạt quỳ xuống đất âm thanh c h ấ n khắp nơi thương đình trong lòng lộn một tiếng xích long cấm b ệ quân ngao thịnh chuyến này quả nhiên còn âm thầm điều động những quân đội khác tùy hành lên đường đi ngao thịnh ánh mắt như có tâm h ý lướt qua thương đình lập tức chầm ồn tình trạng vào bộ kia đỏ dâu d ò n g t i ệ u đỏ dâu d ò n g phát ra một tiếng long âm mang dòng t i ệ u chậm rãi bay lên kim long tướng quân cùng thương đình một trái một phải hộ vệ ở bên số lớn xích long cấm vệ phía trước mở đường đội ngũ tại ngàn mét không t r u n g trên tầng mây giá vân mà đi thương đình dùng ánh mắt còn lại liếc nhìn bốn phía trong lòng bất an dần dần tăng lên không biết phải t r ă n g là ảo giác theo hành trình đẩy tới bốn phía long tộc số lượng binh lính tựa hộ đang lặng lẽ gia tăng bọn hắn nhìn như đem dòng kiệu nghiêm mật thủ hộ ở trung tâm kỳ thực cũng trong lúc vô hình phủ k phản phất là tại phòng bị hắn chạy trốn như thật chẳng lẽ như hắn đoán ngao thịnh đã phát giác lần trước n g u y ệ t đồng trong huyễn t h u ậ t hắn vẫn chưa bị k h ô n g chế biết được hắn có man g dị tâm cho nên dự định tại trở về đông long quốc trước đó tại trên đường đem hắn diệt trừ đang lúc tâm nghiệm hắn thay đổi thật nhanh lúc trên đường đi đội ngũ đông nhiên ngược lại chuyện gì dừng lại ngao thịnh thanh â m từ trong kiệu truyền ra chỉ thấy mấy tên xích long cấm vệ áp giải mấy tên khả nghi long tộc nhân đi tới dòng kiệu phía trước thương đình xem xét mấy cái kia long tộc nhân trong lòng lần nữa nhảy một cái bởi vì những người kia chính là thủ hạ của hắn thanh lân x í c nga hà tiêu kim phòng lôi cước l a n phòng địa sát t o á i tinh cũng chính là long tộc tám kiếm thánh lần này đến đây nhân tộc tham dự vạn tộc hội nghị thương đình sớm đã dự cảm đến ngao thịnh có lẽ sẽ tại bên ngoài gây bất lợi cho hắn ở trong đông long quốc hắn thân là lôi điện đại tướng quân tay cầm trăm vạn b i n h quyền ngao thịnh khả năng còn không dám tùy tiện động đến hắn vẫn còn tồn tại cố kỵ nhưng ở đây rời xa đông long quốc nhân tộc b i ê n cảnh ngao thịnh hiển nhiên không có chút nào lo lắng cho nên thương đình đến thời điểm mới khiến long tộc tám kiếm thánh dẫn đầu bộ phận tinh nhuệ âm thầm theo đôi lấy sách và toàn kết quả không nghĩ tới long tộc tám kiếm、thánh. kim long tướng quân nhìn kỹ mấy người kia sắc mặt nghiêm nghị đây là có chuyện gì áp giải long tộc cấm vệ cung kính hồi bẩm kim long tướng quân mấy người kia lén lén lút lút trong bóng tối theo đôi đội ngũ dấu vết hoạt động khả nghi cho nên bị chúng ta bắt giữ mà lại trừ mấy người này bên ngoài tại càng xa xôi còn có một c h i ước b ạ n người quân đội cũng tại xa xa đi theo t ự a hồ là nghe lệnh của quân đội của bọn hắn kim long tướng quân q u a y đầu nhìn về phía dòng kiệu ngao thịnh nhìn qua tám kiếm thánh bên trong cầm đầu thanh lân ánh mắt bình tĩnh như nước ta cũng không có để các người tùy hành n thanh lân là ngại không có ngao thịnh vậy ngươi tại sao muốn mang quân đội đi theo chúng ta vậy hạ thương đình hợp thời mở miệng thanh âm c h ầ m ổn là mạt tướng lo âu chuyến này đường xá an n g uy tự tiện hạ lệnh quân đội âm thầm hộ vệ lại sơ s ẩ y hướng ngài bờ báo đây là mạt tướng thất trách thì ra là thế ngao thịnh thật sâu nhìn hắn một cái ngươi ngược lại là có lòng đây cũng không sai dù sao cực âm giáo phái hiện tại bốn phía làm loạn cẩn thận một chút không phải chuyện xấu bất quá lần sau còn là trước thời hạn cùng ta thông báo một tiếng tương đối tốt là mạt tướng cân nhắc không chu toàn tự cho là thông minh không nghĩ tới bệ hạ ngài cũng mang đông đảo xích long c ấ bệ thương đình vẫn như cũ cúi đầu đã như thế liền đ ệ m ạ t tướng bộ đội cùng ngài xích long cấm vệ cùng nhau hộ tống bệ hạ trở về đông long quốc đi ta cũng không định trực tiếp về đông long quốc ngao thị ngữ h n khí lạnh nhạt ta dự định phận đường trước đi một chuyến xích mộc lâm trường ngươi cùng kim long tướng quân còn có xích long cấm vệ bồi bổn vương đến liền có thể đến nỗi những bộ hạ này của ngươi cùng quân đội liền đ ệ bọn hắn đi đầu trở về đi thương đình trong lòng đỗng nhiên s í c h chặt xích mộc lâm trường kia là đông phương long tộc sở thuộc một chỗ siêu phàm tài nguyên nơi sản sinh là kim long tướng quân khu vực quản lý bất quá đây cũng không phải mấu chốt mấu chốt là ngao thịnh hiện tại rõ ràng là muốn chi đi long tộc tám kiếm thánh cùng quân đội của hắn một khi đến xích m ộ t lâm trường nơi đó đều là kim long tướng quân người mà bộ đội của mình lại rời đi nếu như ngao thịnh dự định ở nơi đó xuống tay với hắn vậy hắn chẳng phải là tứ cố vô thân cẩn thận suy nghĩ hắn lần này an bài long tộc tám kiếm thánh cùng chi kia đi theo ẩn l o n g quân đoàn đều là trong đó hào thủ am hiểu ẩn nấp hành t u n g theo lý tuyệt đối không thể dễ dàng như thế bị phát hiện xích long cấm vệ lại có thể dễ dàng như vậy phát hiện bọn hắn chỉ có một khả năng đó chính là ngao thịnh đã sớm đón được lần này mình đi theo hắn cùng đi nhân tộc đế quốc khẳng định sẽ tự mình mang quân đội tùy hành phòng thân chẳng lẽ hết thệ đều là bị hắn đoán được thương đình tướng quân ngươi làm sao rồi một bên kim long tướng quân lên tiếng để ngươi bộ hạ đi đầu trở về hẳn là ngươi không muốn còn là ngươi không muốn theo bệ hạ cùng nhau đi tới xích m ộ t long trường dĩ nhiên không phải thương đình mặt không thay đổi đáp ngước mắt ở giữa vừa bận đối đầu ngao thịnh cái kia bình tĩnh không lay động lại sâu không thấy đáy ánh mắt ánh mắt kia bình tĩnh đến đáng sợ căn bản không nhìn thấy đáy phản p h t có thể xuyên thấu hết thệ ngụy trang thẳng đến l ò người thương đình em thầm cắn răng ngao thịnh đây là đang buộc hắn tạo phản nếu như bây giờ theo bọn hắn cùng nhau đi xích một lâm trường tính mạng của mình đồng đẳng với tại bọn hắn ở trong lòng bàn tay nếu như chống lại ngao thịnh mệnh lệnh sẽ cùng thế là phản nhưng là hiện tại tạo phản tình thế đối với hắn là cực lớn bất lợi thương đình ánh mắt dần dần chầm xuống trong mắt tản ra lạnh leo ánh sáng nhìn như khuôn mặt bình tĩnh xuống nội tâm ngay tại làm lấy kịch liệt d â y rủa cùng lựa chọn tích lúc này ngao thịnh trước mắt đột nhiên bắn ra bảng hệ thống kia là một đầu thông tin, tin tức mật vệ long vương bệ h ạ c ấ báo thương đ ỉ n h tướng quân tại đông long quốc cảnh xung quanh bí mật tập kết đại quân siêu ba triệu trong đó có một bộ phận đã hóa trang trở thành phổ thông long tộc dân chúng lẫn vào trong vương thành có khác dấu hiệu biểu hiện thanh nội mấy chi bí ẩn vũ trang đang cố gắng đối với ngao tâm công chủ phụ đệ hình thành vây kín chi thế ngao thịnh trầm m ặ t một lát ghé mắt nhìn về phía bên cạnh thương đ ỉ n h thương đ ỉ n h cũng đang nhìn hắn ánh mắt trầm tĩnh không e rẽ cùng chi đối mặt xem ra hắn ở trong nước còn trôn chuẩn bị ở sau ngao thịnh tâm niệm q a y nhanh bây giờ nơi này đúng là diện trừ hắn thời cơ tốt nhất như giờ phút này ở chỗ này độc thủ hắn tất nhiên chấp cánh khó thoát. Nhưng chỉ sợ, phải bỏ ra cái giá không nhỏ đông long quốc bên trong còn có vô số bình dân thương đình nếu là hạ lệnh để trong nước quân đội đại khai sát giới nội chiến đại quy mô bên trong khẳng định phải thương tới rất nhiều vô tội trái tim bên người mặc dù cũng có xích long cấm vệ bảo hộ nhưng nếu là hắn đại quân khởi động rất khó cam đoan trái tim liền nhất định bình an không sai ngao thịnh cân nhắc một lát cuối cùng là đưa tay nhẹ nhàng bung lên xích long cấm vệ thấy thế bung ra đối với thanh lân chở long tộc tám kiếm thánh kiềm chế thôi ngao thịnh thanh â m đánh vỡ y ê lặng hắn thật sâu liếc mắt nhìn thương đình bùn vương trận đội chủ ý hôm nay liền không đi xích mộc lâm trường hắn dừng một chút n ữ khí mang không thể nghi ngờ uy nghiêm thương đình a lần tiếp theo như lại muốn phái người tùy hành hộ vệ cần nhớ kỹ trước thời hạn hướng bổn vương b m báo chớ có quên n g ư ơ i thân là đại tướng quân b ả n phận thương đình trong lòng khối kia treo lấy cự thạch t ầ m vàng rơi xuống đất âm thầm thở một hơi dài nhẹ nhõm phía sau y nguyên mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên mặt nhưng như cũng không hề bận tâm hai tay ô m quyền cung t í n h đ áp vâng bệ hạ mặt tướng đi nhớ chương một nghìn hai trăm chín mươi b ố thứ chương nội ứng là ai chương một nghìn hai trăm chín mươi b ố thứ chương nội ứng là ai một bên khác cái nào đó ưu ám trong gian phòng xem ra ngươi lần này muốn phân hóa liên minh bọn họ bản tính xem như thất bại mạc nam khê nhìn một chút trước mặt tư mã thanh nói ngươi cũng không nghĩ ra thanh long hội xuất hiện đi xác thực ngoài ý muốn nhưng không ảnh hưởng toàn cục tư mã thanh tử tồn ó i mà lại vừa vặn tư ơ n g phản trải qua chuyện này phân hóa bọn hắn ngược lại lại càng dễ mạc nam khê hiếu kỳ ồ mặc dù ta không biết thanh long cùng dạ ca đến cùng là quan hệ như thế nào vì cái gì thanh long linh hồn có thể ký túc ở trên thân của dạ ca nhưng là chí ít có thể nhìn ra được bọn hắn quan hệ không ít tư mã thanh nói bây giờ giả ca thân phụ thanh long thánh lực có được thương long thất túc tất cả lực lượng đồng thời cũng có được cửa c ầ m chi lực hắn liền có năng lực có thể đơn độc mở ra thương long thất túc tất cả bảo tàng thậm chí có cơ hội có thể được đến lúc trước thanh long cùng cửa c ầ m cộng đồng mai táng lực lượng phát tác n g ư ơ i đ o á n nếu như vạn tộc biết chuyện này về sau bọn hắn sẽ nghĩ như thế nào mặc nam khê thật sâu nhìn hắn một cái ta rõ ràng cho nên lần này phân hóa cũng không phải là hoàn toàn không có hiệu quả tư mã thanh nói ngươi chờ xem trọng hạt giống đã g i e xuống tấn thăng ban thần cơ hội đối với bọn hắn vẫn là hấp dẫn cực lớn mặc dù bọn hắn tạm thời vẫn là liên hợp cùng một chỗ nhưng bọn hắn liên minh vẫn như cũng là yếu đớt không chịu nổi bất kể như thế nào mạc nam khê lời nói xoay chuyển ngựa khí ngưng trọng chúng ta nhất định phải tại tiên đoán ngày đến trước cũng chính là trong vòng ba tháng triệt để khống chế vạn tộc bản đồ ngươi nhưng có ý tưởng gì à trước từ đâu một chủng tộc bắt đầu hạ thủ tư mã thanh trầm tĩnh trong đôi mắt lấp lóe một vòng băng lãnh tính toán long tộc long tộc phương đông còn là phương tây đương nhiên là cùng một chỗ hạ thủ cùng một chỗ mạc nam khê chân mày gậy nhẹ tư mã thanh nói đông p ư ơ n g long tộc cùng tây p ư ơ n g long tộc cái này hai đại long quốc theo thứ tự là vạn tộc xếp hạng thứ ba cùng thứ tư tồn tại cũng là vạn tộc liên minh chiến lược mạnh nhất chỉ cần cầm xuống cái này hai đại t r u n g tộc như vậy còn lại những cái kia liền không đáng giá được nhắc tới mạc nam khê nói nhưng cái này hai nước cũng là quân lực mạnh nhất còn có xích long vương ngao thịnh cùng hắc long vương g ù n sạt tự mình toa c h ấ n muốn cầm xuống chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy à. tư mã thanh nói cho nên muốn lấy cái này hai nước muốn từ nội bộ bắt đầu hạ thủ từ nội bộ mạc nam khê nói ngươi đã có kế hoạch rồi đương nhiên tư mã thanh nói ta không có để thương đình trực tiếp bại lộ thân phận chính là nguyên nhân này được mặc nam khê không hỏi thêm nữa đã như thế liền theo ngươi kế sách tư mã thanh quay đầu nhìn một chút quý thương nguyên ảo mộng la sát ảnh lam mọi người các ngươi đều trở về riêng phần mình điều động quân đội đi tùy thời làm tốt tiến công chuẩn bị la sát ảnh lam hiện tại đã giúp các ngươi đem quỷ đế cùng ám ảnh tộc làm lâu rơi các ngươi sau khi trở về đ o ạ t được trong tộc cuối cùng chính quyền hẳn không phải là vấn đề a la sát thâm trầm khẽ cười nói đương nhiên không có vấn đề ta đã sớm đều an bài tốt chỉ cần hạ bắt đồn v ộ a chết thế lực của hắn trong khoảnh khắc liền sẽ sụp đổ thế lực còn sót lại đều sẽ bị ta hợp nhất tất cả hiệu chung hắn ma quỷ lanh chúa đều sẽ bị ta xử tử ảnh lam hơi gật đầu lợi ít mà ý nhiều ta bên này cũng giống vậy Ừm. tư mã thanh thỏa mãn nhẹ gật đầu đám người lĩnh mệnh lần lượt rời đi l i ê u anh đang muốn theo đám người rời đi lại bị gọi xuống tới l i ê u anh ngươi chờ một chút tư mã thanh thanh em lạnh lùng khiến người không dép mà run liệu anh bước chân dừng lại mảnh khảnh thân thể mấy không thể xem xét run lên một cái thấy lạnh cả người từ l ư n g l u ậ lên đợi bao quát mặt nam khê ở bên trong tất cả mọi người rời đi trong m ậ t thất chỉ còn lại hai người bọn họ lúc k i ể m chế t ĩ n h mịch cơ hồ khiến người ngạt thở l i ê u anh mạnh cố n ặ n ra vẻ t ư ơ i cười ngượng ngùng nói chủ tịch n g ư ơ i đem ta tự mình lưu lại là có chuyện gì à tư mã thanh mặt không biểu tình đ ỗ n g nhiên xuất thủ một cái băng lanh tay như kìm sắt bóp chặt nàng tuyết trắng cái cổ đưa nàng cả người hung hăng quan tại băng lanh trên vách tường Ai h a l i ê u anh hai chân nháy mắt cách mặt đất hai tay phí công cào tư mã thanh không nhúc ních tí nào cánh tay bởi vì ngạt thở mà thống khổ dãy rồi lấy trên mặt h ế t sắt tập t ờ chủ tịch người, làm gì nàng khó khăn theo trong cổ gạt ra vỡ vụ đ ă m tiết tư mã thanh lạnh lùng nhìn chăm chăm nàng hỏi vì cái gì dạ ca sẽ biết kế hoạch của ta vì cái gì hắn sẽ biết công ty đang tiến hành bí mật hạng v ụ ngươi đừng nói cho ta hắn là đúng lúc nói bậy bắn m ò t chúng hắn giữa ngón tay l ự c đạo đ ố n g nhiên tăng thêm khớp xương phát ra rợn người tiếng vang liêu v anh trong mắt t u ô n ra tính sinh lý nước mắt gian nan thở hồn hển ta không biết thật không biết tư mã thanh ánh mắt s ắ c bén b ă n g lệnh ánh mắt như là dao giải phâu phân tích nàng mỗi một t i ê biểu lộ cùng ta giả bộ hồ đồ ngoại trừ ngươi c xem ra liệu anh g tiết không ty giống như h là đang nói láo nói như vậy là tham dự hạng mục này những công ty khác nhà nghiên cứu bên trong xuất hiện nội dán rồi ngoại trừ liệu anh còn có cả thú nhân hẹn mi nẹm cùng tham dự hạng mục này công ty nhà khoa học đại khái năm mươi tên cái phạm vi này nói lớn không lớn nói nhỏ nhưng cũng không nhỏ tham dự hạng mục này những công ty này nhà khoa học cơ h ộ i toàn bộ đều là công ty bồi dưỡng từ nhỏ tới lớn bọn hắn thậm chí đ ờ i này cho tới bây giờ đều không hề rời đi qua ghen công ty tổng bộ đại môn làm sao lại là nội gián lại còn lại chính là một chút công ty ai mô p h ỏ n g chân thật nghiên cứu khoa học người máy nhưng là những ngày ai mô p h ỏ n g chân thật người đều là công ty quyền hạn b à được là thiên đạo hệ thống cho hắn càng không khả năng sẽ phản bội tư mã thanh hoàn toàn không nghĩ ra trừ l i ê u b a n h lời nói còn có thể là ai chương một nghìn hai trăm chín mươi lăm thứ chương đạo tâm rối loạn triệt để rối loạn chương một nghìn hai trăm chín mươi lăm thứ chương đạo tâm rối loạn triệt để d ố i loạn tư mã thanh hoàn toàn không nghĩ ra trừ liễu m anh lời nói còn có thể ai là nội gián còn có vừa rồi vạn tộc hội nghị Dạ ca giống như đã sớm ngờ tới tốc h ữ cùng h ắ c kiếm sẽ xuất hiện ở trong thành triệu h á n hai đại quỷ thần cho nên cao thâm tuyết cùng hạ tịch giao tài năng như thế kịp thời phòng bị ngăn lại h á n chẳng mặc suy nghĩ hồi lâu cuối cùng vẫn là chậm rãi bung ra liễu m anh ách khúc khu k h u c cụ huệ liễu m anh sủi lơ trên mặt đất che lấy cái cổ kịch liệt hò khan một khan tốt nhất không có quan hệ gì với ngươi tư mã thanh tử trên cao nhìn xuống nhìn xuống nàng ánh mắt băng l ê n h thấu xương, nếu để cho ta biết ngươi là nội g i á n đem công ty tuyệt đối cơ mật cáo chi cho dạng ca, ngươi hẳn phải biết ngươi lại nhận cái dạng gì trừng phạt. Liêu b anh bỗng nhiên dùng mình một cái, co do thân thể, t h a n h âm nhỏ yếu mũi vằn, biết, biết. Tư mã thanh quay người rời đi. Liêu b anh ngầm đầu nhìn xem tư mã thanh bóng lưng trong mắt ném đi một cái tâm hận ánh mắt. ngươi là nói, cơ g ô m g i á o phái cùng ghen công ty người đã liên hợp lại, hướng bạn tộc t u y ê n chiến rồi. băng tâm nghe tới tin tức này, trong lòng tập run. Mặc nam k ê Nữ nhân này vốn cho rằng nàng cũng sớm đã chết rồi, không nghĩ tới vậy mà sống đến nay. thậm chí còn trở thành mười hai cấp sa đọa thần thuật sư ừ vâng ta cũng là nghe long anh nữ Đế nói lãnh n g u y ệ t ngưng nói vang tâm sư bá bây giờ đại chiến sắp đến nhân tộc thậm chí vạn tộc khả năng đều muốn đứng trước bạn n ằ m chưa thể kết nạn ngài có thể hay không lưu lại giúp đỡ dạ ca nguy cơ như thế lúc ta tự nhiên lẽ ra lưu lại mà lại hiện tại thần quan điện tất cả thần quan cũng đều không cách nào cùng thần giới liên lạc vang tâm dừng một chút đúng rồi dạ ca hắn bây giờ ở nơi nào tiêu mu hề nói nghe nói dạ ca đại biểu nhân tộc đảm nhiệm vạn tộc liên minh hành chính tổng chấp hành quan hiện tại hẳn là tại dạ r a b ê b ụ n nhiều việc trước khi chiến đấu chủ bị đâu đi lãnh nguyệt ngưng lộ ra mặt mũi tràn đầy lo âu t h ầ n sắc than h ẹ một tiếng ai sư tôn hắn hiện tại áp lực nhất định rất lớn lần này chiến tranh cũng không m ẹ n vẹn chỉ là dính đến đế quốc dính đến nhân tộc còn dính đến toàn bộ vạn tộc bản đồ sư tôn hắn như vậy tiểu nhân m i ê n kỷ kết quả bây giờ lại muốn khiêng áp lực lớn như vậy lãnh nguyệt ngưng chỉ là ngẫm lại đã cảm thấy đau lòng thật là muốn đem sư tôn ôm vào trong ngực thật tốt an ủi một phen tiêu n g ư hề nhìn xem lãnh nguyện ngưng cùng băng tâm dịu dàng cười cười sư tôn băng tâm tổ sư bá chúng ta cùng đi nhìn xem dạ ca a thật lãnh n g u y ệ t ngưng nhãn tỉnh sáng lên vô ý thức liền muốn nói tốt lắm tốt lắm nhưng làm ộ t giây sau lại nghĩ tới bên cạnh băng tâm thế là đành phải cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía nàng băng tâm sư bá chúng ta đi xem một chút dạ ca a băng tâm trầm mặt một hồi cuối cùng là khẽ gật đầu ba người cùng nhau đi tới dạ gia t r a n g vườn tùy tiện tìm cái hầu gái hỏi đường biết được dạ ca lúc này ngay tại thư phòng thế là tại hầu gái dưới sự dẫn dắt các nàng đi tới dạ ca thư phòng trước cộp cộp hầu gái gõ cửa một cái mời đến trong môn chuyển đến thanh âm đồng thời g còn có mặt khác hai người mặc trang phục hầu gái hội tử mạnh ngân tinh linh công chúa dịn xạ cùng bị ma tộc yêu nguyệt lúc này chính ngồi quỷ chân tại bên chân của hắn một người đang giúp hắn nắm bắt chân một người đang giúp hắn yêu nguyệt mặt mũi tràn đầy cười quyến rũ thanh âm ngọt ngào dạ ca đại nhân cái này lược đạo còn dễ chịu dạ ca mặt mũi tràn đầy hưởng thụ miễn cưỡng ngừ một tiếng còn có thể băng tâm lãnh nguyệt ngưng tiêu ngu hề mấy người lập tức hóa đá tại nguyên chỗ dạ ca lúc này lười biếng mở to mắt nhìn một chút các nàng hở các ngươi làm sao tới rồi băng tâm chậm rãi quay đầu nhìn về phía lãnh nguyệt ngưng các nàng thanh âm nghe không ra cảm xúc đây chính là các ngươi nói tới áp lực rất lớn tiêu ngu hề lãnh nguyệt ngưng tây dạ ca chậm rãi ngồi dậy kỳ thật cũng là không giả áp lực xác thực thật lớn cho nên đây không phải tại làm dịu áp lực đâu sao không cố gắng làm dịu áp lực sau đó phải làm sao chỉ huy tác chiến dạ ca nhìn một chút t â m nữ cho nên các ngươi tới tìm ta làm cái gì băng tâm nhìn qua dạ ca khuôn mặt trong lòng hơi động một chút nàng cũng không biết vì cái gì tại nhìn thẳng dạ ca một s á t na không hiểu cảm thấy mình nhịp tim đột nhiên gia tốc tiêu n g u hề nói tổ sư ba biết ngươi trở thành vạn tộc liên minh chấp chính quan muốn biết ngươi tiếp xuống có tính toán gì nàng trước kia cùng c ự a cơm giáo phái đánh qua mấy lần quan hệ cũng nhận biết mặt nam k ê có lẽ có thể giúp được ngươi bận đ i u thật sao dạ ca nhìn về phía băng tâm vậy thì tốt quá ân băng tâm nhìn thấy dạ ca hướng chính mình nhìn qua nhìn thẳng ánh mắt của hắn phát hiện chính mình nhịp tim không hiểu trở nên càng nhanh phải biết làng quan minh liên minh hội lớn c h ấ p pháp trước kia nàng đều là cao cao tại thượng ngẩng lên cái c ẳ m cao con mắt nhìn người mà nàng hiện tại thế mà như cái tuổi dậy thì mới biết yêu nhìn thấy người thích tâm loạn tiểu nữ sinh vô ý thức đem ánh mắt rời đi cuối cùng là chuyện gì xảy ra băng tâm chưa bao giờ có như vậy cảm nhận ngày xưa tu hành thái thượng bong tình quyết nàng giảng cựu chính là một cái tâm như mặt nước phản l ặ n không hề bất tâm thế là tâm cảnh của nàng cho tới bây giờ đều chưa từng có kịch liệt ba động mấy ngàn năm nay đều từ đầu đến cuối như một ngày hôm nay không biết vì cái gì hôm nay dạ ca hình tượng trong mắt của nàng xem ra giống như so dĩ vãng phải có mị lực rất nhiều lần cũng phải có lực hấp dẫn rất nhiều lần chẳng lẽ là thái thượng liệt tình quyết trô gây hoạn còn là nói là bởi vì chính mình trở thành dạ ca sứ đồ lần trước nguyệt ngưng nói cho nàng thái thượng liệt tình quyết tâm pháp về sau băng tâm trở về cũng vụ trộm thử nghiệm tu luyện một chút quả nhiên phát hiện tu vi có rất lớn tiến bộ mặc dù đẳng cấp bởi vì hạ giới hạn chế đã không cách nào lại để thắng nhưng là hồn lực lực ngưng tụ lại tinh thuần rất nhiều nghe ngưng nhi nói thái thượng liệt tình quyết cùng thái thượng v o n g tình quyết hoàn toàn tương phản là trí tình yêu nhất tâm pháp cần trong lòng có chỗ yêu tài năng tu luyện phát huy ra h uy lực lớn nhất chẳng lẽ nói ta q a n g tâm biểu lộ lập tức trở nên kinh hoàng q a n g tâm tiền bối ngươi làm sao rồi dạ ca k ỳ quái mà nhìn xem q a n tâm ngươi hôm nay mặt giống như có chút đỏ a không có sự tình bản toạ vô sự văn g tâm cố tự chấn định trong lòng mặc niệm thanh tâm chú m u ố n ý đổ đẻ xuống cái kia cổ quái rung động thật sao dạ ca giơ tay lên sờ sờ chán của nàng ừng cảm giác này có chút đ ố u đ a văn g tâm cảm nhận được dạ ca ấm áp đại thủ phủ ở trên c h á n thời điểm văn g tâm nháy mắt phá công thanh tâm chú mất đi hiệu lực luận đạo tâm triệt để loạn c h ư n một nghìn hai trăm chín mươi sáu thứ trương nhẫn tâm sao c h ư n một nghìn hai trăm chín mươi sáu thứ trương nhẫn tâm sao bốn b ạ n tọa nói ta không sao văn tâm lui về sau một bước túi đầu không còn dám nhìn dạ ca con mắt lại có chút cả lâm m à nói bản tọa đột nhiên nhớ tới ta còn có chút cái khác chuyện trọng yếu cho nên ta đi trước nói xong liền hóa thành một trận băng gió tựa như là trốn như rời khỏi nơi này lãnh nguyệt ngưng cùng tiêu ngu hề ngây người tại chỗ còn chưa kịp phản ứng chỉ cảm thấy một trận thấu xương hàn phong lướt qua bên cạnh thân băng tâm đã không thấy t â m hơi các ngươi sư bá đây là làm sao rồi dạ ca kỳ quái hỏi chúng ta cũng không biết tiêu ngu hề lắc đầu bất quá tổ sư bá gần nhất quả thật có chút là lạ nhưng là lại nói không quá đi lên quái chỗ nào dạ ca nghĩ thầm hẳn là lại là hắn cái kia tăng bọn m ị lực thuộc tính đang quay phá theo lý mà nói coi như m ị lực của hắn trị số rất cao nhưng cũng hẳn là chỉ là dễ dàng thắng được người khác độ thiện cảm mà thôi mà hắn cường hiệu mị hoặc năng lực hẳn là chỉ đối với những cái kia bản thân liền thích gái mộ hắn người có hiệu quả hả sẽ không phải dạ ca suy nghĩ dừng lại thần sắc trở nên có chút cổ quái chẳng lẽ cái kia khối băng lớn thích hắn rồi không thể a nàng không phải thái thượng v o n g tình quyết đại thành người sao đang lúc dạ ca lâm vào trầm tư lúc lãnh nguyệt ngưng cùng tiêu ngu hề hai người chính không tự giác nhìn qua gõ má của hắn xuất thần các nàng ánh mắt mê ly mang theo vài phần si thái vì cái gì sư tôn hôm nay giống như trở nên đặc biệt đẹp đẽ đâu lãnh nguyệt ngưng ánh mắt lưu luyến tại dạ ca khuôn mặt mỗi một chỗ hình dáng ánh mắt càng thêm si mê một bên tiêu n g u y ệ t bén nhạy bắt được lãnh nguyệt ngưng cùng tiêu ngu hề cái kia cơ hồ muốn kéo ánh mắt lại liếc mắt hồn nhiên không hay dạ ca khỏe môi câu lên một vòng hiệu rõ tại tâm nghiền ngẫm ý cười cao thâm tuyết đúng lúc đó nhẹ nhàng chọc chọc dạ ca phía sau lưng dạ ca lấy lại tinh thần thời điểm nhìn thấy trước mắt cái này hai cô nương biểu lộ lập tức liền biết hai người bọn họ cũng bên trong mị cái này có chút phiền phức ca cái này nếu là bên người nữ hải mỗi ngày đều là dạng này cái này cũng không quá phù hợp g i a ca có chút buồn dầu Khục. ngưng nhi ngu hề g i a ca bị nhìn thấy thực tế là có chút chịu không được ho nhẹ hai tiếng lãnh nguyệt ngưng cùng tiêu ngu hề lúc này mới như ở trong m ộ n g mới tỉnh ý thức được thất thố mới vừa rồi hai gõ má lập tức bay lên dạng mây đỏ lại nói sư tôn lãnh nguyệt ngưng nếp miệng nữ khí lại có chút tế ẩm chúng ta nghe nói ngươi thành b ạ n tộc liên minh hành chính chấp hành quan còn tưởng rằng ngươi thật áp lực rất lớn đâu còn nghĩ qua tới nhìn ngươi một chút hiện tại xem ra cũng là chúng ta quấy dày ngươi a ngươi ăn g i ố n rồi dạ ca có chút buồn cười địa đạo mới không có lãnh nguyện ngưng nghiêng đầu đi ngoài miệng phủ nhận cái kia có chút cong lên môi lại đem ven tuông biểu lộ không bỏ sót hiện tại nàng cũng là không thế nào cố k ị người bên ngoài dù sao liền ngay cả hề nhi đều đã biết nàng cùng dạ ca quan hệ thầy trò dạ ca bất đắc dĩ cười cười lập tức nói bất quá hai người các ngươi hôm nay đến cũng là chính là thời điểm ta có đồ vật muốn để các ngươi thử một lần tiêu n u hề hiếu kỳ thứ gì dạ ca cao thâm tuyết lãnh nguyện ngưng tiêu ngu hệ bọn người cùng nhau đi tới một gian thí nghiệm phòng huấn luyện hai cung hình người người máy lập tức hấp dẫn các nàng lực chú ý còn có bên cạnh gian kia cùng loại vũ trụ khoang ngủ đồng phòng điều khiển xem ra cũng mười phần mới mẻ đây là cái gì lãnh n g u y ệ t ngưng nghi hoặc hỏi thế thân bút bê dạ ca nói thế thân bút bê lãnh n g u y ệ t ngưng nghi hoặc dạ ca đơn giản cho các nàng giải thích một chút cái này thế thân bút bê tác dụng hai nữ hài nghe nghe trên mặt biểu lộ càng thêm kinh ngạc lại có thể làm được hoàn toàn phục chế người không chế thuộc tính cùng năng lực lãnh nguyện ngưng còn là cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi tiêu ngu hề có chút hám ổn quay đầu nhìn qua cao thâm viết nghĩ thầm đây thật là một cái kỳ tích thiên tài thiếu nữ à. cao thâm viết đã ngay tại trước đài điều khiển tiến hành điều chỉnh thử rất nhanh liền đi ra đến nói mấy cái này thế thân b ú p b ê đều là về sau lại trải qua cải tiến áp suất chi phí về sau sản xuất ra sản phẩm có thể phục chế nguồn lực cùng ma lực bất quá còn không có chân chính kiểm tra qua hai người các ngươi đều có được tiểu dạ ma lực cho nên muốn để các ngươi đến thử xem mà lại tương lai nếu là đế quốc đứng trước chiến tranh các ngươi cũng sớm mượn muốn tiếp xúc cái này dạ ca nói hiện tại vừa bận cũng làm cho các ngươi thử một chút tốt thói quen tốt một chút thao tác được lãnh nguyệt ngưng không nói hai lời trực tiếp đi vào buồng điều khiển ngồi xuống ghế tiêu ngu hề thì ngồi vào bên cạnh một cái kia beo lên khống chế mũ giác dạ ca cùng cao thâm tuyết b ạ c h huyết linh yêu n g u y ệ t dìn xa mấy người đứng tại thí nghiệm phòng huấn luyện pha lê quan sát ngoài cửa sổ rất nhanh bên trong liền chuyển đến lãnh nguyệt ngưng cùng tiêu ngu hề sợ hai thán phục thanh âm xem ra hiệu quả mười phần k h n g tệ dạ ca nhìn về phía cao thâm tuyết, tuyết nhì hiện tại thế thân bút bê đã sản xuất bao nhiêu rồi cao thâm tuyết hơi nghĩ, nghĩ nói có thể lên t r ê n trường đại khái có một phẩy không không không đi một phẩy không không không ra ca nhẹ gật đầu cái này sản xuất tốc độ đã không tính chậm dù sao thế thân búp bê còn là một loại nội bộ cấu tạo tương đối phức tạp hình người cơ g i á p đợi đến về sau kỹ thuật tiếp tục không ngừng tăng tiến thành thục long anh an bài càng nhiều nhà máy xây thành sản xuất tốc độ cũng sẽ tự nhiên tăng tốc g i a ca để tuyết nhi tại thí nghiệm trong phòng huấn luyện ghi chép số liệu chính mình thì đi ra đồng thời còn đem yêu nguyện đơn độc kêu lên ra ca đại nhân có chuyện gì muốn đơn độc cùng nô ra nói nha yêu nguyện l ú n đồng tiền như hoa giữa lông mày lưu chuyển lên tự nhiên mà thành mỹ thái bất quá cũng may dạ ca bản thân mỹ lực trị số cùng tinh thần lực trị số đều rất mạnh cũng không dính chiêu này được rồi chớ cùng ta đến một bộ này ngươi biết rất rõ ràng ta không ăn ngươi mỹ hoạt thuật dạ ca ung dung địa đạo thế nhưng là người ta cũng chỉ nghĩ đối với ngài sử dụng mỹ hoạt thuật mà yêu nguyệt trong ánh mắt tràn đầy vô tội lại có chút tội nghiệp bộ dáng nô ra hiện tại đều đã là của ngài người nếu như nô ra không hướng ngài thi triển mỹ thuật còn có thể hướng ai thi triển mỹ thuật đâu một cái mị ma liền một cái có thể thi triển mỹ thuật đối tượng đều không có cũng không tránh khỏi quá đáng thương、à. ngài nhẫn tâm nhìn xem ngài nôn tỷ như thế đáng thương sao. Dạ ca. 1297, trước trước chủ nhân của ta cũng có thể 1297, trước tiên làm chủ nhân của ta cũng có thể được rồi. Ta hỏi điểm chính sự. Dạ ca chính có tộc cấp cao chất chỉ có phách, còn có sức chịu được, lực, thuộc cơ ta ta ta ra nha sao? ra ma ta tiên thể trương tiên thể đuốt đuốt tâm. nguyệt mắt, tu thú nhất nhất tu thể thể thể tổ thọ, thể ngươi 1297, 1297, rồi, hỏi điểm mi nói đại nhân, ngài đối với giúp ngài phách, dài thọ, giúp ngài đự, lực, sinh yêu lên nhân nhân Nô vẫn luôn nhân, song hứng Nô song không rèn luyện tăng mệnh, tính làm làm là là mấy mị sự. sự sở. kéo còn có bất kỳ siêu p h à m lực lượng lực không chế vô luận là h ư n lực ma lực thậm chí thần lực mà lại nô ra mặc dù là mị ma nhưng nhưng tuyệt đối là một cái ngây thơ mị ma đến nay cũng còn không có hôn qua nam hải tử miệng đâu đại nhân không cần lo lắng cho ta không sạch sẽ a phốc khu khu giá ca kém chút s ạ c đến dùng sức ho khan mấy lần có chút lúng túng nói không phải ta nói không phải cái này nếu như đại nhân nguyện ý yêu nguyệt lại được một t ứ c lại muốn tiến một thức nhắm mắt lại giống con tìm kiếm chấn an mẹo con kéo lại cánh tay của hắn gương mặt tại hắn đầu vai nhẹ nhàng lề mề thanh âm mang mê hoặc hơi thở nô gia nguyện n g ý trở thành đại nhân chuyên môn lô đ ỉ n h mặc cho ngài hái đâu dạ ca tuất không sai biệt lắm được hắn đưa tay mang theo cứng đờ đem viên kia không an phận đầu đ ẩ y ra hắn phát hiện chính mình vậy mà đều có chút xấu hổ mình quả thật sẽ không thụ yêu nguyện mị hoặc thuật ảnh hưởng nhưng cái này yêu nguyện dù cho không cần mị thuật ngoài miệng t r e o chọc nam nhân công phu cũng đúng là rất có nghề chỉ có thể nói không hổ là mị ma nhất tộc chủng tộc thiên phu à yêu n g u y ệ t giật mình lộ ra một bộ la trá chực khóc biểu lộ có chút khó chịu bị khuất mà nói vì cái gì dạ ca đại nhân ngài đều có nhiều như vậy hồng nhan tri kỷ chẳng lẽ cũng bởi vì ta là mị ma nhất tộc ngài liền trướng mắt ta sao chẳng lẽ mị ma nhất tộc liền không xứng có được một phần thuần túy tí chân tình sao nói nói con mắt của nàng có chút đỏ khoe mắt chứa ra mấy giọt nước mắt đi ra lại có chút dáng vẻ đáng yêu dạ ca nhìn thấy nàng bộ dạng này cũng không đành lòng lại nói cái gì bất đắc gì đưa tay câu rơi khoe mắt nàng nước mắt ta đều nói không phải ý tứ này yêu nguyệt vậy ngài nếu như muốn chiêu tiểu lão bà lời nói sẽ cân nhắc ta sao dạ ca hội sẽ rồi yêu nguyệt ò、oh. ờ、oh、ha ha ta liền biết đại nhân ngài sẽ không như thế vô tình mà nàng lập tức lại dính tới hai tay chăm chú kéo lại dạ ca cánh tay gương mặt tại hắn đầu vai thỏa mãn cỏ a cỏ a cỏ giống con rốt cục được đến chủ nhân v ố t vẹ con mèo dạ ca nhìn xem trước mắt cô nương này có thể so với l ậ t sách thức trở mặt đã mặt không biểu tình đúng rồi đại nhân yêu nguyệt lúc này mới nhớ tới chính sự ngẩn mặt lên nháy mắt ngài vừa rồi muốn hỏi ta cái gì tới dạ ca thở dài hỏi ta là muốn hỏi ngươi có hay không có thể áp chế chính mình b ị lực thuộc tính phương pháp yêu nguyệt cười cười ta liền biết ngài là muốn hỏi cái này đương nhiên là có a dù n g chúng ta bị ma tộc độc môn b ỹ pháp dạ ca nhãn tình sáng lên muốn làm thế nào yêu nguyệt cười đùa t í tưởng đại nhân ngài đáp ứng trước làm bạn trai của ta ta liền nói cho ngươi biết dạ ca m ã h yêu nguyệt o、oh, o、oh、không được ngài trước tiên làm chủ nhân của ta cũng có thể à màn đêm buông xuống chẳng sao mất đi ánh sáng dạ ca mang bạch huyết linh đi tới một tòa to lớn thần thánh lại yên tĩnh kiến trúc trước thần quan điện kinh đô phân bộ từ ngũ hành thần q u a n đều b ẫ n lạc còn xuất lại cao giai thần quân cũng bị mặc nam khê tàn sát hầu như không còn về sau nơi này liền triệt để biến thành một tòa bị lãng quên không lâu ban đêm càng là yên lặng như tờ chỉ có tiếng gió xuyên qua trống trải cột trụ hành lang phát ra như nước nở tiếng vọng đêm hôn khuyết khát ngươi tới nơi này làm cái gì bạch huyết linh n g ử a đầu nhìn qua tòa này ở trong màn đêm lộ ra phá lệ âm trầm cung điện t o mò hỏi tìm về một vật da ca nói thứ gì bạch huyết linh hỏi da ca đôi mắt nhữ lại ngôi sao trí nhãn thần quan điện chỗ sâu một gian bí ẩn phòng cầu khẩn bên trong trong phòng kia sáng u ám chỉ có mái vòm một đạo chật hẹp cửao mái nhà đem u ám ánh trăng cắt thành một đạo thanh lanh anh sáng trụ thẳng tắp phóng xuống đến vừa lúc bao phủ ở phía dưới một cái ngồi quỷ chân thân ảnh nhỏ nhắn bên trên bốn phía trên vách tường điêu khắc cổ lão mà uy nghiêm thần mình phụ điêu tại chập trần trong bóng tối như ẩn như hiện phản phất nhìn chăm chú phía dưới cơ liên ngồi quỷ chân tại băng lãnh trên mặt đất m ả n h mai thân thể tại rộng lớn màu trắng thần bào xuống run nhẹ nhẹ nàng hai tay g ắ t gao che lấy đầu lâu của mình đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà t r ắ n g bệnh tựa h ồ chính thừa nhận thống khổ to lớn thanh âm kia giống như là đến từ vực sâu không thể diễn tả t h ấ m ngữ lại phảng phất là điên cuồng thần minh nói mớ loại trạng thái này cơ liên đã tiếp tục một tuần lễ ban sơ cơ liên thậm chí mang một tia hy vọng m o n g m a n h tưởng rằng chính mình rốt cuộc một lần nữa kết nối vào thần dụ thông đạo cho là mình lại có thể nghe tới thần minh thanh âm nhưng mà nàng rất nhanh liền phát hiện cũng không có đơn giản như vậy cùng trước kia lắng nghe thần dụ cảm giác rõ ràng không giống lắm cái này không thể diễn tả thì thầm tràn ngập tính xâm lược phảng phất vô số nhỏ bé xúc tu chính liều mạng chui vào ý thức của nàng chớt sâu ý đồ chứng cứ vặt mẹo suy nghĩ của nàng trong đầu tạp đâm càng ngày càng dày đặc càng ngày càng ồn ào như là ngàn vạn đoan hồn ở bên thai d í t lên cơ hồ muốn đem lý trí của nàng triệt để xé nát cơ liên sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy trên trán thấm r a tinh m i ệ n g mồ hôi lạnh hô hấp dồn dập mà bất ổn ngươi ngươi đến cùng là ai t h ầ n ngữ cỗ này thể xác tạm làm bản tôn sử dụng cơ liên ngươi a a a a d ạ ca cùng b ạ c h huyết linh lặng yên đi vào thần điện kiến trúc chủ đạo tại chống trải mà phức tạp hành lang cùng phòng khách ở giữa xuyên qua tìm kiếm như thế lớn địa phương phải làm sao tìm a mạnh huyết linh bất đắc dĩ nói trong tay nàng còn thiêu đốt lên một đoàn đỏ t h â m h ỏ a diễm làm chiều sáng đừng nóng nổi d ạ ca ngữ khí bình tĩnh ánh mắt chuyên chú đảo qua trước mặt kệ sách cao lớn ngó tay thỉnh thoảng phất qua những cái tia tích đầy cho bụi điện tịch hoặc nhẹ sờ nhẹ đụng trên giá sách trang trí vật trang trí ý đồ tìm kiếm được gần t à n g cơ quan một lát sau một trận rất nhỏ nhảo cánh âm thanh từ xa mà đến gần một cái toàn thân đen nhánh quạ đen xuyên qua ưu ám hành lang lặng yên không một tiếng động rơi tại g ạ ca đầu vai g ạ ca nghiêm thai lắng nghe một lát trong mắt lóe lên một kia hiểu rõ tại quạ đen dưới sự dẫn dắt hắn b nơi này vẫn như cũ rất tiến tĩnh chỉ có đồng hồ treo trên vách tường kim đồng h ồ ngay tại tí tách tí tách đ u n g đưa chỉ thấy ba bốn con quạ đen chính hiệp lực theo một cái vách tường bí ẩn trong tường kép lôi ra một cái cổ điện làm bằng gỗ h ộ hiến bảo như đẩy đến d ạ ca trước mặt d ạ ca mở ra nắp hộp hai viên giống như lấy ra một đoạn rực rỡ tinh hà điều khắp thành nhãn cầu đang lẳng lặng nằm tại lông nhung tiên nga lót trên nệm chính là ngôi sao trí nhãn tìm tới rồi bạch huyết linh b u lại kinh ngạc nói d ạ ca cười cười còn tốt không có rơi xuống c ử cơm giáo phái trên tay trước đó thứ này tại ngũ hành thần quan trên tay vốn muốn lần này là làm dạ ca phong hội hàng cùng tên nhất cuối tộc thứ b thưởng. Nhưng chậm o n g hội đ rãi khép lại hộp lập tức triển khai tinh thần l động tầm mắt cảm giác trong tầm mắt một cái độ sáng kinh người điểm sáng chính lấy một loại bình ổn mà kiên định tốc độ thẳng tắp hướng gian phòng này tới gần ai da ca hít mắt nhìn chằm chằm ngoài cửa Kẹt cửa phòng bị c h ầ m rãi đẩy ra một thân trắng thuần thần b à o cơ liên đứng yên tại ngoài cửa ánh mắt trống r i n g h ờ hứng như là hai ngụm sâu không thấy đáy giếng cổ mặt không thay đổi nhìn chăm chú g a ca chương một n a trăm chín m quang huy thần lực chương một n r ă m chín m quang huy thần lực cơ liên da ca lông mày hơi nhũ nhưng mà hắn lại rất vui vẻ cảm giác đến cơ liên khí tức trên thân có chút không thích hợp cơ liên trên thân bám thân một loại một loại cực kỳ tinh thuần bên ngông cường đại thần lực loại lực lượng kia tuyệt không phải cơ liên bản thân có khả năng có được ngươi là ai dạ ca ánh mắt sắc bén như chim ư ừ n g cảnh giác nhìn chằm chằm người trước mắt này cơ liên vẫn chưa trả lời tấm mắt của nàng hờ hững hạ xuống dừng lại ở trong tay dạ ca con kia cái hộp gỗ giao cho ta nàng mặt không thay đổi giơ tay lên thanh âm băng lanh đến không mang một kia g ẫ n sóng thanh âm của nàng thậm chí mang một loại quỷ dị không linh tiếng vọng phản phất đến từ cách xa thần bực ma âm dạ ca cười cười ta tại sao phải cho ngươi cơ liên ánh mắt phát lạnh Nàng hiển một, một, một đạo cô độc đến gần như thực chất chùm sáng màu vàng nóng như thần phạt chi thương từ cơ liên đầu ngón tay bắn ra thời khắc ngàn cân treo sợi tóc da ca nghiêng người chất vắng chùm sáng màu vàng nóng hiểm hiểm sát qua hắn đầu vai nháy mắt đem hắn vai vài áo tiêu đốt ra một đạo vết cháy lộ ra dưới đáy phiếm hồng làng ra d ạ ca cao mày quay đầu nhìn lại chỉ thấy sau lưng cứng rắn trên tường đá đã bị xuyên thủng một cái biên giới bóng loáng lỗ nhỏ băng lành bóng đêm chính xuyên tấu qua lô thủng rót vào trong phòng mạch huyết linh lộ ra thần sắc kinh ngạc nhìn một chút giạ ca trên vai đ ố t bị thương thấy hắn không có cái gì trở ngại mới hơi l ỏ n g cầu khí quan g huy hệ thần lực d ạ ca tâm niệm thay đổi thật nhanh nhanh chóng suy tư có thể đem quang thuộc tính thần lực á p súc ngưng tụ đến tận đây lực xuyên suốt cực mạnh đem đồ vật cho ta cơ liên mặt không thay đổi mở miệm lần nữa ngữ điệu vẫn như cũ không có chút nào chập trùng lại mang không thể nghi ngờ mệnh lệnh ý vị dạ ca lần nữa cười cười mặc dù ta không biết ngươi là ai nhưng có bản lĩnh lời nói ngươi liền tự mình đến cầm đi nói hắn chập ngón tay như kiếm quanh thân khói đen ẩm vàng cột ruột dạ ca cùng bạch huyết linh thân ảnh nháy mắt dung nhập đậm đặc khói đen phản phất bị hắc cám thuận vệ tiêu tán thành vô hình quạ quạ vô số đen nhánh quạ đen hí lên theo bước lên trong hát vụ chen trúc mà ra như là tử vong thủy t i ề u phô thiên cái địa nhào về phía đứng yên cổng cơ liên ma hòa nhân a cơ liên thần xác đạm mạng không biết tự lượng sức mình nàng t ù y ý giơ tay vung lên quang thuộc tính thần lực lần nữa bị nàng ngưng tụ thành tuyến theo cổ tay nàng nhẹ chuyển một đạo cô đ ộ n g vô cùng quang nhận ngang chém ra như dao nóng cắt mơ bò đem ánh liệt khói đen từ đó xé rách đối diện bay tới đàn quạ cũng trong nháy mắt bị quang nhận chặn ngang chặt g ứ c hóa thành từng sợi khói đen tiêu tán ám duệ tận thế nguyền rủa càng nhiều khói đen lại từ bốn phương tám hướng lại lần nữa vào tới càng nhiều quạ đen che giả mang mọc như là vĩnh viễn không có điểm dừng ám ảnh dòng lũ cơ liên dư quang quét qua quanh thân bỗng nhiên bắn ra vô cùng loá mắt màu vàng thân q u n g chỉ một thoáng, cả phòng bị vô cùng mãnh liệt thần thánh tia sáng triệt để c h à n g ậ p tia sáng k i a tinh khiết mà hừng hực mang tịnh hóa hết thể uy nghiêm những nơi đi qua khói mù tận tán hắc ám tránh lui nông đậm khói đen như là gặp được khắc tinh phát ra suy suy tan dạ âm thanh cấp tốc bị x u a tan tịnh hóa nhưng mà thời gian m ấ y mắt trong gian phòng đã khôi phục thanh minh lại không một tia ám ảnh chỗ ẩn t h â n d ạ ca cùng bạch huyết linh bị ép từ lúc đem tiêu tán trong hắc vụ hiện lộ ra thân hình hai ếch chi linh đứng tại d ạ ca đầu vai ở dưới cường quan khó chịu neo mắt lại lại nhân thần lực của nàng có chút khắc chế ta ta khói đen không tốt phát huy、ừ. nhìn ra dạ ca nói hai tay hợp ấ n dự định dò xét một chút đối phương năng lực thánh pháp hồn thương long du giống một đầu uy phong lẫm liệt hoàn toàn do tinh thần u thánh lực ngưng tụ mà thành hoàng kim cự long đột nhiên hiện ra quay quanh tại dạ ca quên thân lập tức phát ra một tiếng trấn thiên dích đạo lôi cuốn tràn trề không gì chống đỡ nổi thánh khiết trí lực hướng cơ liên bổ nhào mà đi cơ liên đôi mắt hơi đ ộ n g một chút thanh long thánh lực giống màu vàng thánh long đã gầm thét sông đến trước mặt h ử cơ liên màu trắng thần vào tay háo lần nữa tùy ý nâng lên nhẹ nhàng v u lên một đạo thuần túy từ quan g thuộc tính thần lực cấu trúc rực rỡ hồn hoàn tại nàng quanh thân lõe lên một cái rồi biến mất khí thế kêu bằng bạc thanh khí c ự long tại tiếp xúc đến quang chi hồn hoàn m ấ y mắt lại như là băng tuyết gặp giường liền một kia va chạm tiếng băng cũng không từng phát ra liền bị dị hoàn toàn tiêu tán ở trong không khí phản phất chưa từng tồn tại dạ ca trong mắt lập tức lấp lõe khó có thể tin kinh ngạc b ạ c h huyết linh cũng cảm thấy mười phần n g o à i ý m ớ n quan thuộc tính khắt chế ám thuộc tính cũng coi như làm sao liền thanh long thánh lực đều không dùng dạ ca trầm ngâm một lát liền nghĩ rõ ràng xem ra đối phương vừa mới cũng không phải là dựa vào quan g thuộc tính khắc chế đến hóa giải khói đen năng lực của nàng tựa hồ có thể nháy mắt hóa giải hết thệ tới gần thuộc tính công kích nhường hắn h ò a vào không khí phổ thông thuộc tính công kích vô hiệu như vậy chỉ sợ cũng chỉ có thể cận thân b ậ t lộn cùng huyễn thuật thử một lần già ca cùng bên cạnh bạch huyết linh cấp tốc trao đổi một ánh mắt bạch huyết linh hiểu ý thân hình như quỷ mị l ó ạ i lên đã xuất hiện tại cơ liên cánh đồng thời già ca hơi chuyển động ý nghĩ một chút trước mắt bảng hệ thống xuất hiện đao loạn giao diện một thanh toàn thân đen nhánh quấn quanh lấy bất tường khí tức giải thái đào chống dông xuất hiện trong tay h ắ n chương một n r ă m chín m vạn hoa về buộc t r ư ơ n g 1299, vạn hoa về buộc dạ ca hơi chuyển động ý nghĩ một chút trước mắt bảng hệ thống xuất hiện đao loạn giao diện một thanh toàn thân đ e n nhánh quấn quanh lấy bất tưởng khí tức d à i thái đào chống rông xuất hiện trong tay hắn quỷ thí chi nhận đây là trước đó hắn theo thôn một đệ đệ thôn chính nơi đó đoạt đến màu vàng phẩm chất vũ khí Dạ ca dưới chân phát lực thi triển hát tốn ảnh vũ bộ thân hình hóa thành một đạo khó mà bắt giữ t à n ảnh lấy mắt thường căn bản là không có cách truy túng tốc độ hối hả tới gần cơ liên lãng phí thời gian cơ liên trong mắt lộ ra không che giấu chút nào khi n h miệt cùng chắn g h é t đinh đinh đương đương gấp rút mà thanh thúy sắt thép va chạm âm thanh t ạ i y ê n tĩnh trong gian phòng nổ vang lấm ta lấm tấm hỏa hoa trong bóng đêm không ngừng bắn tung tóe dập tắt dạ ca phát hiện cái này bám thân tại cơ liên tồn tại dù nhìn như khuynh hướng pháp thuật hình năng lực cận chiến lại đồng dạng kinh người nàng đem quang thuộc tính ngưng tụ tại giữa hai ngón tay ngưng tụ thành một thanh thực chất hóa đầu ngón tay quang nhận ưu nhã huy động giữa ngón tay quang nhận tự động tim địch dễ như chở bàn tay liền ngăn lại dạ ca lăng lệ cận chiến công kích bạch huyết linh thì tại mặt bên không ngừng du tẩu tùy thời mà đ ộ u h u y ế t thuật huyết linh bắt lấy một cái thoáng qua liền mất k h ẽ hở bạch huyết linh tinh hồng trong con mắt hoa văn phức tạp xoay tròn cấp tốc cường đại h u y ế t thuật tinh thần lực như là vô hình gai nhọn đâm thẳng cơ liên ý thức nhưng mà cơ liên không những không hề sợ hãi đồng thời phi thường khinh thường cùng hắn đối mặt hai c ố cường đại tinh thần lực ngang nhiên đụng nhau t ạ i ý thức đụng vào nhau trước mắt bạch huyết linh chỉ cảm thấy chính mình phản phất rơi vào một mảnh vô biên vô hạn đại dương màu và nóng nàng ngạc nhiên ngầm đầu chỉ thấy một tôn đỉnh t i ê n lập địa cản g a vô tận uy nghiêm cùng tia sáng to lớn thần chi chính hờ hững nhìn xuống nàng gái này nhỏ bé tồn tại ánh mắt kia như là thực chất thái dương chân hỏa thiếu đốt lấy linh hồn của nàng ạch đa b ạ c h huyết linh phát ra một tiếng thống khổ kêu trên hai mắt truyền đến kịch liệt bỏng cảm giác đóng chặt bên trên hai mắt khỏe mắt cùng khỏe miệng lúc này đều tràn ra một sợi đỏ tươi linh linh r a ca chấn động trong lòng thông qua chủ sùng ở giữa linh hồn liên tiếp hắn có thể rõ ràng cảm thấy được b ạ c h huyết linh tinh thần lực lại tại vừa rồi trong nháy mắt đó lọt vào tính hủy diện trọng thương trị số trợt hạ xuống đến nguyên bản một đồng thời tính mạng của nàng khí tức cũng đang nhanh chóng trôi qua linh linh tinh thần lực đã đạt đến bán thần c h i cảnh lại sẽ bị đối phương tinh thần phản vệ trọng thương đến tận đây tình huống nguy cấp da ca không chút do dự lập tức thông qua linh hồn kết nối đem tinh thần của mình bản nguyên cùng sinh mệnh năng lượng liên tục không ngừng chuyển bận đi qua hắn một tay kết ấn trong miệng đọc thầm tối nghĩa chú văn vô số quả đen lại lần nữa hội tụ hát vụ quấn đem thụ thương bạch huyết linh ba khỏa cơ liên n h ấ t chỉ bắn ra một đạo màu vàng tia sáng ý đ ồ sẽ rách khói đen nhưng mà khói đen đã mang bạch huyết linh tiêu tán một giây sau da ca sau lưng trong bóng tối khói đen phun trào bạch huyết linh suy yếu thân ảnh trầm rãi không có sao chứ dạ ca cũng không quay đầu lại hỏi ánh mắt từ đầu đến cuối tập trung vào cơ liên mạnh huyết linh thanh âm nhỏ như dây tóc tràn ngập thống khổ đầu đau quá n g ư ờ i trước nghỉ ngơi một hồi、ừ. dạ ca chậm rãi phun ra một bụng trọc ký ánh mắt trở nên nghiêm trọng c ũ n g sắc bén phục chế võ k ý h ắ c quang phong má chạm dưới chân hắn mặt đất một đạo màu đen thâm thúy quang trận đống nhiên xoay tròn triển khai vô số cổ lão phủ văn tối nghĩa ở trong trận tự động sắp xếp tổ hợp lưu truyền Bảy cái thiêu đốt lên đen nhánh hỏa diễm phong ma phù ấn chống r ô n g h i ể n hiện với hắn quanh thân theo trận pháp cùng nhau xoay tròn cấp tốc theo giả ca trong con mắt hắc quang bùng lên cái kia bảy cái phong ma c h i ân nháy mắt như là có được sinh mệnh toàn bộ khóa chặt ở trên người cơ liên ma thân ảnh của hắn cũng tại cùng thời khắc đó hóa thành một đạo xé rách không gian màu đen lưu quang lấy siêu v i ệ t thị g i á c bắt giữ cực hạn tốc độ hướng cơ liên khởi s ư ớ n g quyết t m u quyết tuyệt trạng kích cơ liên đạo mạc biểu lộ xuất hiện một tia sông chấn động bé nhỏ nàng cúi đầu xuống chỉ thấy cái kia đạo màu đen lưu quang một đạo cực nhỏ màu đen sợi tơ từ nàng vai trái lạc yên h i ể n hiện, hiện hướng phía dưới lan tràn đến thắt lưng sợi tơ màu sắc cấp tốc làm sâu sắc lập tức ưu á m ngọn lửa màu đen từ tuyến bên trong bay lên võ ký cũng không có kết thúc hóa thành lưu quang giả ca tại xuyên thấu mục tiêu nháy mắt lại lấy làm trái định luật vật lý phương thức như thiểm điện trở về mà quay về khởi xướng thứ hai chạm như là một đạo tại thời không bên trong tùy ý trở về tia t r ớ c màu đen ba một đạo này theo cơ liên bên hông chặn ngang chém ngang mà qua lưu quang lần nữa xuyên thấu thân thể của nàng lưu lại một đạo song, song màu đen vết chém cùng nhảy nhót h ngay sau đó là đệ tam trạm thứ tư trạm thứ năm thứ sáu thứ bảy trạm liên tục bảy lần trạm kích phát sinh ở trong trước mắt mỗi một lần trạm kích khoảng cách thậm chí không đến không một giây mắt thường căn bản là không có cách bắt giữ hắn quy tích trong không khí chỉ lưu lại từng đạo sen lẫn lấp lóe như là t ử v o n g thu nạp màu đen lưu quan g t a n ả n h ông hoàn thành cuối cùng một trạm giác ca lại như cùng như quỷ mị một lần nữa ngưng thực tại vị trí ban đầu lúc trong tay thái đao làm lấy thu đ a o động tác đồng hồ treo trên tường đồng hồ quá lắc thậm chí còn chưa hoàn thành một lần hoàn chỉnh đồng đưa cơ liên có chút túi đầu hớ hứng nhìn kỹ trên thân cái kia mấy đạo còn tại thiêu đốt lên lũ ám hỏa diễm vết đao thú vị nàng ngữ điệu chậm chạp mang một tia phản g phất phát hiện mới là đồ chơi hứng thú n g ư ờ i nhân loại này sâu kiến cũng quả thực nắm giữ chút khiến bản tôn hơi cảm giác ngoại ý muốn năng lực nàng ngưng tụ rực rỡ quang thuộc tính thần lực đầu ngón tay tại giữa bụng cái kia sâu nhất vết đao bên trên nhẹ nhàng một vòng nhẹ nhõ hắt viêm như là gặp được khắc tinh cấp tốc cảm đạm dập tắt mà cái kia k ắ c sâu vết thương cũng tại mắt trần có thể thấy tốc độ xuống khép lại như lúc ban đầu liền một tia dấu vết cũng không từng lưu lại dạ ca thật đúng là khó đối phó. Nếu có thời gian, có lẽ ta có hứng thú nghiên cứu một chút ngươi đáng tiếc b ạ n tôn hôm nay cũng không có hứng thú của ngươi lãng phí thời gian cơ liên lạnh n h ạ t nói lần nữa chậm rãi nhất cánh tay năm ngón tay khẽ nết thần thuận lăng kính l ồ n giam g giá ca con ngươi cọ rụt lại chỉ thấy lấy cơ liên làm trung tâm toàn bộ không gian kết cấu đều bị cải biến thực chất hóa quan g thuộc tính lĩnh vực cấp tốc mở rộng trong n á y mắt cả phòng biến thành một cái thuần túy từ quan g thuộc tính cấu trúc thế giới kỳ dị v á tưởng trời nhà mặt đất thậm chí giá sách độ dùng trong nhà hình dáng toàn bộ bị che kín đồng hóa biến thành bóng loáng như gương lưu chuyển lên thể lòng ánh vàng lăng kính mặt ngoài vô số đạo sắc bén như thực chất tia sáng c h ố n g rông tạo ra rực rỡ trói mắt như là cực quang trói lọi b ầ g sáng tại lăng kính ở giữa lưu động sen lẫn như là bị đầu nhập một cái vô hình che kín lăng kính mê cung lấy siêu v i ệ t thị giắc bắt giữ tốc độ điên cuồng chiết sạng bắn ra đem trọn phiến không vượt hóa thành mức cực hạn hoa lệ lại tràn ngập sát cơ quan chi lồng giam thời gian phảng phất đ ứ n g im dạ ca bị cái này mỹ lệ mà trí mạng cảnh tượng trấn nhiếp cơ liên ánh mắt băng lanh như vạn cổ hàn băng nhìn xuống hắn như là tại nhìn một cái đã bước vào tuyệt cảnh sâu b ọ vạn hoa về bu trước một giây còn tại hỗn loạn của vũ c h ế t xạ không ngất ngàn tỷ q u a n nhận như là tiếp thu được trí cao mệnh lệnh quân đội tại cùng một hơi g i â y bên trong đống nhiên thay đổi phương hướng bọn chúng hóa thành một trận lụy d i ệ n hết thẻ trắng loá dòng lũ ánh sáng theo trên dưới trái phải bốn phương tám hướng mỗi một cái khả năng góc độ hướng ở vào trong lồng giam tâm dạ ca đan sen hội tụ rào sát mà đến ông nương theo một tiếng nhỏ bé lại dậy đ ặ c đến khiến da đầu r u lên như là vô số tơ lụa bị đồng thời xé rách suy b ă n g dạ ca một giây trước ngưng trệ biểu lộ còn lưu lại ở trên mặt mà thân thể của hắn hắn thân thể ở trong tia sáng im lặng c á c h rời bàn tay cùng thủ đoạn cắt ra cánh tay từ vai khuỵu tay s ử chẩm rơi đ u ổ i cùng thân thể c á c h rời bắp chân cùng đ u ổ i chia cắt nửa người trên cùng nửa người dưới triệt để sai chỗ cả n g ư ờ i tại ngàn tỷ quang nhận sen lẫn xuống bị tinh chuẩn mà tàn khốc cắt thành mười mấy đoạn t r ư ơ n g một nghìn ba trăm thời gian quay lại t r ư ơ n g một nghìn ba trăm thời gian quay lại bên cạnh bạch huyết linh con n g ư ờ i đột nhiên rụt lại trên khuôn mặt mỹ lệ huyết sắc tập thời biểu lộ triệt để ngưng kết không bạch huyết linh ở trong lòng im ắng hò hét cơ liên ánh mắt lấp lóe miệt nhưng thân sắc sâu kiến trung quy là nhưng mà ngay tại sau một khắc làm nàng kiếp sợ sự t ì n h phát sinh trên tường tòa kia cổ điện đồng hồ treo tường kim dây lại phát ra rất nhỏ cùng cục tâm thanh n g h ị c h hướng chuyển động ở ô d ạ ca cái kia bị cắt đến phá thành mảnh nhỏ thân thể tính cả vẩy ra tại không trung đỏ thám huyết trâu như là lật ngược hình ảnh lấy làm trái lẽ thường tốc độ đào lưu tụ lại hợp lại trong n g a y mắt không ngờ khôi phục như lúc ban đầu hoàn hảo không chút tổn hại đứng tại nguyên chỗ phản phất vừa rồi cái kia khủng bố thuấn sát chưa hề phát sinh cơ liên con người kịch liệt co bảo cái gì kinh hỉ sao da ca nói cơ liên thời gian hệ thiên đạo p h á p tắc chi lực một nhân loại sâu kiến làm sao có thể khống chế thời gian bay lại năng lực treo trên tường chung thời gian kỳ thật cũng b ẹ n b ẹ n chỉ khôi phục đến ba giây trước đó nhưng là đã đầy đủ dạ ca tại lăng kính lồng giam hình thành máy mắt trước đối phương một bước chắp tay trước ngực thi chiến kỹ năng mênh mông thần lực trào lên mà ra thần thuật huy diệu thánh mang so mặt trời càng thêm trói mắt càng thêm thuần tí thánh khiết quang huy từ dạ ca sau lưng ẩm vàng một phát tại cái này che kín mẩu vàng lăng kính mặt kính trong không gian kín tia sáng bị vô số lần phản xạ điệp da tăng phúc uy lực hiện cấp số nhân tăng gọn nháy mắt đem toàn bộ lồng giam biến thành biển ánh sáng ách cơ liên vội vàng không kịp chuẩn bị bị cái này bỗng nhiên tăng cường ngàn tỷ lần cường quang đâm vào hai mắt kịch liệt đau nhức bản năng kêu lên một tiếng đau đớn liền lùi mấy bước giơ cánh tay lên che chắn ở trước mắt n ư ơ n g tụ thần lực hình thành quang thuẫn ngăn cản nàng cúi đầu nhìn lại thanh quang đã xuyên thấu nàng cố này lâm thời sống nhờ thể xác tại lăng kính lồng giam vô hạn phản xạ cường hoa xuống thân thể của nàng trở nên cơ hồ trong suốt phản phất lúc nào cũng có thể sẽ tiêu tán ở cái này quá h u hoàng trong q u a n minh cố này nhân loại sâu kiến thân thể cu cơ liên nặng nề thầm nghĩ cái này ma hóa nhân loại chẳng những có được ma lực lại còn đồng thời có thể khống chế thanh long thánh lực quan huy hệ thần lực thậm chí thời gian hệ thiên đạo pháp tắt chi lực nhân loại này đến cùng là lai lịch thế nào thánh pháp thánh linh chân hỏa dạ ca không có chút nào dừng lại hai tay ấ n quyết lại biến nương theo lấy từng tiếng càng xuyên vân phản phất đến từ viễn cổ hồng hoàng chu tức hấp vang nóng bỏng đến đủ để đốt sạch vạn vật màu đỏ t h ơ m biển lửa tại cái này quàng chi trong lồng da mầm vàng c à n quét ra không biết ngươi đến cùng là ai dạ ca un dung mà nói vậy ta liền dùng có thể đốt cháy linh hồn hỏa diễm trực tiếp đưa n g ư ờ i trong thân thể linh hồn tịnh hóa mất tốt cơ liên đưa tay muốn c ả n trước mặt mãnh liệt mà đến sóng lửa nhưng mà nàng đ ỗ n g nhiên phát giác sau lưng truyền đến càng khủng bố hơn nóng b ỏ n g cùng diết đạo quay đầu nhìn lại sau lưng cũng không biết khi nào đứng b ữ n g lên một đạo cao hơn mãnh liệt hơn hỏa diễm cự t ư ờ n g cùng phía trước biển lửa hình thành giáp công chi thế cơ liên nháy mắt hiểu ra nhân loại này sâu kiến lại lợi dụng bản tôn lăng kính lồng giam phản xạ đặc tính lợi dụng h u diệu thánh mang tại toàn bộ không gian bao trùm chu tức thánh viêm hòa trùng cơ hồ tràn ngập cả phòng khủng bố màu đỏ thấm sóng lửa như là hai viên hàng tinh đụng nhau từ trước sau hai cái phương hướng ẩm vàng khép lại nháy mắt thôn v h ệ cơ liên thân ảnh nóng d ự c khí lan g cùng hủy diệt tính năng lượng cơ hồ tràn ngập mỗi một tấc không gian ngay cả k i a sáng đều tại cái này cực hạn nhiệt độ cao bên trong mặt mẹo vỡ vụn d ạ ca cùng bạch huyết linh khuôn mặt bị gần trong gang tấc hủy diệt chi hỏa chiếu d ọ i đến một mảnh b à bừng hơi nóng hầm hập thổi lất phất sợi tóc của bọn họ cùng tay á o không biết qua bao lâu cái kia phảng phất muốn tiêu cháy tất cả liệt diễm mới dần dần lắng lại tiêu tán Làm hỏa diễm triệt để rút đi. trước mắt đã là một mảnh nhìn thấy mà giật mình đất khô cằn cả phong tính cả nội bộ lăng kính lồng giam sớm đã không còn tồn tại b á c h tường bị ăn mòn da to lớn chống giống bên ngoài hành lang cùng liền nhau mấy cái gian phòng cũng toàn bộ hóa thành cho bụi chỉ để lại còn xuất lại cơ cấu cùng đầy đất bừa bộn cho tàn mà cơ liên thân ảnh đã biến mất không còn tâm tích ra ca hai mắt nhắm lại tinh thần lực như vô hình giống m ạ m nhện lan tràn ra cẩn thận cảm giác chung quanh mỗi một tia năng lượng ba đậu phát hiện đối phương đã không tại phụ cận mạch huyết linh thậm chí hơn nửa ngày mới rốt cục lấy lại tinh thần hai ếch chi linh theo lượt lờ khói đen một lần nữa hội tụ thành quả đen hình thá trở xuống dạ ca đầu bay đại nhân vừa mới người kia t h â n lực của nàng tương đương tình tuần minh mông hai ách chi linh nói bám thân tại cơ liên thần quan trên thân linh hồn hẳn không phải là phổ thông thần chức giả đơn giản như vậy chỉ sợ là thần minh dạ ca bình tĩnh nói mà lại là cấp độ không thấp quan g huy hệ thần minh đối phương năng lực rất cường đại nếu không phải hắn vừa mới tại thời khắc mấu chốt thi triển thiên đạo thời gian pháp tắc lực lượng quay lại thời gian chỉ sợ hiện tại hắn thật sự biến thành mười mấy đoạn thi khối mạnh huyết linh không hiểu nói những thần minh kia bọn hắn không phải tạm thời không cách nào rời đi thần giới sao làm sao còn có thể đi tới hạ giới b á m thân đến cơ liên thần quan trên thân cái này liền không biết dạ ca nói đông nhiên cảm giác thân thể một trận thoát lực có chút suy yếu tránh vào lề đường b ạ c h huyết linh vội vàng đỡ lấy hắn hồi hộp lo lắng hỏi uy ngươi ngươi không sao chứ không có việc gì tiêu hao có chút quá lớn mà thôi dạ ca nghĩ t h ầ m lần trước lao sư đã từng khuyên bảo qua hắn không nên tùy tiện sử dụng thiên đạo pháp tắc chi lực quả nhiên vẫn là có nguyên nhân thi triển thời gian quay lại tăng thêm vừa mới phân cho mạnh huyết linh một bộ phận tinh thần lực cùng sinh mệnh lực hiện tại b ả n của hắn trạng thái cũng kém không nhiều thấy đấy trương một nghìn ba trăm linh một thuận con lửa xuống dốc trương một nghìn ba trăm linh một thuận con lửa xuống dốc không biết trôi qua bao lâu Dạ cao ý thức theo trong hỗn độn chậm rãi hiện lên lại lần nữa mở mắt lúc ánh vào tầm mắt chính là trong phòng ngủ cái kia quen thuộc trần nhà đ ư ờ n g vân hắn đang nằm ở trên giường của mình quả nhiên thi triển lực lượng pháp tắc đối với hắn hiện tại đến nói còn là quả thật có chút tiêu hao quá lớn vậy mà trực tiếp hôn mê bất tỉnh mặc dù hắn bây giờ chỉ là hồn đế cảnh đệ ngũ giai nhưng bằng mượn hắn viễn siêu cùng giai tinh thần lực nội tỉnh lại thêm thần lực ma lực thánh lực hồn lực bốn loại năng lượng thể hệ điệp r a thanh ma nạ hắn tổng năng lượng dự trữ phóng nhãn toàn bộ hồn đế cảnh chỉ sợ cũng không ai bằng nhưng cho dù là dạng này cao như vậy chỉ số lam lượng đều có thể tiêu hao quá độ chắc không được trong lịch sử sử dụng qua lực lượng pháp tắc người toàn bộ ở da r á m dạ ca trong lòng âm thầm cảm thán một tiếng hiện tại là mấy giờ rồi tâm niệm hắn khẽ nhúc ních đang muốn chống đỡ thân ngồi dậy lại phát giác được ngực chuyển đến một trận mềm hại trọng lượng hắn cúi đầu nhìn lại không khỏi nao nao là linh linh mạnh huyết linh chinh phục tại bên giường nhỏ nhắn đầu gối lên trên ngực của hắn ngủ được đắn c h ì nhỏ bé mà đều đều tiếng ngáy chuyển đến nàng cái kia trắng nón như ngọc tinh xảo trên khuôn mặt mang rõ ràng ủ rũ liền trong ngày thường luôn luôn tinh thần phân c h ấ n đứng thẳng lấy lỗ hai mẹo giờ phút này cũng thờ phạt mà gục xuống nàng một cái tay nhỏ còn chăm chú nắm chặt dạ ca tay chưa từng bông ra hai ếch chi linh thì đứng ở cách đó không xa trên bàn sách cái này q u ả đen trên mỏ chim lại mang lấy một bộ nhỏ nhắn hình tròn kính mắt đang dùng bóng đuốc ra dáng lật qua lại t r a n g sách nghe tới trên giường đ ộ n g tĩnh nó lập tức xoay đầu lại、Ủa? đại nhân ngài tỉnh rồi ừng dạ ca d ư i ánh mắt rơi nhìn xem trước ngực linh linh ta ngủ bao lâu hai ếch chi linh thanh â m từ tính mà chầm ổn thời gian không dài vẹn vẹn một ngày mà thôi nhưng mà linh linh nàng ở đây thủ ngài cả một ngày ta khuyên nàng đi nghỉ ngơi để ta tới chăm sóc nàng lại nhất định không chịu cuối cùng liền dạng n à y ngủ da ca không khỏi mỉm cười hắn nâng lên một cái khác tự do tay đầu ngón tay nhẹ nhàng ngoắc ngoắc nàng cái k i a mềm mại lỗ hai mẹo sách trong ngày thường mặc dù luôn là một bộ ngạo kiệu bộ dáng thời khắc b ấ u chốt còn là rất quan tâm hẳn cái chủ nhân này nha nô hai mẹo vẫn cảm r u n động một chút nhường bạch huyết linh theo trong lúc ngủ mơ mơ mờ màng t h n h lại nàng chấp chấp mông lung con mắt đối đầu dạ ca mỉm cười ánh mắt lập tức tỉnh táo lại đôi mắt sáng lên ngươi tỉnh rồi dạ ca đúng vậy a b ạ c h huyết linh rõ ràng nhẹ nhàng thở ra căng cứng bả vai cũng theo đó v u ơ n g l ỏ n g lúc này nàng mới ý thức tới chính mình vẫn nắm chặt dạ ca tay gương mặt phút chốc nổi lên đỏ ửng im lặng không lên tiếng v u n g ra lặng lẽ r ụ t tay về làm sao không tiếp tục cầm rồi dạ ca nói nếu là ngươi cảm thấy cầm ngủ càng an tâm ta không ngại ta mới không nghĩ mạnh huyết linh chấp miệng lập tức lại có chút khẩn trương nhìn qua hắn ngươi ngươi hiện tại cảm giác thế nào làm trước linh yêu tộc nữ đế nàng đã từng nghe nói qua cái kia viễn cổ cấm kỵ lực lượng nghe nói những cái kia mưu toan nhúng t r à n qua cấm kỵ lực lượng người từ xưa đến nay vô luận là ai trên cơ bản đều là một cái ngỏm c ụ tỏi hạ tràng có người tại chỗ chết bất đắc kỳ tử có người g a tốc già yếu theo hơn hai mươi tuổi thanh niên bề ngoài trong vòng một đêm biến thành hơn một trăm tuổi lão đầu bề ngoài cũng không phải số ít cho nên nàng mới có thể khẩn trương như vậy thủ dạ ca suốt cả đêm cảm giác ca dạ ca lúc đầu muốn nói đã không có việc gì l ờ i đến khoẻ miệng lại vừa chuyển động ý nghĩ cố ý nhăn đầu lông mày làm ra suy yếu thái độ n ự c còn có chút khó chịu toàn thân mềm n h ú n không làm được gì trên thân khô nóng da không ít mồ hôi cơ bắp còn có chút chua nếu có người có thể giúp ta xoa bóp xoa bóp liền tốt bụng cũng có chút đói có chút muốn ăn đồ vật nhưng là tay không nhấc lên nổi khẳng định cần người uy miệng cũng có chút khác muốn uống nước nhưng nếu như là nằm uống nước lời nói dễ dàng bị n ẹ n cho nên tốt nhất là miệng đối miệng cho ăn loại kia hai ếch chi linh dạ ca bạ lạ bạ lạ nói một chàng yêu cầu lúc đầu coi là miêu nương thiếu nữ chắc chắn sẽ không coi ra gì ai nghĩ đến bạch huyết linh lập tức xuống giường phi thường nhanh nhẹn chạy tới toa lép phần đỉnh một chậu nước tới vắt khô khăn mặt cẩn thận từng ly từng tí vì hắn lau bên c h á n cùng cái cổ vết mồ hôi lau hoàn tất nàng lại vội vàng mang tới đồ ăn ngồi tại bên giường một ngụm nhỏ một ngụm nhỏ kiên n h ẫ n uy vào trong miệng hắn đợi hắn ă n xong nàng càng là chủ động đem hắn cánh tay nhẹ đặt ở chính mình khép lại trên gối l ự c đạo vừa phải vì hắn đâm bóp giá ca làm sao hôm nay đột nhiên nổi tính rồi như thế nghe lời bạch huyết linh gương mặt một đỏ nhỏ giọng nói bởi bởi vì phải c ả m ơn ngươi nàng rất rõ ràng nhớ ký lúc kia tinh thần lực của mình đụng phải đối phương trọng thương hp cùng tinh thần lực đều thẳng tắp hạ xuống nếu không phải dạ ca đem hắn tinh thần lực cùng sinh mệnh lực truyền thâu cho nàng vì nàng treo hiện tại nàng coi như không chết chỉ sợ cũng là cái thực v ậ t m è o mà dạ ca cũng chính bởi vì truyền thâu đại lượng tinh thần lực cho nàng mới có thể dẫn đến hắn thi triển một lần thời gian p h á p tác chi lực về sau trực tiếp ngã ngất đi không thể không thừa nhận chính mình cái chủ nhân này mặc dù bình thường luôn luôn mạnh mẽ nhưng đối với nàng còn là rất tốt nguyên lai、like、là dạng này dạ ca dừng một chút cặp kia tràn ngập k h á t vọng con mắt lần nữa nhìn về phía nàng ta muốn uống nước mạnh huyết linh theo bên cạnh lấy da chén nước đưa cho hắn ấy thân thể bất lực không động đậy dạ ca nói, n à m uống cũng dễ dàng bị nghẹn. bạch huyết linh mặt không thay đổi đem một cây ống hút cắm vào trong chén, đưa tới hắn bên môi, ta giúp ngươi cắm ống hút. dạ ca liếc mắt nhìn trong chén ống hút, có chút không thể làm gì, cũng chỉ đánh há miệng hút. bạch huyết linh nhìn xem hắn uống nước b ộ dáng, chép miệng, thầm nghĩ, h a i anh, sát ma chủ nhân. nhưng mà, chẳng biết tại sao. bạch huyết linh nhìn qua d ạ ca tấm kia tuấn giật phi phàm bên mặt, ánh mắt không tự chủ được rơi tại hắn nếp ống hút môi mỏng bên trên. trong lòng lại vô hình lại có chút hối hận. nàng mí môi. nếu là không đúng không đúng làm sao trở nên thật giống như ta rất muốn ăn miệng của hắn tử như khẳng định lại là sắc man này chủ nhân đột nhiên tăng lên bị lực giá trị đang quét phá b ạ c h huyết linh dùng sức lung lay đầu đem trong đầu những cái t i a không khỏe mạnh ý nghĩ đổi u ra ngoài d ạ ca uống xong nước cũng không có ý định trang suy yếu trực tiếp từ trên giường ngồi dậy hai ách chi linh hỏi đại nhân ngài thuộc tính khôi phục được thế nào rồi ừ n đã khôi phục cái bảy tám phần đi d ạ ca bẻ bẻ cổ thuận miệng nói kỳ thật hắn vừa mới nhìn qua chính mình bạn thuộc tính cột bạn của hắn thuộc tính trạng thái đã hoàn toàn một trăm bề đầy từ khi dạng ngạo thiên giúp hắn thời gian khóa gen hạn chế về sau hắn thuộc tính năng lực khôi phục liền trở nên cực kỳ c ứ n g hãn trên cơ bản đã đạt tới hô hấp hồi máu tình trạng hắn có thể cảm giác được hắn hiện tại vô luận thụ thương nặng cỡ nào trên cơ bản ngủ một giấc đều có thể khôi phục mà lại dù cho hiện tại bất minh muốn đánh ngồi dạ ca cũng có thể cảm giác được kinh nghiệm của mình đầu đang liệu mạng tự động dâng đi lên tương đương chính là hai mươi bốn giờ vô hạn treo máy soát kinh nghiệm lúc này mới không có mấy ngày dạ ca liền ẩn ẩn cảm giác chính mình giống như lại nhanh muốn đột phá chật chật quả thực biến thái người này ma ô n huyết về sau siêu cấp máu loại phá t r ư ớ n g mang đến hiệu quả a ra ca dưới đáy lòng không khỏi lần nữa tấm tắc lấy làm kỳ lạ chương một nghìn ba trăm linh hai như thế một điểm nơi nào đủ chương một nghìn ba trăm linh hai như thế một điểm nơi nào đủ đúng rồi đêm qua về sau ra ca lại nói các ngươi có nhường người đi điều tra cơ liên hạ xuống sao có hai ếch chi linh nói đưa n g à i sau khi trở về ta liền đem sự tỉnh cáo chi cho long anh nữ đế nữ đế đã phái ra hoàn g thất thân vệ quân phong tỏa kinh đô thảm thức lục soát vài vòng nhưng mà giống như cũng không có kết quả gì hoàn toàn không có phát hiện cơ liên thần quan t u tích Đây c thân thân. ũ nhưng mà long anh bộ đội phong tỏa kinh đô về sau cũng không có tìm được cơ liên điều này nói rõ bám thân ở trên người cơ liên tên kia cũng còn không có theo trên người nàng xuống tới dạ ca như có điều suy nghĩ ánh mắt nghiêm trọng đúng rồi có chuyện muốn nói cho ngươi b ạ c h huyết linh lúc này dừng một chút nói tại ngươi hôn mê trong khoảng thời gian này ghen công ty cùng tự công i á o phái giống như đã bắt đầu hành động đông vương long tộc vương quốc thành bang luận vào chủng tộc quân đội công kích dạ ca nghe tới tin tức này cảm thấy ngoài ý muốn n h u nhíu mày cái gì chuyện khi nào ngay tại nửa ngày trước b ạ c h huyết linh nói bởi vì ngươi vẫn luôn t ạ i hôn mê cao thâm tuyết cùng hạ tịch giao các nàng đã trước mang tiếp viện bộ đội thông qua truyền thống trận thức chạy tới dạ ca nghĩ t h ầ m chết không được không nhìn thấy tuyết nhi cùng giao giao bình thường hắn sau khi hôn mê đều là cái này hai nha đầu trông coi hắn a không nghĩ tới tư mã thanh lại nhanh như vậy liền bắt đầu hành động dạ ca cười nói trung tộc trong vạn tộc quân đội chủng tộc đáng sợ nhất chiến sĩ của bọn hắn đơn binh năng lực tác chiến khả năng không phải rất mạnh thậm chí có thể nói ở trong vạn tộc căn bản không có chỗ xếp hạng nhưng số lượng của bọn họ thực tế quá mức khổ cho dù là bạn tộc xếp hạng thứ ba đông phương long tộc đối mặt chủng tộc quân đội tiến công chỉ sợ đều muốn rơi một lớp ra ra ca đứng dậy xuống giường đi thôi chúng ta cũng chạy tới hắn nói mạnh huyết linh lúc này nói tại đông long quốc lưu lại cỡ lớn truyền tống trận pháp neo điểm còn tại một lần nữa nạp năng lượng cd bên trong hạ tạm thời không cách nào trực tiếp truyền tống không có việc gì vậy liền để lao pháp sư đem chúng ta truyền tống đi qua liền tốt dạ ca nói dù sao tuyết nhi các nàng đã mang binh đi qua tiếp viện chúng ta cũng không cần lại mang binh dạ ca quay đầu nhìn một chút quả đen hai ếch ngươi đi một chuyến ma giới vâng đại nhân hai ách chi linh lên tiếng thân hình hóa thành một sợi khói đen tiêu tán ở trong không khí tốt chúng ta cũng đi thôi dạ ca hai tay kết ấn đang chuẩn bị đem lão pháp sư triệu hoán đi ra mạnh huyết linh nhìn một chút dạ ca vẫn là không nhịn được nói ngươi thân thể ngươi có vấn đề hay không truyền thuyết thi triển tiên đạo chi lực sẽ nghiêm trọng hao tổn sinh mệnh bản nguyên ngươi thật không cần lại nghỉ ngơi một chút ta thân thể a dạ ca đình chỉ chấm dứt ấn đ ỗ n g nhiên che lấy lồng ngực của mình làm ra một bộ rất thống khổ bộ dáng t ai ngươi làm sao rồi bạch huyết linh khẩn trương lên lại gần đốt ve dạ cá tre lấy bộ vị có đau một chút đau không nơi này có muốn hay không ta gọi diệp tử tới cho ngươi xem một chút cái kia hẳn là không cần chỉ cần ta đang yêu nhất linh linh có thể hôn ta một cái ta hẳn là có thể khôi phục bạch huyết linh nghe nói như thế khẽ giật mình cặp kia vốn là rất lớn rất mỹ lệ con mắt nhìn qua hắn dần dần chừng lớn dạng ca cười đùa t í tưởng lúc đầu đã làm tốt muốn bị linh linh mắng không đứng đắn sắc mà chủ nhân chuẩn bị nhưng mà không nghĩ tới bạch huyết linh trầm mặt một chút nghiêm túc nhìn qua hắn vậy mà thật x u n g tới nàng hai tay nhẹ nhàng bưng lấy gương mặt của hắn có chút nhón chân lên tại cái kia môi mỏng bên trên như chuồn chuồn l ư ớ c nước ơn xuống một cái n u hỏa mà cấp tốc hôn dạ ca bạch huyết linh thân hôn xong thiếu nữ gương mặt nháy mắt đỏ thấu liền cặp kia mẫn cảm thai mẹo đều nhiễm lên màu đường đỏ nàng ngượng ngùng nghiêng đầu sang chỗ khác không dám cùng dạ ca đối mặt thanh âm nhỏ như mỗi k ê u có có hay không tốt một chút dạ ca như thế một điểm nơi nào đủ bạch huyết linh hở nô sau một tiếng dạ ca cùng bạch huyết linh cùng nhau đi tới đông phương lòng tộc vương quốc q ố đô xích long thành bọn hắn cùng đi đầu đến cao thâm tuyết hạ tịch giao l i sơ ảnh bạch tình vũ lê khúc khúc À xua tưởng tiểu minh bọn người thành công tụ họp a tiểu d ạ hạ tịch giao nhìn thấy dạ ca lập tức hưng phấn b ơ y tay bọn hắn bên cạnh xếp hàng nhân tộc các binh sĩ nhìn thấy dạ ca cũng ngao nhao đều nhịp h ư u quyền tấm ngực cung kính hành lễ dạ ca đại nhân dạ ca cùng bạch huyết linh đi ra phía trước cao thâm tuyết bình tĩnh con người rơi ở trên người dạ ca nhẹ giọng hỏi thân thể khôi phục sao vốn cũng không phải là cái gì trở ngại đã hoàn toàn không có vấn đề dạ ca thoải mái mà cười cười vậy là tốt rồi hạ tịch giao nhìn một chút bên cạnh b ạ c h huyết linh a linh linh n g ư ơ i hôm nay mặt làm sao như vậy đ ó a b ạ c h huyết linh theo vừa mới đi theo sau dạ ca lên vẫn cúi đầu phản phất muốn đem chính mình giấu đi giờ phút này bị hạ tịch giao gọi v à o càng lạc tựa như chổi dạng nhỏ giọng đáp không có không có việc gì có chút bị cảm nắng hạ tịch giao ánh mắt đơn thuần mờ mịt bị cảm nắng linh linh đẳng cấp hiện tại đi theo dạ ca đẳng cấp biến hóa cũng đã là hồn đế cảnh hồn đế cảnh giới linh sủng thế mà cũng có thể chúng nóng sao t r ư ơ n g một nghìn ba trăm linh ba trùng chiều đột kích t r ư ơ n g một nghìn ba trăm linh ba trùng chiều đột kích dạ ca tại hai nàng đối thoại lúc đã bước nhanh đi tới sắt tường thành hai tay của hắn đặt tại băng lánh đống trên tường nhau mắt lại nhìn về phương xa đầu tường gió v ù v ù rung động cuốn lên hắn trên trán t ó c n rối dạ ca đại nhân n g ư ờ i tốt một thanh â m theo bên người chuyển đến dạ ca quay đầu nhìn lại là một vị người khoác kim lân trọng giáp tướng mạ o uy vũ long tộc tướng lĩnh là trước kia b ạ n tộc trong hội nghị đi theo ngao thị n h long vương cùng một t r ỗ đến đây kim long tướng quân nghe nói hắn là đông phương long tộc ngoại trừ thương đ ỉ n h thứ hai đại tướng quân cũng là đông phương long tộc thứ ba đại cao thủ kim long tướng quân dạ ca hơi gật đầu tình huống bây giờ như thế nào kim long tướng quân thần sắc nghiêm trọng căn cứ tiền tuyến chuyển về tình báo mới nhất chủng tộc quân chủ lực đội đã tới gần dạ ca số lượng đâu kim long tướng quân không cách nào xác định tưởng tiểu minh đứng tại bên tường có chút khẩn trương xoa xoa tay tay a sùa chú ý tới sự khác thường của hắn ở bên cạnh nghi hoặc nhìn một chút hắn ngươi làm sao rồi tưởng tiểu minh ác a không có gì chính là lần thứ nhất bên trên loại này cấp bậc chiến trường có chút khẩn trương đây là hắn lần thứ nhất hơn vạn tộc chiến trường trước đó mặc dù cũng cùng ghen công ty người giao thủ q u a nhưng chúng quy là quy mô nhỏ chiến đấu cùng bây giờ chân chính vạn tộc chiến tranh hoàn toàn khác biệt hạ tịch giao hướng hắn nhìn sang cười h í p mắt nói tiểu minh tử ngươi sẽ không phải là sợ hãi à làm sao có thể t ư ờ n g tiểu minh lập tức cứng cổ phản bác hồi hộ mới là bình thường dạ ca thản nhiên nói dù sao chúng ta lần này muốn đối mặt thế nhưng là trong vạn tộc đáng sợ nhất quân đội chủng tộc quân đội đáng sợ nhất hạ tịch giao nghiêng đầu một chút tò mò nói, t r ù n g tộc, ở trong vạn tộc xếp hạng, không phải cũng chỉ là thứ bảy sao. dạ ca, t r ù n g tộc chỉ xếp hạng tên thứ bảy, là bởi vì tại vạn tộc xếp hạng trước mười chủng tộc bên trong, bọn hắn là hồn đế cảnh cường g i ả ít nhất tồn tại. hạ tịch giao kỳ khoái hơn, vậy tại sao còn muốn nói quân đội của bọn hắn đáng sợ nhất. bởi vì số lượng, t r ù n g tộc quân đội chiến sĩ số lượng, thậm chí càng vượt qua vạn tộc tất cả t r ù n g tộc nhân khẩu số lượng tổng cộng. dạ ca dừng một chút, ta hiện tại nói như vậy, các ngươi đại khái còn không có gì khái niệm, chờ chút nếu có cơ hội các ngươi nhìn thấy chủng triều, l y sơ ảnh nói ngài giống như đối với chủng tộc khá hiểu ngài trước kia cùng bọn hắn giao thủ qua sao dạ ca thầm nghĩ vậy cũng không lời bổ ích kiếp trước cùng chủng tộc giao thủ số lần nhưng quá nhiều t i ế p trước trong trò chơi chủng tộc người chơi có thể nói là khiến người buồn nôn nhất lại căm thủ đến tận xương thủy tồn tại nếu như không biết làm sao dùng đặc biệt phương pháp ứng đối cái kia vô luận là ai đều tuyệt đối là muốn bị biển côn trùng tươi sống buồn nôn chết t i ế p trước hắn ra trò chơi vợ vợ, vợ, vợ công thành hình thức công l ư ợ c video ra nhiều nhất chính là ứng đối ra sao chủng tộc vì thế hắn còn thường xuyên bị chủng tộc người chơi ở trên diễn đàn trên danh nghĩa t ố n mạng tê liệt, lại ra video nhằm vào chúng ta trùng tộc người chơi. trong video dạy học nội dung là bờ u g dùng sẽ bị phong hảo mọi người không muốn học. đã duyệt, nhanh xóa. tái phát video tìm người làm ngươi. lồi, manh me. da cà sờ sờ cái mũi. n g ấ m lại đều là hồi ức ca. lúc này, đám người mơ hồ cảm giác được dưới chân chuyển đến một trận một ngạt long long âm thanh phản phất đại địa tại rất nhỏ rung động. cao thâm t i ế t ngóng nhìn phương xa đường chân trời, nói khẽ, đến. vanh long long long n ủ đủ. chân cảm càng ngày càng mạnh. dưới chân tường thanh bắt đầu rất nhỏ rung động. tường đóng bên trên cho b ụ i g ì rào rơi xuống đ ư ơ n g theo mà đến còn có một loại khiến da đầu run lên q u ỷ dị tiếng vang thanh âm kia sồ sồ soạt soạt lít nha lít n h í giống như là ngàn tỷ răng nhọn tại đồng thời ma sát g a m n u ố t lại giống là vô số giáp sát đụng vào nhau hội tụ thành một mảnh giận người khủng bố âm t r i ề u từ xa mà đến gần phô thiên cái điệp đó là cái gì thanh âm khúc khúc có chút bất an g i a ca ánh mắt có chút chấm xuống tường tiểu minh a xua ly sơ ảnh bạch tình khúc khúc bọn người cấp tốc dựa vào hướng bên tường hướng nơi xa n h ì lại chỉ thấy tại đường chân trời cuối cùng một đạo tinh mịn dây đen ngay tại chậm rãi dâng lên cái k i a dây đen lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên càng ngày càng thô càng ngày càng cao cuối cùng hóa thành một đạo tre khuất bầu trời còn sóng lớn màu đen cái này sóng lớn cũng không phải là từ nước tạo thành mà là từ đến bằng ư ớ c vạn kế chủng tộc hội tụ mà thành bọn chúng sát ngoài dưới ánh mặt trời hiện ra dầu m ỡ u quang lít nha lít nhít chân đốt lẫn nhau ma sát trong mắt kép lóe ra khát màu ánh đỏ trùng chiều cao tới vài trăm mét như là còn sóng sơn mạch đang di động những nơi đi qua đại đ i ệ bị gặm lút hầu như không còn ngay cả tia sáng phạm phất đều bị cái này khủng bố màu đen tốn vệ b i ệ n sóng thần có người vô ý thức nói nhỏ lập tức ý thức được trong lúc này lục c h i địa làm sao có thể có sóng thần nhưng làm bọn hắn thấy rõ cái kia sóng lớn chân t ừ ự c quân mặt lúc tất cả mọi người hô hấp cũng vì đó trì trệ mà là biển t r ù n g kia là từ đến bằng ư ớ c vạn mà tính tức độ dày đặc trùng tộc tạo thành cao tới vài trăm mét khủng bố trùng chiều bọn chúng dày đặc đến khiến người ngạt thở phản thất một đạo thôn vệ thiên địa màu đen sóng thần hướng tưởng thành m á n h liệt đánh tới tưởng tiểu minh mắt chừng t r ó n g ốc con mẹ nó trừ dạ ca cùng ngoài cao thâm tuyết mấy nữ hải nhìn thấy một mặt này lập tức cũng đều trở nên sắc mặt chẳng bệnh a xua cũng c ả lăm vậy vậy vậy cái kia đó chính là trùng t r i ề u n à y chỗ nào là trùng t r i ề u a ngươi gọi cái này t r i ề u tưởng tiểu minh kem chút cắn đến đầu lưỡi ngươi nói kia là đặc biệt lớn sóng thần đập tới ta đều tin được rồi đừng nói nhảm nhiều như vậy chuẩn bị t ắ t chiến gia ca tỉnh táo nói quay đầu nhìn một chút kim long tướng quân kim long tướng quân các ngươi hẳn là có cùng chủng tộc quân đội giao chiến kinh nghiệm a kim long tướng quân nghiêm túc nhẹ gật đầu đương nhiên hắn nói xong liền đưa tay vung lên viêm long pháp sư hỏa long pháo thủ chuẩn bị theo hắn ra lệnh một tiếng trên tường thành lập tức vang lên một mảnh c h ỉ n h t ề tiếng bước chân hơn bạn tên người khoác đỏ thâm viêm văn pháp bảo pháp s ư cấp tốc xếp hàng trong tay bọn họ pháp trượng đỉnh bắt đầu ngưng tụ nóng bỏng năng lượng trong không khí tràn ngập ma lực ba đậu một bên khác tay cầm long văn trọng pháo các pháo thủ cùng nhau dựng lên vũ khí hoặc pháo điều chỉnh góc độ nhắm ngay phương xa cái k i a phiến màu đen thủy triều Dạ ca nói một trận các ngươi cũng nghiêm túc nhìn xem thật tốt học một ít ly sơ ảnh bạch tình a xô bọn người g i ậ mình lập tức dùng sức nhẹ gật đầu ử n khai hỏa kim long tướng quân hạ lệ đông đông đông đông, đông. hỏa lực cùng vang lên đinh h a i nhức bóc vô số kéo l â y nóng bỏng đuôi lửa đạn pháo như l ư u tinh h ỏ a vũ vạch phá thương cung vẽ ra trên không trung l ưu mỹ đường vòng cung sau đó hung hăng nhập vào mánh liệt mà đến biệt trùng nổ tung ánh lửa tại màu đen thủy chiều bên trong liên tiếp l ở rộ nóng bỏng sóng xung kích đem hàng trước t r ù n g tộc sẽ thành m à nhỏ giáp sắc cùng chất nhảy văng từ phía nhưng mà t r ù n g tộc số lượng thực tế quá mức khổng l ồ mỗi một phát đạn pháo vẹn vẹn tại trong bảy t r ù n g nổ tung một cái không có ý nghĩa lỗ hổng liệt diễm thôn vệ chủng tộc đảo mắt liền bị đến tiếp s a phun lên chủng ba phủ p h ả n phất cục đá đầu nhập đại dương minh mông chỉ kích thích một lát gợn sóng liền biến mất không còn tam tích lúc này những cái kia áo bào đỏ viêm long pháp sư cũng bắt đầu thi pháp ngâm sướng hồn kỹ long viêm phân quyết hơn bạn nói hừng hực long viêm theo pháp trượng đỉnh dâng lên mà ra tại không trung sen lẫn thành một mảnh đốt thiên hòa biển ngọn lửa kia bậy b i ể n ra mỹ lệ màu và nóng mang long tộc đặc thù uy nghiêm khí tức hướng trùng chiều g à o thép đánh tới b i ể n lửa cùng b i ể n trùng ngang nhiên chạm vào nhau trước mắt b ộ c phát g a đinh thai nước ó c liên miên tiếng vang càng làm cho người ta khiếp sợ lạ là... lúc trước bắn ra đạn pháo bên trong dấu g i ế m đặc chế dầu hỏa giờ phút này bị long viêm dẫn đốt thế l ử a tại trong bảy trùng cấp tốc lan tràn cháy bùng chỉ thấy từng đạo hỏa xả tại màu đen thủy triều bên trong đ i ê n cồn u g rú tẩu những nơi đi qua trùng tộc nhao nhao hóa thành thang cốc trong nháy mắt b i ể n trùng cùng thành trì ở giữa đất t r ố n g đạo hóa thành một mảnh cháy lừng hực b i ể n lửa nóng d ự c khí lạng dâng lên cấu trúc lên một đạo hỏa diễm cách ly bình chướng chương một nghìn ba trăm linh bốn không thể ngăn cản chương một nghìn ba trăm linh bốn không thể ngăn cản ly sơ ảnh thấy cảnh này không khỏi ở trong lòng sợ hãi t h a n phục thất mạnh không hổ là vạn tộc xếp hạng thứ ba cái này chiến đấu lực thật đúng là kinh người so sánh với đó lúc trước chính mình chỗ kinh lịch nhân tộc nam cảnh nội chiến quả thực chính là tiểu vu gặp đại vu giá ca lại sờ sờ cái cảm ách làm sao cảm giác long tộc quân đội giống như cũng không có gì đặc biệt ta một trận này hỏa lực chuyện vận mặc dù nhìn như manh như hổ nhưng là công kích như vậy là tuyệt đối ngăn không được chủng tộc đại quân giá ca cẩn thận nghĩ nghĩ cảm thấy giống như cũng thế trò chơi trong kịch bản lần thứ tám vạn tộc chiến tranh chủng tộc quân đội cùng long tộc quân đội ở trên chiến trường vốn là chỉ đánh cái sáu mươi tư mở nếu không phải xích long vương ngao thịnh tự mình xuất thủ long tộc đại quân khẳng định là muốn chiến bại mà lại trong đông phương long tộc chỉ có thương đỉnh cái này một cái người chơi nhìn qua công lược hiểu rõ chủng tộc đ ư ợ điểm nhưng là cái này bước nội ứng là chắc chắn sẽ không xuất lực tại không có nắm giữ công lược dưới tình huống chính diện cứng đôi cứng cứng rắn chủng tộc đại quân là khá khó khăn dù cho có thể tạm thời chống đỡ được cũng nhất định phải trả giá nặng nề tuyệt đối là giết địch một phẩy không không không tự t ổ n tám trăm mà chủng tộc hết lần này tới lần khác là không sợ nhất tiêu hao chủng tộc không cần nói bị giết địch 1,000, liền xem như bị giết địch 10,000, bị g i ế t địch 100,000. đổi lấy n g ư ơ i 800, đều không có mấy cái chủng tộc có thể đổi được lên thật thật mạnh mẽ tưởng tiểu minh ha to miệng trận mắt ha h ố t m ồ m mà nhìn qua trên chiến trường kéo dài mấy cây số hừng hực biển lửa sợ hai than nói thế mà lập tức liền đem số lượng khổng lồ như vậy biển t r ù n g chặn lại da ca ở bên cạnh lại lắc đầu suy nghĩ nhiều loại trình độ này hòa diễm nhiều nhất chỉ có thể kéo dài không đến năm phút đồng hồ a tưởng tiểu minh có chút một bức cách đó không x a một vị viêm long pháp sư đội trưởng nghe vậy lập tức mặt lộ không vui uy các ngươi n h â n tộc không xuất lực cũng coi như còn ở bên cạnh nói lời trầm trọng biết lúc trước lần thứ bảy vạn tộc chiến tranh thời điểm là ai đánh bại chủng tộc sao d i ca liếc mắt nhìn hắn du du nhiên điệu hỏi ngươi là cảm thấy đã nhiều năm như vậy chủng tộc còn là sẽ bị hoàn toàn tương tự chiến thuật đánh bại còn tìm không thấy ứng đối phương pháp phải không ta lúc đầu coi là đã nhiều năm như vậy các ngươi chiến pháp hẳn là cũng sẽ đổi mới một chút chí ít ở trên cơ sở vốn có thăng cấp một chút kết quả không nghĩ tới còn là cùng mấy ngàn năm trước giống nhau như lúc viêm long pháp sư đội trưởng cười lạnh một tiếng phương pháp không sợ cũ có tác dụng là được vô luận bao nhiêu năm trôi qua trung tộc e ngại hỏa diễm n ư ợ c điểm này vĩnh viễn sẽ không cải biến dạ ca mặt không biểu tình không nói gì chỉ ở trong đ ấ y lòng cho một cái đánh giá ngạo mạn vô c h i kim long tướng quân xoay đầu lại ánh mắt g i xét nhìn một chút dạ ca vâng đúng lúc này trên chiến trường truyền đến một tiếng đinh thai nhức g ó c tiếng phá hủy chỉ thấy một cái ngoại hình cực giống cự hình dưa hấu trùng người khoác cứng rắn ngoại giáp trùng tộc tướng lĩnh lại theo trong biển lửa ngang nhiên xông ra nó đem thân thể quận mình thành một cái tỉ mỉ hình cầu cứng rắn ngoại r á p không lọt vào mắt nóng bỏng h ỏ a diễm cứ như vậy ngạnh s i n h s i n h theo trong biển lửa phá vây mà ra cái gì kim long tướng quân âm thầm giật mình hắn liếc mắt nhìn thời gian hiện tại chính vừa vẫn đi qua bốn phút trên tường thành một đám long tộc chiến sĩ cũng vang lên một mảnh kinh ngạc thanh âm vừa rồi bị kia viêm long pháp sư đội trưởng cố tự chấn định nói mọi người không nên kinh hoàng chỉ là một đầu cao giai tướng quân không sợ h ỏ a diễm mà thôi chúng tộc quân tốt phổ biến đều là đê giai siêu phàm sinh vật vì nhiều coi như một tên tướng lĩnh đột phá biển lửa còn lại cũng là tuyệt đối không qua được còn chưa có nói xong viêm long pháp sư đội trưởng liền mở to hai mắt nhìn chỉ thấy nguyên bản lan tràn mấy cây số biển lửa vậy mà ngay tại từng chút từng chút lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc thu nhỏ phạm vi một mảnh màu đỏ thám trung chiều ngay tại trầm rãi thôn vệ cái kia phiến khủng bố biển lửa kia là một đoàn màu sắc tươi đẹp màu đỏ kiến binh bọn chúng sắp xếp chỉnh tề đội ngũ đẩy về phía trước tiến b à o những nơi đi qua h ỏ a diễm lại bị bọn chúng dần dần hấp thu thôn vệ viêm long pháp sư đội trưởng kinh ngạt và phần kia là g a ca thản nhiên nói an kiến lựa minh lần thứ bảy vạn tộc chiến tranh về sau chúng tộc bị biển lửa chiến thuật đánh bại bọn chúng cũng đã bắt đầu thai n é n hoàn toàn mới binh chủng loại này ăn kiến lửa binh phổ biến sức chiến đấu cũng sẽ không vượt qua t h i ê n cảnh nhưng là bọn chúng lại có thể lấy hỏa diễm làm thức ăn đương nhiên mỗi một tên ăn kiến lửa thôn vệ hết nhất định hỏa diễm về sau liền sẽ tử vong nhưng chủng tộc lại có thể là trong vạn tộc đoàn kết nhất nhất không sợ hy sinh tồn tại hàng trăm triệu ăn kiến lửa binh thành quần kết đội công kích lại mánh liệt biển lửa cũng không có khả năng ngăn cản cước bộ của bọn nó t r ê tường thành long tộc các binh sĩ rốt cục lộ ra thần sắc kinh khủng kim long tướng quân khẽ nhữ mày lần nữa dùng ánh mắt nếu là lần thứ bảy chiến tranh về sau mới dựng dục ra đến binh chủng mới trung tộc hẳn là làm vũ khí bí mật lần thứ nhất đưa đến trên chiến trường đến mới đúng nhưng vì sao dạ ca lại sẽ đối với chủng tộc loại này kiểu mới kiến binh hiệu rõ như vậy chẳng lẽ nói dạ ra, ra hệ thống tình báo đã cường đại đến trình độ như thế liên trung tộc loại này nhân khẩu khổng lồ chủng tộc đều bị hắn cho thẩm thấu rồi đông đúng lúc này tường thành chuyển đến một trận rung động dữ dội nguyên lai là vừa rồi cái thứ nhất đột phá biển lửa cự hình dưa hấu chủng tướng quân đem thân thể q u ậ mình thành như sắt thép áo giáp thiết cầu đã hung mánh đụng vào cửa thành phía trên t r ư ơ n g 1305, l o n g viêm kết giới t r ư ơ n g 1305, l o n g viêm kết giới biển trùng bên trong mười mấy con tự hình giáp trùng đ ố n g nhiên đằng không mà lên bọn chúng đem thân thể quận bình thành tỉ mỉ hình cầu cứng rắn giáp sát dưới ánh mặt trời hiện ra như kim loại sáng bóng tựa như tưởng tòa cơ thể sống công thành truy những n à y giáp trùng thiết cầu thay nhau va chạm cửa thành mỗi một lần va chạm đều dẫn phát đinh thai nhức góp qua quanh mình nặng nghề cửa thành tại liên tục xung kích phát ra thống khổ dê linh dị ngay tiếp theo cả đoạn t ư ờ n g thành đều tại run nhẹ nhẹ kim long tướng quân lập tức cho mày không nghĩ tới mấy ngàn năm đi qua trung tộc tiến hóa viễn siêu dự tính vâng ậ li sơ ảnh bọn người nghe lệnh ngao nhau cũng rút vũ khí ra không chút do dự nhảy xuống thân ảnh lại nhìn một chút giạ ca do dự chỉ chỉ chính mình hỏi kia cái gì có muốn hay không ta cũng cùng một chỗ xuống dưới hỗ trợ dạ ca nghe nói nhìn về phía hắn sửng sốt một chút ách tường tiểu minh nguyên lai、like、ngươi cũng tại ngươi chừng nào thì đến tường tiểu minh tường tiểu minh mặt không b i ể u tình đã thành thói quen được tối thiểu nhất ngươi lần này ghi nhớ tên của ta lời này của ngươi nói dạ ca đánh một cánh áp ta lúc nào quên qua tường tiểu minh ngươi nếu là nghĩ tiếp liền đi đi xem chính ngươi dạ ca nhìn qua phía dưới chiến trường nhưng mà ngươi phải suy nghĩ kỹ nếu là đối diện biện chủng đột phá biển lửa phong t u ế n xông lại thời điểm ngươi chưa kịp rút về tới ngươi trong nháy mắt liền sẽ bị biện trùng ba phủ những cái kia trùng tộc chiến sĩ ở trên chiến trường từ trước đến nay đều là một bên chiến đấu một bên ăn chỉ cần ngươi bị bọn chúng ba phủ bọn chúng đi ngang qua ngươi thời điểm một trùng một ngụ gặp ăn thân thể của ngươi đại khái sẽ không vượt qua năm giây ngươi liền sẽ liền xương cốt cặn b ã cũng sẽ không còn lại tưởng tiểu minh nghe tới dạ ca lời này sắc mặt xem ra thoáng có chút khó coi hắn dùng sức nuốt n g ụ m nước bọn ngầm đầu nhìn nơi xa ngay tại sông phá hỏa diễn bình chướng biệt chủng phía sau cảm giác được một chút ý lạnh trên chắn cũng do g i n g ra mồ hôi lạnh hắn siết chặt nằm đ ấ m cắn răng uy dạ ca dạ ca a tưởng tiểu minh ta nói ta muốn đem ngươi xem như cả đời đối thủ câu nói này ta nhưng cho tới bây giờ đều chưa quên phải không dạ ca vậy ngươi rất có truy cầu tưởng tiểu minh hít một hơi thật sâu quanh thân bỗng nhiên bộc phát ra nồng đậm sắc khí con ngươi của hắn dần dần trở nên dữ tợn bộ mặt bắt đầu hiện hiện n ử a hóa thú đặc t h ủ thân hình trong nháy mắt cất cao đến gần ba mét hóa thành nửa viên hầu hung hãn hình thái thả người nhảy xuống tường thành dạ ca nhìn chăm chú tưởng tiểu minh nhảy xuống bóng lưng khỏe môi khẽ nết a mặc dù nói chúng hai một điểm hạ tịch giao hai tay vị n tường thành thò người ra nhìn qua phía dưới chiến trường nhẹ nói không nghĩ tới tiểu minh tử gia hỏa này mặc dù bình thường ngốc đốc loại thời điểm này còn rất dũng cảm nha nhưng là tiểu dạng cái k i a biện trùng giống như có chút thế không thể đỡ bộ dáng và nhất sơ ảnh các nàng không rút về được làm sao bây giờ cao thâm t i ế t bình tĩnh con ngươi từ đằng xa sắp đột phá biển lửa trùng t r i ề u rời về phía dạ ca hỏi cần ta xuất thủ sao dạ ca ung dung vây quanh hai tay thần s ắ c nhẹ nhõm tạm thời không cần long tộc hẳn là còn có thể lại kiên trì một trợ kim long tướng quân lần nữa đưa tay phát lệnh b i ể n l ử a chiến thuật một lần nữa long viêm kết giới viêm long các pháp sư nghe lệnh m à động pháp trượng đủ nâng nhưng mà lần này bọn hắn pháp thuật cũng không có toàn bộ tập trung bắn về phía phía dưới mặt đất mà là có một bộ phận bắn về phía mặt đất có một bộ phận bắn về phía bầu trời chỉ thấy nóng bỏng h ỏ a hệ năng lượng ở trong không khí nhóm lửa loại nào đó cổ lao chất pháp xích long thành ngoại thành bên tường dâng u y ê n d lên bỏng mắt hồng s ắ c q u a n b ự tường thành mặt ngoài vô số long tộc minh văn theo thứ tự sáng lên tỏa ra ánh sáng lung linh dần dần xen lẫn thành một đạo mông lung hơi mở kết giới một tầng nóng bỏng hồng sắc quang v ư ợ n g theo xích long thành bên ngoài sát tường thành thăng lên tại không trung cùng trận pháp kết hợp rơi xuống vô số đạo nóng bỏng ánh đỏ cuối cùng đem chọn tòa thành trì hoàn toàn báo phủ vũ lê thấy cảnh này sợ h ã i than nói bọn hắn thế mà đem hỏa hệ pháp thuật thực chất hóa ngưng tụ thành kết giới bình t h ư ớ n g g i a ca có chút ngựa đầu nhìn chăm chú đỉnh đầu tỏa ra ánh sáng lung linh hơi mở vầng sáng ánh mắt vẫn như c ũ bảo trì dễ dàng cùng bình tĩnh tự nhủ nhọn ọ thì thảo ở trong hiện thực nhìn thấy long viêm kết giới cảnh tượng quả nhiên vẫn là so tại trò chơi cờ gờ bên trong nhìn thấy muốn đổ sộ nhiều a chiến trường hậu phương một tòa quan sát chiến cuộc trên đỉnh núi. trung tộc nữ đế với ngộng thánh tinh linh vương lệ ông ngớt còn có ma quỷ tộc la s á t đứng s n g bay trông về phía xa trên chiến trường b á n h liệt biệt chủng lúc này mấy đạo màu đỏ thắm ánh lửa n g ú t trời mà lên ngay sau đó một tầng mông lung tản ra nóng bỏng khí tức hỏa viêm kết giới liền dựng đứng lên một lần nữa ngăn cản biệt chủng quân đội bước chân ha ha ha không hổ là t r ù n g tộc đại quân nhanh như vậy liền đem l o n g viêm kết giới ép ra ngoài la s á t b u ô n g xuống kính viết vọng khẽ cười nói lệ ông n g ớ xem ra đều không cần chúng ta ma quỷ tộc cùng ngươi thánh tinh linh tộc quân đội xuất thủ lệ ông n g ớ lãnh đạm mà nói ngươi còn là đường cao hơn quá s chí ít đối phương trong trận danh o xích long vương ngao thịnh cùng dạ ca cũng còn không có xuất thủ nhất là dạ ca ngươi quên sao kiếp trước trong trò chơi công thành hình thức hắn nhưng là chiến thuật giáo phụ tồn tại rất nhiều tuyển thủ chuyên nghiệp thậm chí đều muốn trộm hắn công lược chiến thuật la sát khép cười một tiếng ánh mắt nhìn về phía nguyễn mộng nữ đế nói ta đương nhiên nhớ kỹ ta còn nhớ rõ nguyễn mộng ngươi kiếp trước làm thế giới phục mạnh nhất chủng tộc người chơi đ á n g tự hào nhất một bộ chủng tộc chiến pháp chính là bị dạ ca phá giải a n g mộng nghe nói như thế ánh mắt có chút r u lên tựa hồ đâm đến nàng một ít xỉ đủ lạnh lùng tốt cái kia đều chỉ là chuyện của kiếp trước trò chơi là trò chơi, hiện tại chân chính d á n g lâm đến cái thế giới này, đối mặt nhưng là chân chính chiến tranh. ta tuyệt đối sẽ không lại thua bởi hắn lần thứ hai. ha ha ha. la sát ý vị thâm trường cười nhẹ, đó là đương nhiên tốt nhất là dạng này. chương 1306, t r u n g tộc hình thức chương 1306, t r u n g tộc hình thức long viêm kết giới đã xây lên, nhưng mà biển chủng thế công lại tiếp tục dòng d ã ba giờ, không ngừng nghỉ chút nào. t ư ờ n g tiểu minh, ly sơ ảnh, bạch tình, a xua mấy người ở dưới tường thành kinh lịch một trận thảm thiết chém giết về sau, rốt cục đem cái kia mấy đầu tự hình giáp chủng chiến sĩ giết chết. khi bọn hắn rốt cục kéo lấy mọi bệnh thân thể trở lại trên tường thành lúc trong tay m i n h khí cùng trên thân áo giáp đã sớm bị cự hình chủng tộc màu lục chất lỏng cùng đỏ tươi huyết dịch hô n tạp dần dần tàn mát r a gây mũi mũi tanh hưng hộc hồ, hưng hộc hồ. t ư ờ n g tiểu minh mệnh mọi đ ặ t mông ngồi dưới đất thở hưng hộc hồ. đoá thật đúng là khó đối phó nói xong chủng tộc chiến sĩ cá thể thực lực đều phổ biến không mạnh đâu da ca nói vất vả mạch tình chịu đựng cánh tay đau xót đem một chi sinh mệnh dược tề đâm vào cánh tay ánh mắt nhìn về phía nơi xa bị lòng viêm kết giới ngăn trở chiến trường những cái kia chủng tộc quân đội còn không có rút lui dấu hiệu sao. cao thâm tiết nhìn chăm chú kết giới tia sáng nói khẽ l o n g viêm kết giới cũng nhanh đến cực h ạ n cái gì li sơ ảnh ngạc nhiên quay đầu chỉ thấy những cái kia ăn kiến lửa y nguyên tre già măng mọc nào về phía kết giới bọn chúng thành quần kết đội trèo lên kết giới vết ngăn lại không lọt vào mắt mặt ngoài nhiệt độ cao r ự c rực dùng sắc bén rác hút điên quần hút trong kết giới hòa thuộc tính năng lượng b â y trùng tại ngoài kết giới càng chất trồng lên đã trồng chất thành vài trăm gạo khủng bố trùng núi trùng đ i ệ đặt ở kết giới mặt ngoài khiến người sợn cả tóc gáy càng làm cho người ta hoảng s ợ chính là lòng viêm kết giới mặt ngoài đã xuất hiện tinh mịn bếch、rách. viêm long c á c pháp sư còn tại liệu mạng truyền vào hồn lực ý đồ tu bổ kết giới chỗ tổn hại nhưng mà hồn lực của bọn họ cuối cùng có hạn làm sao có thể ngăn cản được mấy ngàn tỷ ăn kiến l ử a đại quân vĩnh viễn không có điểm dừng tiêu hao k h ú c k h ú c nhịn không được hỏi lại nói chủng tộc khác việt v ân còn có ngao thị n h long vương đâu d ạ ca giải thích nói ngao thị n h long vương ngay tại bắc thành tường chỉ huy phòng thủ mà chúng ta vị trí chính là nam thành tường đến nỗi chủng tộc khác việt v ân đều đã chia b i n h gấp rút tiếp viện đông p ư ơ n g lòng tộc cái khác gặp chủng tộc công kích thành trì a tưởng tiểu minh ngoài ý muốn nói long tộc còn có những thành trì khác cũng lọt vào công kích rồi đương nhiên dạ ca nói đông phương long tộc không g i ố n g chúng ta nhân tộc bọn hắn không có đem toàn bộ đế quốc cương v ư ợ t vây quanh trưởng thành bọn hắn thành bang lãnh địa là phân tán t ỏ a lạc ở đông đại lục rất nhiều nơi cái này cũng liền dẫn đến địch nhân nếu làm lớn có thể đồng thời tiến công bọn hắn rất nhiều tỏa thành t r ỉ l y sơ ảnh nghe nói may mắn mà nói hô như vậy xem ra lời nói may mắn chúng ta có tiên đế xây dựng trưởng thành nếu không nói không chừng chúng ta cũng sẽ trở thành địch nhân cái thứ nhất tiến công mục tiêu giang giác giang giác nơi xa kết giới bên trên vết nước đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ lan tràn tường kiếm ể i n h k lên tiếng ra khỏi vỏ hắn chuyển hướng dạ ca ngự khí quyết tuyệt dạ ca đại nhân đợi quân địch đột phá kết giới mọi n g à i cùng ta cùng nhau xuất quân cùng bọn hắn làm phòng thủ vật lộn tuyệt đối không thể để cho trùng chiều vượt qua tường thành tiến vào thành nội dạ ca lại chậm rãi lắc đầu kim long tướng quân sắc mặt đột biến thế nào ngài chẳng lẽ muốn lâm trận bỏ chạy à? a không phải dạ ca giơ ngón tay lên gãi gãi mặt ý của ta là không cần đến các ngươi hỗ trợ chính ta một người liền đầy đủ cái gì kim long tướng quân không thể tưởng tượng nổi vũ lê khúc khúc ly sơ ảnh các nàng cũng là một mặt kinh ngạc tưởng tiểu minh vội và nói uy uy dạ ca ngươi không có nói b ừ a chớ bị những cái kia cự hình côn trùng cắn một cái nhưng đau ta đã vừa mới thử qua trên cánh tay của hắn hiện tại còn có một khối máu thịt be bét vết thương chính là mới vừa rồi chiến đấu lưu lại cái tiêu cự hình g i á p trùng g i á p h ú t quả thực tựa như là một đài xoắn nát cơ hắn n ử a hung thú hóa về sau chu yếm nhục thể lực phòng ngự cường độ vốn phải là cực cao kết quả lại còn là bị cắn một cái thành dạng này có thể nghĩ nếu thật là bị b i ể n trùng trực tiếp bao phủ lời nói khẳng định là liền xương vụn cũng không tìm tới nếu như ở trên tường thành cùng những n à y q u á i trùng bật lộn lời nói ngươi cảm thấy có thể có mấy thành nắm chắc có thể đỡ nổi bọn chúng kim long tướng quân nghiêm túc suy nghĩ về sau đáp sáu bảy thành đi long tộc quân đội nội tình không có ngài tưởng tượng y ế u ớ t như vậy đem bọn chúng bỏ qua bên ngoài tường thành chúng ta có thể lấy bao bọc chi thế từng đợt từng đợt tiêu diệt bọn chúng dạ ca nói nhưng là khẳng định phải trả giá rất thê thảm đau lớn đại giới đúng không kim long tướng quân lập tức trầm m ặ t lại điểm này ngược lại là không sai cùng trung tộc tiến hành bật l ộ lời nói dù cho cuối cùng thắng tử thương thảm trọng cũng là tuyệt đối tránh không được ta cũng không hy vọng ta mang đến những bộ hạ này hôm nay cùng ta chết trận dạ ca cười cười ta muốn chính là bọn hắn hôm nay một cái đều không chết được kim long tướng quân lại trầm mặc một trận nói ngài thật đúng là một vị người chủ nghĩa lý tưởng nhưng là ngài muốn thế nào một người đánh lui b i ể n chúng đâu dạ ca không trả lời mà hỏi lại ngươi biết không chủng tộc bên trong đại đa số binh sĩ linh trí của bọn nó là không bằng bình thường siêu p h à m sinh vật chủng tộc nếu luận mũi về quy lời nói bọn chúng thậm chí không tính là cái gì tương đối thông minh đ ộ n vật nhưng cũng chính là bởi vì như thế bọn chúng tài năng là đoàn kết nhất quân đội bọn chúng không sợ tử vong bản thân liền là bởi vì bọn chúng cá thể trí lực không được bọn chúng sinh vật bản năng là tộc đ à n ưu tiên đẳng cấp s n g nghiêm cho nên bọn chúng tiếp thụ lấy thượng cấp mệnh lệnh liền sẽ không có chút nào do dự đi chấp hành có thể so với sinh vật d ư ớ i a i kim long tướng quân nghe vậy mà người chấm tư một trận nói ngài nói những này ý tứ là gia ca tiếp tục nói muốn ở trên chiến trường chỉ huy khổng lồ như thế lại trí lực không cao trùng chiều quân đội kẻ thống trị không cách nào sử dụng phức tạp mệnh lệnh cũng vô pháp vì cá thể bố trí tinh diệu chiến thuật cho nên những n à y trùng tộc binh sĩ cá thể hành động kỳ thật đều là từ bọn chúng m â u trùng thông qua tinh thần kết nối cho chúng nó hạ đạt mệnh lệnh tinh thần truyền lại b ạ c h huyết linh như có điều suy nghĩ cái kia chẳng phải cùng ngự thú sư khống chế linh sủng đúng vậy không sai biệt lắm d ạ ca nói mỗi một cái m â u trùng cả đời có thể sinh hạ mấy vạn mai t r ứ n g t r ù n g những n à y t r ứ n g t r ù n g ấp t r ứ n g về sau liền thành mấy vạn chủ binh những n à y trùng binh chính là tinh thần của nó tiết điểm từ linh trí tương đối cao m â u trùng tiếp thu cảng thượng cấp mệnh lệnh lại thông qua tinh thần kết nối hiệu lệnh sở thuộc chủ binh đây chính là chủng tộc tác chiến hình thức nói thẳng t r ư ơ n g một nghìn ba trăm linh bảy nói thẳng thì ra là thế ly sơ ảnh giật mình cho nên chỉ cần tìm được mẫu trùng giết chết mẫu trùng liền chí ít có thể hủy đi chí ít mấy vạn t r ù n g binh năng lực hành động trên lý luận để nói chính là dạng này dạ ca nói trước mắt cái này chí ít ngàn tỷ số lượng biệt t r ù n g chí ít có mấy chục vạn chỉ phổ thông mẫu trùng cùng mấy ngàn con cao cấp mẫu trùng cái này kim long tướng quân nội tâm có chút rung động nhịn không được nói dạ ca đại nhân tha thứ ta mạng bội ta muốn hỏi ngay tại sao lại đối với chủng tộc quân đội hình thức hiểu rõ như vậy bực này cơ mật hắn chưa từng nghe thấy tuyệt đối là chủng tộc nội bộ cấp bậc cao nhất bí mật dạ ca một nhân loại theo lý thuyết cùng chủng tộc không có chút nào gặp nhau lại là từ đâu biết được a cái này a dạ ca s ờ s ờ cái mũi thuận miệng địa chuyện ta là tại nhân tộc một bạn trong cổ tịch nhìn thấy cổ tịch kim long tướng quân khẽ giật mình cẩn thận hồi tưởng người cổ đại tộc tựa hồ vẫn chưa cùng chủng tộc từng có đại quy mô giao chiến ghi chép là cái dạng gì cổ tịch tác giả ký tên là không có tên sách cũng không có ký tên dạ ca nghiêm trọng nói đại khái là một vị không nguyện ý lộ ra tính danh tiên tổ đi kim long tướng quân lông mày cao lại không muốn lộ ra tính danh tiên tổ nhưng mà mặc dù đã biết địch nhân tác chiến hình thức nhưng muốn thế nào tại m ê n h m ô n g b i ể n t r ù n g bên trong tìm tới mẫu t r ù n g khúc khúc cẩn thận trầm ngâm hồi lâu nói s ắ c thực không dễ dàng như vậy da ca nói b ậ y t r ù n g vì bảo hộ mẫu t r ù n g sẽ đem mẫu t r ù n g trồng ở phía dưới cùng cũng chính là cái k i a hơn trăm mét cao b i ể n t r ù n g bên trong tầng dưới nhất khu vực hạch tâm tưởng tiểu minh kinh ngạc cái k i a muốn tìm tới mẫu chủng chẳng phải là trước tiên cần phải đem bên ngoài binh chủng toàn bộ giết chết bên cạnh viêm long pháp sư đội trưởng cười lạnh nói tới nói lui không đem bên ngoài chủng binh gì còn là căn bản không có khả năng tìm tới mẫu chủng vậy ngươi tình báo này có cái gì dùng Dạ ca theo hệ thống trong thanh vật phẩm đao loạn gia quỷ thí chi nhận cùng quang ly chi kiếm thản nhiên nói ta đương nhiên biết các ngươi long tộc coi như biết được tình báo cũng vô lực hành động cho nên ta vừa mới liền nói ta căn bản không có ý định n h ư ờ n g các ngươi hỗ trợ không phải sao kim long tướng quân trầm ngâm một trận cao mày nói ngài sẽ không tính toán nói thẳng a Dạ ca không thể a con mẹ nó tưởng tiểu minh vội vàng quyết can g i ca ngươi cũng đừng xúc động a cao thâm viết lúc này nói ta cùng đi với ngươi đi hạ tịch giao cũng lập tức nói ta cũng đi ta cũng đi dạ ca c ư ờ i khẽ lắc đầu các ngươi đều không cần đi đi cũng không làm nên chuyện gì các ngươi không quen thuộc chủng tộc hàng ngũ quy luật xâm nhập biển chủng cũng tìm không thấy mẫu trùng vị trí hắn nói nhìn một chút b ạ c h huyết linh linh linh biến thành linh miêu hình thái cùng ta cùng đi l i ề n tốt b ạ c h huyết linh nghe vậy thân hình thoát một cái n g á y mắt theo hình người hóa thành một cái khéo léo mèo trắng nhẹ nhàng nhảy lên dạ ca đầu v a i kim long tướng quân nghĩ mỹ như vậy ngại cần chúng ta tiến hành cái gì hỏa lực chi về sau không cần các ngươi nhìn xem lên tốt nói xong dạ ca thình lình bộc phát chu tước thánh lực màu đỏ thâm thánh linh chân hỏa t ừ trong cơ thể hắn trào lên mà ra như vật sống quấn quanh lưu c h u y ể n h ỏ a diễm đầu tiên là hóa thành phiêu hốt luồng k h ị xoáy lập tức ngưng tụ thành thể lòng lưu hỏa c u ố i cùng cố hóa vì một kiện ngưng thực mà hừng hực h ỏ a diễm áo ngoài cái này áo ngoài bậy biện ra mỹ lệ chu tước đường vân diễm vũ trong lúc tung bay tản mát ra làm người sợ hãi huy áp đem dạ ca toàn thân nghiêm mật b a o khỏa chỉ lộ ra một đôi sắc bén như ưng đôi mắt kim long tướng quân trong lòng khẽ động đây là chu tước thánh lực cao thâm tuyết nghĩ thầm thì ra là thế. dù tính lưu động hỏa diễm áo ngoài bao khỏa tại toàn thân nhường những cái kia ăn kiến lửa khó mà tiếp cận mà lại những cái kia ăn kiến lửa mặc dù có thể thôn vệ phổ thông hỏa diễm vết t ư ở n g nhưng là thánh linh chân hỏa bọn chúng cũng chưa chắc có thể c ắ n bớt giang giác c á c lúc này long biêm kết giới rốt cục không kiên trì nổi thình lình vỡ vụn hào hào trăm mét cao khủng bố b i ể n trùng như vỡ đê dòng lũ s ô n g phá kết giới hàng rào hướng tường thành mánh liệt đánh tới g i ca hít sâu mù hơi ánh mắt như điện nhìn thẳng cái kia phiến khiến ra đầu rôn lên biệt trùng hai tay nắm chặt đau kiếm mũi chân đông nhiên đạc thân hình n h tại thánh linh chân hỏa b à c bảo, hắn giống như một viên tiêu đốt lưu tinh, không chút do dự bay thẳng b i ể n t r ù n g đại nhân, cẩn thận chút. ly sơ ảnh nhịn không được nói. đông, thần thuật, thời gian đi. dạ ca thân ảnh nháy mắt mơ hồ, tại thân lực cùng thánh lực song trọng dưới sự gia trì, tốc độ của hắn đột phá cực h ạ n trong tay song nhận kéo ra chói lọi lưu quang, tựa như k i a chớp bắn về phía b i ể n t r ù n g ở trong tầm mắt của hắn, toàn bộ thế giới phản phất lâm vào chậm thả. vậy chúng bung vẩy chân đốt, đón mở rác hút đều trở nên chậm mà rõ ràng. bá, hắn mang hai đạo l đảo mắt liền cắm vào b i ể n t r ù n g chỗ sâu biến mất vô tung vô ảnh lớn đại nhân hắn không thấy rồi a sùa đứng ở trên tường thành kinh ngạc nói hạ tịch giao khẩn trương nhìn ra xa b i ể n t r ù n g ánh mắt lo lắng bốn phía tìm kiếm ý đồ tại quần quận trùng chiều bên trong tìm tới dạ ca thân ảnh nhưng mà giống như là b i ể n cầm rời núi lấp biển mà đến bầy trùng p h á n g phất chưa thụ bất kỳ trở ngại nào vẫn như cũ hướng tường thành vững bước đẩy tới viêm long pháp sư đội trưởng cẩn thận quan sát một hồi thấy bầy trùng căn bản cũng không có đỉnh chỉ đẩy tới bước chân dấu hiệu thư lạnh một tiếng ta đã sớm nói một mình một mình một mình một mình làm sao có thể ngăn cản biển quả thực người xin、si、ó i m ộ g kim long tướng quân c a o mày tướng quân b i ể n t r ù n g tới sau lưng một tên kim long hộ vệ gấp giọng b o báo viêm long pháp sư đội trưởng thúc d i ụ c nói tướng quân xem ra người kia không đáng tin cậy chúng ta nhất định phải lập tức tiến hành hỏa lực c á c chế nếu không b i ể n t r ù n g liền muốn x ô n g lại bây giờ long viêm kết giới đã phá chúng ta chỉ có thể vận dụng phạm vi lớn tính sát thương hỏa hệ pháp thuật như vậy tại b ầ y t r ù n g tiến vào bên ngoài tường thành tiến hành cuối cùng vật lộ trước chúng ta còn có thể tiến hành một chút hữu hiệu tiêu hao uy mạch tính nghe vậy cả giận nói chúng ta dạng ca đại nhân đã xâm nhập biệt c h n g các ngươi lúc này thi triển đại quy mô pháp t h u ậ t chẳng phải là đem chúng ta đại nhân cũng cùng nhau liệt vào mục tiêu công kích cái kia không có biện pháp viêm long pháp sư đội trưởng hư lệnh một tiếng là chính hắn nhất định phải xông đi bảo trách được a y ta vừa rồi liền nói đây chính là số lượng đạt không biết bao nhiêu ngàn tỷ b i ể n t r ù n g lấy lực lượng một người làm sao có thể chống đỡ được b i ể n t r ù n g đẩy tới người bạch tình ly sơ ảnh a xua bọn người đều có chút tức giận nhìn xem hắn vũ lê cùng khúc khúc hai người trên mặt thần sắc cũng đầy là lo âu tướng quân đại nhân nhanh đi biệt c h n g đã tới gần nhìn khoảng cách đã không đủ một cây số viêm long pháp sư đội trưởng lo lắng nói kim long tướng quân nắm trong tay bộ i kiếm tay bẩn lẩn dùng sức một tấm bi vũ trên mặt tràn ngập xoắn suýt lông mày thật sâu n h u lại không kịp viêm long pháp sư đội trưởng thấy thế dứt khoát vượt qua kim long tướng quân s ô n g sau l ư n g cái khác pháp sư hạ lệnh triển khai trận hình chuẩn bị thi triển thập nhất giai liên hợp long hồn pháp thuật ta ông lời còn chưa dứt một đạo sắc bén tiếng xé gió đ ỗ n g nhiên văng lên viêm long pháp sư đội trưởng con người đột nhiên dù lại khó có thể tin chừng lớn hai mắt thân thể của hắn lập tức cứng nở động cũng không dám động chỉ thấy một thanh cả máy móc kiếm chẳng biết lúc nào đã lơ lửng tại hắn cổ trước sắc bén mũi kiếm k ề sát ra thịt ở đây viêm long pháp sư cùng long tộc hộ vệ tất cả đều sửng sốt cao thâm t i ế t mặt không thay đổi đứng yên cách đó không xa tiêm trắng cánh tay nhẹ dơ lên ngón tay ngọc chỉ phía xa viêm long pháp sư đội trưởng c h ố i này cả máy móc kiếm tại nàng cách không dưới sự điều khiển có chút rung động mũi kiếm k ề sát đối phương cái cổ đã vạch ra một đạo tinh hồng tơ máu chương một n l á m â m vào hỗn loạn bảy trùng chương một n l lâm vào hỗn loạn bảy trùng không muốn hành động thiếu suy nghĩ cao thâm viết ngữ khí bình tĩnh như nước lại mang không thể nghi ngờ mệnh lệnh viêm long pháp sư đội trưởng túi đầu nhìn c h ầ m c h ầ m cổ trước h á i ca chi kiếm khó khăn nuốt n g ụ m nước bọn hắn có thể cảm nhận được rõ ràng trên kiếm phong ẩn chứa khủng bố năng lượng b a động thanh kiếm này tuyệt đối có thể trong nháy mắt chém xuống đầu của hắn hắn hầu kết lần nữa nhấp đô cưỡng chế sợ hãi trong lòng lộ ra vẻ bất mãn kiên trì mà nói các ngươi dạng ca đại nhân chính mình chạy tới chịu chết các ngươi còn không cho chúng ta phản kích nếu là bầy trùng sông vào trong thành đến ngươi có thể phụ được t r á c sao kim long tướng quân hướng bên này nhìn một chút tựa hồ cũng không có dự định ngăn cản bộ dáng. cao thâm viết ngữ khí bình tĩnh như trước tiểu dạ hắn đã nói sẽ ngăn cản b i ể n t r ù n g hắn liền nhất định sẽ ngăn cản ta chẳng qua là cảm thấy ngươi hành vi ngu xuẩn chỉ biết phá hư kế hoạch của hắn kế hoạch của hắn viêm long pháp sư đội trưởng mặt mũi tràn đầy khinh thường ngươi không thấy sao hắn xông vào b i ể n t r ù n g người đều trực tiếp không thấy hiện tại đoán chừng liền xương vụn đều bị bảy trùng ăn đến không dư thừa hạ tịch dao cắn môi một cái nàng màu hồng con ngươi nhìn về phía biệt c h n g xiết chặt đôi bàn tay trắng như phấn bên ngoài thân màu đỏ tươi hỗn độn sát khí không ngừng như là sôi trào hơi nước không ngừng chậm rãi tuôn ra nàng muốn lập tức xông vào b i ể n t r ù n g giúp tiểu dạ bận đ i ệ u nhưng là tiểu dạ vừa mới còn nói không muốn hỗ trợ của các nàng nàng lại có chút bận tâm dạng này lao xuống đi lời nói có thể hay không phá hư tiểu dạ kế hoạch đúng lúc này một tên đứng tại sát tường thành nhân tộc chiến sĩ bỗng nhiên chừng to mắt hoảng sợ nói mau nhìn vậy trùng trạng thái giống như không thích hợp t ư ờ n g tiểu minh ly sơ ảnh b ạ c h tình bọn người nghe vậy khẽ giật mình vội vàng quay đầu nhìn về b i ể n t r ù n g chỉ thấy nguyên bản thế không thể đỡ như như bài sơn đ ả o hải đánh tới trùng triều lại quỷ dị đỉnh trệ đời tới một đạo rực rỡ trói mắt kiếm quang đống nhiên theo b i ể n t r ù n g trên không phá không mà ra t i ệ c kiếm quang đầu tiên là lấy không thể ngăn cản chi thế sông thẳng lên trời xuyên đ ấ u tân mây thẳng tới cao mấy ngàn thước h ô n g đem màn trời một phân thành hai ngay sau đó kiếm quang thuận thế chuyển tiếp đột m ộ t như thiên thần hạ xuống tài quyết chi nhận kiếm kỹ ngày khe hở l ự u quang bá kiếm quang những nơi đi qua không gian phản phất bị x é n ứ t một đạo ngang qua mấy cây số to lớn kiếm khí quét ngang toàn bộ biệt c h n g nơi đi tới vô số trùng binh như là bị liềm đào thu hoạch đông lúa mạch đồng loạt gãy thành hai đoạn màu lục chất lỏng như, như mưa to chút xuống tàn chi đoạn xương cốt bay múa đầy trời tại kiếm khí xẹt qua trên đường đi lưu lại một đầu nhìn thấy mà giật mình khu vực chân không trên tường thành mọi người không khỏi ngơ ngác thất sắc viêm long pháp sư đội trưởng hoàn toàn ngơ ngẩn tưởng tiểu minh ngẩng đầu miệng há to cơ hồ có thể nhét vào một quả trứng gà con mẹ nó ông đạo thứ hai dài đến mấy cây số kiếm quang theo nhau mà tới nếu như nói kia kiếm quang thứ nhất là trẻ dọc thương cung như vậy đạo này chính là chém ngang đại điện thời gian phảng phất trong nháy mắt đỉnh trệ một lát kiếm quang như một đạo kéo dài vô hạn quang tiên đạo qua biệt c h n g nháy mắt lại đem hàng trăm triệu chủng binh chặn ngang chặt đ ngay sau đó b i ể n t r ù n g chỗ sâu buộc phát ra dày đặc như mưa đ a o quang kiếm ảnh vô số đạo lăng lệ phong mang tại trong bảy t r ù n g tự động lấp lóe đan sen c h ắ n g kích phản phất có một cái vô hình kiếm trận ở trong b i ể n t r ù n g ương điên cuồng vận chuyển đ a o quang lướt qua t r ù n g tộc giáp sát như tờ giấy mảnh vỡ vụ chất lỏng như suối phun văng khắp nơi h ả i cốt tại không trung bay múa ba chạm toàn bộ b i ể n t r ù n g phản phất biến thành một tòa to lớn t ố i xay thịt trên tường thành tất cả mọi người thấy mắt chừng chóng đốc đúng lúc này một đạo như ánh sáng thân ảnh cuối cùng từ trong biện chủng phá vây mà ra ra ca tay cầm xông nhận dạ ca đại nhân ly sơ ảnh bạch tình khúc khúc vũ lê chở một đám tiểu mê bội ngạt như nói dạ ca từ không trung chậm rãi bay xuống ưu nhã đạp về thành tưởng quanh thân thánh lực dần dần thu liễm sau đó chậm rãi thở ra một hơi những cái kêu bên ngoài trung minh xác thực đem bên trong tầng mẫu trùng bảo hộ đến kín không kẽ hở may mắn hắn đi tới cái thế giới này mười mấy năm, y nguyên nhớ rõ năm đó chế tác công lược video lúc đọc thuộc lầu lầu t r ù n g tộc hàng ngũ bố đố trí, đối với mâu trùng vị trí rõ như lòng bàn tay. châu bò châu bò. dạ ca, người thật châu bò. thế mà một người lập tức liền chém giết nhiều như vậy trùng binh. t ư ờ n g tiểu minh mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói. kim long tướng q u â n đứng ở mỗi bên, nhưng như cũng chờ mặc. nhưng là, dù cho dạng này, cũng vẹn m ẹ n chỉ chém giết mấy trăm triệu trùng binh mà thôi. cùng số lượng đạt tới một trăm ngàn tỷ biện trùng so sánh, căn bản không đáng giá nhất tới. dạng này trình độ, căn bản ngăn cản không được biện trùng đẩy tới. đang lúc hắn nghĩ tới nơi này lúc biện trùng lại xuất hiện mới tình trạng dị thường kiếm trận tự động công kích đã đình chỉ nhưng mà bảy trùng nhưng lại chưa tiếp tục hướng phía trước đẩy tới hàng trước bảy trùng đình trệ tại nguyên chỗ cùng hậu phương bọn tới bảy trùng lẫn nhau va chạm c h ố n g chất hình thành nghiêm trọng hỗn loạn chuyện gì xảy ra kim long tướng quân nao nao chẳng lẽ nói dạ ca nhàn nhạt cười cười nói vừa mới kiếm trận của ta đã chém giết một bộ phận mẫu trùng những này mẫu trùng trôi chi phối chủ binh tự nhiên liền không thể đ ộ n đậy thì ra là thế kim long tướng quân nghĩ thẩm nguyên lai dạ ca vừa mới cái kia kiếm trận cũng không vẹn vẹn chỉ là ngăn cản b ả y trùng đầy tới mà thôi xem ra hắn kiếm trận phạm vi công kích cũng còn không chỉ là tại mặt ngoài mà là đã trực tiếp xâm nhập tổn thương đến b ị b ả y trùng bảo hộ tại bên trong nhất mẫu trùng da ca đôi mắt nhíu lại mà lại còn không chỉ là dạng này vạch huyết linh v é vào trên vai của hắn nhìn chằm chằm b i ể n trùng tinh hồng m è o đồng lấp lóe ra sâu kín ánh đỏ trong con mắt hoa văn ông một tiếng nhanh chóng chuyển động kim long tướng quân nhìn qua biển chủng, trên mặt biểu lộ càng ngày càng là kinh ngạc chỉ thấy cái tia phiến mênh mông trùng tộc đại quân vậy mà giống như bắt đầu náo lên nội chiến lại bắt đầu tự giết lẫn nhau b ậ y chúng nội bộ nguyên bản chỉnh tề hàng ngũ sụp đổ vô số trùng binh điên cuồng công kích tới bên người đồng loại toàn bộ bệ trùng phản phất trong nháy mắt hoàn toàn lâm vào hỗn loạn c h ư n g một nghìn ba trăm linh tám phi hành trùng binh t r ư ơ n g một nghìn ba trăm linh tám phi hành trùng binh toàn bộ bệ trùng xem ra đã hoàn toàn lâm vào khó mà khống chế hỗn loạn dạ ca cao thâm tuyết kim long tướng quân bọn người đứng lặng đầu t ư ờ n g ngóng nhìn cách đó không xa cái tia phiến đen nghịt r c n g chiều có thể trông thấy vô số trùng binh như là mất lý trí điên cuồng công kích bên người đồng loại bén nhọn chân đốt lẫn nhau xe rách g ữ tợn rác hút điên cuồng cắp cắn màu lục chất lỏng cùng nguyên bảng ngay ngắn trật tự c h ủ n g tộc đại q u â n giờ phút này đã biến thành tự giết lẫn nhau huyết đ ụ c địa ngục viêm long pháp sư đội trưởng triệt để mắt t r ò n váng há to mồm ngây người tại chỗ nửa ngày nói không nên l ờ i một câu tình huống gì đây là những cái kia c h ủ n g tộc mình vì cái gì bắt đầu tự giết lẫn nhau rồi t ư ờ n g tiểu minh một mặt ngậu bức địa đạo khúc khúc suy nghĩ một lát đôi mắt phút c h ố c sáng lên chẳng lẽ là huyết thuật linh linh huyết thuật khống chế một bộ phận mẫu trùng thông minh dạ ca nói những cái kia mẫu trùng đều là thông qua tinh thần lực kết nối đến cho nó sợ thuộc chủng binh truyền đạt mệnh lệnh cho nên chỉ cần giật mình vào mẫu t r ù n g trong ý thức tinh thần lực tiết điểm đồng thời cưỡng ép chồng vào chúng ta mệnh lệnh những cái kia t r ù n g binh liền sẽ trực tiếp lâm vào hỗn loạn không cách nào phân rõ những cái kia mệnh lệnh đến tột cùng là chúng ta phát ra còn là bọn chúng mẫu t r ù n g phát ra hạ tịch g i a o bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai、like、là dạng này nghe cái này cùng tuyết nhi dùng hacker kỹ thuật giật mình vào người khác hệ thống máy tính nguyên lý hẳn là cũng không sai bị lắm d ạ ca q a y đầu nhìn một chút còn tại một mặt mẫu bức tưởng tiểu minh nói ngươi nhìn nhiều cùng người ta học một ít Làm nào như thế đầu ộ nao, muốn không làm sao làm mỗi l n người khác đ ề không nhớ được tiên ê n n của g ư đâu. được tiểu Tưởng một t như minh, giống lần không nhớ mỗi của ta người, cũng chỉ có ta người, người. i k muốn Long Tướng q áp dụng, nên đến cỡ nào khó khăn. cỡ khó tại i n muốn t mênh mông trong biển trùng tìm tới những cái k i a m mẫu chủng bản thân liền là một kiện cực kỳ khó khăn sự t ì n h có thể so với tại mỏ kim đáy biển nhưng dạng ca giống như phi thường rõ ràng những cái kia mẫu trùng vị trí mà lại lại còn có thể tại ngắn ngủi mấy phút trong thời gian xông vào b i ể n t r ù n g tại cái khác bảo hộ t r ù n g binh trở ngại xuống chính xác tìm tới mẫu trùng dùng h u y ễ n thuật xâm lấn hắn tinh thần kết nối t ư ớ c đoạt những cái kia t r ù n g binh quyền khống chế mà lại t r ủ n g tộc nữ đế nguyễn m ộ n g tài h điệp danh s ư ơ n g bạn tộc mạnh nhất h u y ễ n thuật sư lấy nàng h u y ễ n thuật năng lực hẳn là không có khả năng n g h ĩ không ra t r ù n g tộc quân đội cái này một yếu điểm mới đúng hắn suy đoán những cái kia mẫu trùng hẳn là cũng có không kém viễn thuật k h ẳ t í n chỉ là không nghĩ tới cho dù có viễn thuật k h ẳ t í n vẫn là như vậy bị dạ ca trên vai linh sùng dùng u y ễ n thuật công phá kim long tướng t â n nghĩ t h ầ m lần trước tại vạn tộc nghị hội đại điện nguyễn mậu thải điệp thi triển quần thể u y ễ n thuật thời điểm có vẻ như chính là bị bên cạnh hắn cái kia bạch h u y ế t linh phá giải lại có thể phá giải u y ễ n mậu y i ễ n thuật đã nói lên nàng u y ễ n thuật năng lực chỉ sợ không kém gì t r ù n g tộc nữ đế bao nhiêu hai cái này u y ễ n thuật đến tột cùng ai càng hơn một bậc đâu không nghĩ tới không chỉ là dạ ca cao thâm viết cùng hạ tịch giao liền ngay cả bên cạnh hắn một cái linh sùng đều có như thế thực lực sâu không lường được nơi xa trên dây núi trung tộc nữ đế n i ễ n mộng thải điệp nhìn thấy chính mình t r ủ n g tộc quân đội lâm vào hỗn loạn trắng cảnh ánh mắt lập tức trầm xuống sắc mặt khó coi đến đáng sợ h ắ c h ắ c quả nhiên a la sát cười khanh khách hai tiếng hơi có chút đổ thêm dầu vào lửa ý vị nhìn một chút n g u ễ n mộng xem ra dạng ca đi tới thế giới này mười mấy năm vẫn là không có quên hắn kiếp trước làm được thuộc lầu công l ư ợ n g t r ủ n g tộc quân đội nhược điểm hắn vẫn nhớ rõ rõ r à n g rằng mà lại thực lực của người này giống như trở nên mạnh hơn kiếp trước hắn một thân bình dân trang đều có thể công phá biển trùng hiện tại hắn một thăng cấp đến hồn đế cảnh cấp bậc khẳng k h n g khó đối phó hơn xem ra một thế này ngươi còn là không có thắng nổi hắn a lễ âu ngờ m ặ không thay đổi liếc mắt nhìn hắn nói ngươi cũng đừng nói lời trân trọng đừng quên giả ca cơ hồ đối với vạn tộc tất cả c h ủ g tộc cường thế quân đội n ư ợ c điểm đều như lòng bàn tay ngươi ma quỷ tộc quân đội đến lúc đó nếu là cùng hắn ra phòng nếu như không có, có thể tìm tới ứng đối phương pháp khẳng định cũng là phải ăn thiệt thòi la sắt máy bay không có cách nào ai bảo đối thủ của chúng ta vậy mà là cái làm công lược đây này ngay cả chúng ta những thế giới này xếp hạng trước mấy người chơi hết trước run dày hơi hình thức công lược đều là chép hắn hiện tại nếu muốn tìm ra có thể phá giải hắn công lược phương pháp trừ phi chúng ta có thể hoàn toàn từ bỏ tự thân chủng tộc được điểm nhưng chủng tộc được điểm là hoàn toàn trời sinh lại thế nào có thể là dễ dàng như vậy có thể từ bỏ đây này l ệ ấu ngất trầm m ặ t không nói gì h u y ễ n m ộ c từ l ệ n h một tiếng ai nói ta thua rồi la sát hiếu kỳ ồ h u y ễ n m ộ c nhìn chăm chú phương xa xích long thành hôm nay một trận ta vốn là không có ý định có thể n h ấ t cử cầm xuống long tộc đô đô thật có thể như vậy l n g phương long tộc cũng liền thấy thẹn đối với vạn tộc thứ ba cái xếp hàng này lê ấu n g ấ hỏi vậy ngươi tính sao là n u y ễ n m ộ n không có trả lời con ngươi của nàng nổi lên q u ỷ dị ánh trắng sau lưng thất thải cánh b ớ m bên trên hoa văn lưu chuyển ra mê ly vầng sáng tựa h ồ t ạ i truyền lại loại nào đó bí ẩn tinh thần tín hiệu trên tường thành cao thâm tuyết đỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía đông nam phương hướng bầu trời bén nhạy phát rác được dị dạng t i ể u dạng nàng nhẹ dõi nhắc nhở đông nam phương hướng bầu trời có đ ồ v ậ t tới ừng giá ca lập tức ngẩng đầu hướng tuyết nhi nói tới cái hướng k i a nhìn lại chỉ thấy nơi xa đông nam phương hướng bầu trời xuất hiện một mảng lớn màu đen mây đen cái tia phiến mây đen tốc độ di động rất nhanh không bao lâu liền rời thành tường càng ngày càng gần thẳng đến lúc này người trên tường thành nhóm mới nhìn rõ vậy căn bản không phải cái gì mây đen mà là chủng tộc không trung bộ đội tác chiến vô số chấn động cánh chủng tộc phi hành đơn vị đen nghị phủ kín bầu trời vô cánh tiếng ông ông khiến người kinh dị là chủng tộc không trung tác chiến trận đội kim long tướng còn nói da ca h í p h í p mắt là chủng tộc đê giai phi hành trung binh đơn vị săn đuổi long độc còn có oanh tạc người đen hoàng hai cái này đều là phi thường đê giai chủng tộc binh chủng mà lại bọn chúng không giống ăn kiến lựa có tương đối mạnh kháng hỏa năng lực thậm chí là phi thường được hỏa dùng loại này trung binh đến đối kháng am hiểu dùng lửa long độc thật sự là phi thường kỷ quái hành vi mặc kệ là chủng tộc nữ đế mới mộng còn là chủ tịch tư mã thanh theo lý mà nói đều không nên chỉ huy ra như thế cho không thao tác chẳng lẽ bọn hắn là cho rằng long tộc long viêm kết giới vừa mới bị phá dự định thừa lúc vắng mà vào tiến hành một đợt tự sát thức oanh tạc có thể tạo thành bao nhiêu tổn thương tính bao nhiêu hỏa long t h á o chuẩn bị kim long tướng quân đưa tay ra hiệu t r ư ơ n g một nghìn ba trăm linh chín đừng trách ta là được t r ư ơ n g một nghìn ba trăm linh chín đừng trách ta là được tại kim long tướng quân hiệu lệnh xuống trên tường thành vạn pháo cùng băng lên vô số phát c u ố n quanh lấy nóng bỏng long viêm năng lượng pháo đạn gào thét lên bắn về phía chân trời tại không trung nổ tung một mảnh trói lọi mà trí mạng hỏa hoa nổ tung sóng xung kích đem dày đặc b ầ y trùng xe rách san đổi u hoang độc cánh tại nhiệt độ cao bên trong nháy mắt thành hàn oanh tạc người đen hoàng giáp sát tại trong liệt diễm đôn đ ố t rung động cháy đen trùng thi như mưa rơi từ không trung rơi xuống trong không khí tràn ngập gây mũi mùi khét lẹn cùng trùng tộc đặc thủ thanh hôi nhưng là quả nhiên trùng tộc phi hành bộ đội quá mức dày đặc không có, long viêm kết giới phong tỏa, còn là có một bộ phận xông vào thành nội hoàng bét kim long tướng quân trong lòng cảm giác nặng nề hãn Oanh Long thân Tăng Y dự đúng ị n hiện lòng trần thân, những trùng binh.、Vô、luận như thế nào, cũng không nhường những trùng binh tiến vào thành nội. Thánh Pháp, thánh linh chân h theo thế thể phác, hỏa. trực tiếp tộc ra cái cái đuổi kia kia đ vào Vô lúc này bên cạnh d ạ ca xuất thủ một cái từ màu đỏ thấm hỏa diễm ngưng tụ mà thành chu tức đột nhiên hiện ra nó dán ra thiêu đốt cánh chim phát ra từng tiếng càng h í t dài bay về phía bầu trời chu tước cánh ở trên trời mở ra theo nó hai cánh chấn động vô số hỏa diễm lông vũ tại không trùng sen lẫn thành một tấm kín không kẽ hở lưới lửa hoàn toàn phong tỏa những cái kia phi hành trùng binh tiến lên lộ tuyến kim long tướng quân hơi s ữ n g sở chậm rãi bông u xuống chuẩn bị hóa r ồ n g cánh tay vanh long long long ủ ủ liên miên bất tuyệt tiếng nổ vang vọng chân trời tại thánh linh chân hỏa thiếu đốt tất cả đột phá phòng tuyến chủng tộc phi hành đơn vị trong nháy mắt bị đốt vì cho tàn cháy đen trùng thi mảnh vỡ hỗn hợp khói lửa như làm à u đen tuyết rơi chậm rãi bay xuống dạ ca ngước nhìn trên bầu trời bay xuống cho tàn cùng mảnh vụn như có điều suy nghĩ lúc này tường thành bên ngoài chủng tộc quân đội cũng bắt đầu có động tích mới tại kinh lịch một phen tương đương thảm thiết tự giết lẫn nhau về sau bởi giống như thủy chiều rút lui mau nhìn, chúng tộc quân đội rút lui. một tên nhân tộc chiến sĩ nói, ô hát to hở hở hở hở hở hở hở vậy chúng rút lui, mang ý nghĩa thủ thành thành công. trên tường thành long tộc chiến sĩ lập tức đều hưng ơ phân đến gieo họ. bạch huyết linh con người hoa văn ẩ n ẩn, ẩn lóe ra, lập tức q u a y đầu nhìn về phía dạ ca, cái kia trùng tộc nữ đế, hẳn là cũng tại cách nơi này chỗ không xa, ta cảm thấy được nàng, nàng vừa mới dùng tinh thần lực giúp một bộ phận mâu trùng đoạt lại quyền k h ô n g chế. mặc dù một mực an t í n h ghé vào dạ ca đầu vai, nhưng theo, theo dạ ca xông vào biện chúng bắt đầu, bạch huyết linh vẫn tại cùng huyết mậu tiến hành một trận y mắng tinh thần nàng xâm lấn những cái kia mẫu trùng tinh thần kết nối xuyên tạc những cái kia mẫu trùng đối với trùng binh mệnh lệnh nhường những cái kia trùng binh tự giết lẫn nhau mà trùng tộc nữ đế v i ễ n mậu phát hiện điểm này về sau cũng liền tiếp tiến vào những cái kia mẫu trùng tinh thần tiết điểm bên trong tiến hành p h ả n kích ý đồ đoạt lại những cái kia trùng binh quyền khống chế kết quả liền dẫn đến một đoàn trùng binh lâm vào hỗn loạn không biết làm sao không phân địch ta lung tung công kích dạ ca nhìn một chút nàng nói kết quả cuối cùng đâu người thắng vẫn thua rồi bất phân thắng lại đi mạnh huyết linh nói nàng không cùng ta phân ra cái thắng thua đoạt lại một bộ phận mẫu trùng tinh thần tiết điểm về sau giết chết những cái kia còn không có đoạt lại quyền khống chế trung binh sau đó liền trực tiếp hiệu lệnh b ầ y trùng rút lui da ca nhẹ gật đầu da ca đại nhân kim long tướng quân đi tới cung kính c h ắ p tay làm cái lễ lần này may mắn ngài dẫn đầu nhân tộc bộ đội đến đây chi viện ta đại biểu long tộc ở đây cảm ơn qua a dễ nói dễ nói da ca cũng không có nhìn hắn một bên phối hợp đem xoa xoa vũ khí sau đó thu hồi trong thanh vật phẩm một bên nhìn như hưng hở từ tốn ó i nhưng mà kim long tướng quân vừa mới biển trùng đột kích thời điểm ta nói qua ta cũng không cần cái gì hỏa lực chi viện các ngươi một mực nhìn xem liền tốt nhưng là ngươi cùng ngươi người thật giống như đều đối với ta không quá tin tưởng a kim long tướng quân trên mặt biểu lộ trở nên có chút xấu hổ cái này dạ ca nhất là thuộc hạ của ngươi giống như còn dự định trực tiếp vượt qua ngươi cái đại tướng quân này quyền chỉ huy hạ trực tiếp hiệu lệnh viêm l o n g pháp sư tiểu đội đối với biển chúng phát động công kích dự định tính cả bảy chủng cùng ta cùng một chỗ đều cho đốt đúng không kim long tướng quân trong lòng nao nao vừa rồi dạ ca đã xông vào biển chủng hắn là làm sao biết trên tường thành phát sinh sự tỉnh bên cạnh long viêm pháp sư đội trưởng nghe tới dạ ca lời nói trên mặt lập tức lộ ra không được tự nhiên thần sắc đứng ở bên cạnh không nói một lời d ạ ca rốt cục c h ầ m rãi quay đầu dư quang liếc qua kim long tướng quân các ngươi long tộc quân đội kỷ luật như thế lỏng lẻo sao ở trên chiến trường hạ cấp lại có thể trực tiếp vượt qua thượng cấp ra lệnh kim long tướng quân trầm mặc không lời nào để nói rất xin lỗi d ạ ca công tước chuyện này đúng là chúng ta long tộc quân đội kỷ luật xuất hiện vấn đề kim long tướng quân có chút túi đầu chắp tay nói xin lỗi t a hướng ngài xin lỗi d ạ ca thản nhiên nói xin lỗi cũng không tất chỉ cần các ngươi long vương đừng trách ta giết người của các ngươi là được kim long tướng quân nao ngài nói cái gì vừa dứt lời kim long tướng quân còn không có kịp phản ứng dạ ca lời nói là có ý gì chỉ thấy dạ ca tay phải nhẹ dơ lên đầu ngón tay khẽ nhúc đ í c h hàn quang trật hiện một đạo sắc bén kiếm hoàn thành lình bắn ra bá một đạo tơ máu tiêu xạ mà ra ở đây tất cả mọi người ngây người vị t i u viêm long pháp sư đội trưởng ngạc nhiên chừng lớn hai mắt hắn vô ý thức túi đầu nhìn lại lộ ra khó có thể tin biểu lộ trên cổ của hắn một đạo rõ ràng tơ máu ngay tại cấp tốc mở rộng phốc phốc máu tươi như vỡ tan ống nước phun ra ngoài viêm long pháp sư đội trưởng thống khổ mà phí công tre lấy cái cổ vết thương nhưng căn bản không cách nào ngăn cản không ngừng phun ra ngoài máu tươi thân thể vô lực ngã xuống bị cắt nát thiết h ầ u hắn cũng không có ngay lập tức lập tức chết đi mà là vừa cảm thụ cảm giác hít thở không thông một bên dùng ánh mắt tuyệt vọng nhìn qua đứng ở trước mặt hắn ở trên cao nhìn xuống dùng lạnh lùng ánh mắt nhìn qua hắn dạ ca cứu cứu viêm long pháp sư đội trưởng tuyệt vọng hơn một cái tay kim long tướng quân hoàn toàn không nghĩ tới dạ ca sẽ làm như vậy hắn có chút h á to miệng chính là muốn nói cái gì dạ ca sắc mặt lạnh lùng lần nữa nhấc chỉ khẽ động một đạo kiếm hoàn lần nữa từ trời rơi xuống phốc phốc một kiếm này trực tiếp từ trên xuống dưới xuyên qua đầu của hắn viêm long pháp sư đội trưởng biểu lộ vĩnh viễn dừng lại tại kinh ngạc một khắc này máu tươi tại dưới người hắn dần dần trôi mở c h i t để mất đi sinh cơ t r ư ơ n g một nghìn ba trăm mười thế giới sớm đã khác biệt t r ư ơ n g một nghìn ba trăm mười thế giới sớm đã khác biệt trên tường thành nguyên bản bởi vì thắng lợi mà không khí sôi trào đống nhiên xuống tới điểm đóng băng thay vào đó là làm người ngạt thở tích mịch cùng từng đợt ngược lại rút khí lạnh thanh âm viêm long pháp sư đội trưởng thi thể lẳng lặng nằm trong vũng máu hai mắt trở lên ngưng kết trước khi chết kinh hãi cùng khó có thể tin đình đ ầ u bị kiếm hoàn xuyên qua miệng vết thương còn tại ổ ổ tuân da đỏ trắng dao nhau chất lỏng dọc theo thái dương trượt xuống trong vũng máu t r ắ n g mở trói mắt dấu vết tràn g cảnh cực kỳ kinh người kim long tướng quân hô hấp đột nhiên thâu trọng n ắ m đấm không tự giác nắm chặt dạ ca công tước ngươi không chỉ có long tộc các binh sĩ trợn mắt h ố t m ộ n liền ly sơ ảnh bọn người cũng kinh ngạc nhìn nhìn qua dạ ca trong ấn tượng của nàng dạ ca đại nhân từ trước đến nay tính tình ôn hòa thậm chí có thể nói là quá tốt hoàn toàn không giống dạ gia cái khác ma hóa nhân dạ ngọc long đại nhân dạ thanh tâm đại nhân bọn hắn như vậy lăng lệ tàn nh dạ ca nhẹ nhàng thổi thổi vừa rồi phóng thích kiếm hoàn đầu ngón tay ngự khí không có chút rung động nào ta giết hắn ngươi hẳn là không có ý kiến gì à kim long tướng quân trầm mặt một chút có chút n h ữ n mày hắn m ắ t không quân đội kỷ luật lẽ ra bị phạt nhưng là nhưng là hắn là các ngươi long tộc người theo lý cũng hẳn là từ các ngươi long tộc đến trừng phạt phải không dạ ca nghe đều không cần nghe liền biết hắn muốn nói điều gì kim long tướng quân đây là bởi vì ngươi còn tại dùng dạ ca công tức nhận biết đến đối lại ta dạ ca ánh mắt lãnh đạo liếc mắt nhìn hắn kim long tướng quân ngươi thật giống như quên đi ta hiện tại là thân phật gì kim long tướng quân mỹ m ắ t lập tức nhảy một cái ta hiện tại là vạn tộc liên minh quân hành chính chấp hành quan không cần nói các ngươi long tộc một cái nho nhỏ pháp sư trung đội trưởng coi như ngươi cái đại tướng quân này rất là các ngươi long vương bệ h ạ bất luận cái gì trọng đại hành động đều cần trải qua ta cho phép giả ca mặt không biểu tình mà hắn vừa mới ở trên tường thành hành vi nói thứ gì đã làm những gì làm sao khiêu khích ta ngươi hẳn là đều rõ ràng nếu là các ngươi long tộc một cái nho nhỏ trung đội trưởng đều có thể đối b ả n hành chính q u â n lựa chọn tùy ý chỉ trỏ nói này nói kia vậy cái này vạn tộc liên minh còn đúng sao kim long tướng quân không lời nào để nói duy trì trầm mặc trên bản chất đến nói đây là bởi vì các người long tộc quân đội a không không phải chỉ là các người ta nghĩ trước mắt toàn bộ bạn tộc quân liên minh hẳn là cũng còn không có tới cùng đem suy nghĩ chuyển hóa tới vẫn như c ũ còn tại dùng t r ư ớ c tiên phương thức tư duy đối lại ta đối lại nhân tộc sách cái này cũng bình thường dù sao ta phía trước không lâu mới là thánh lâm cảnh siêu phẩm giả mà lại các người long tộc đều đã cường thịnh đình quang mấy chục triệu năm cho nên trong lòng liền không quen phục tùng tại một nhân loại mệnh lệ giá ca ánh mắt lướt qua trên mặt đất cỗ thi thể kia hơi có chút tiếp nối cảm khải nói ai cố hữu quan niệm đúng là rất khó đánh vỡ a trừ phi là thật sự có thể bản thân trải nghiệm đến khắc sâu ấn tượng đau n h ứ t tài năng chân chính t ì n h n g ộ ý thức được thế giới sớm đã khác biệt nhưng mà dưới mắt mảnh này vạn tộc chiến trường bên trên cường địch vây quanh chúng ta vạn tộc liên minh đối mặt đại địch ta nhưng không có thời gian n h ư ờ n g những cái kia người không thông minh l ắ m chậm rãi cảm nhận được đau n h ứ t cho nên k h ô n sống m u ố n chết đưa những cái kia người không thông minh l ắ m trực tiếp đi chết không liên lụy lại quân ngược lại là càng có hiệu suất dạ ca khỏe mắt quét nhìn đáo qua trên tường thành cái khắc long tộc binh sĩ thanh em lạnh leo như băng sau này cũng giống như vậy một đám long tộc chiến sĩ nghe vậy đều dùng mình một cái sắc mặt nhao nhao trở nên rất không tự nhiên trong đó không ít người tại dạ ca vừa rồi phóng tới trùng chiếu lúc đã từng buộc lộ quá nhẹ miệt hoặc chất vấn đã từng nhỏ giọng chỉ trỏ qua giờ phút này bọn hắn hoặc vô ý thức đ ú i đầu hoặc cuốn quýt rời đi ánh mắt không người dám cùng dạ ca đối mặt kim long tướng quân rốt c ụ c đưa tay ôn quyền trầm giọng nói dạ ca công tước không dạ ca hành chính q u â n nói cực phải vừa rồi sự tỉnh ta đại biểu những cái k i a không tuân quy củ long tộc binh sĩ h ư ớ n g ngài tạ lỗi về sau ta tất nhiên báo cáo bệ hạ trọng trình quân kỷ dạ ca nghe vậy Cười chỉnh tiếng. nhạt trọng quân Ha ha, một kim A. Hắn chậm r ã đến gần k i long tướng quân Kỳ Kim thật vừa rồi một tiếng tia, theo lý hẳn là phải rơi vào trên hẳn phải vừa vào của rồi rơi ngươi. Long tướng quân lý là đầu sắc mặt lập tức biến đổi cái gì hắn nâng lên mắt đến cùng dạ ca bốn mắt nhìn nhau làm đông vương long tộc vương quốc thứ ba cương giả kim long tướng quân cấp bậc là hồn đế cảnh đệ cựu giai đoạn sức chiến đấu gần với long vương ngao thịnh cùng lôi điện đại tướng quân thương đình gần đây đối với chính mình thực lực rất có tự tin mà giờ khác này đối mặt cái này chỉ có hồn đế cảnh ngũ giai nhân loại thiếu niên nhìn chăm chú cặp kia bình tĩnh như đầm sâu đôi mắt hắn phát giác trong lòng mình lại vô hình có một loại trực giác mãnh liệt hắn cũng không phải là đang nói bửa cũng không phải là đang nói k h o á c lác hắn nếu là thật sự nghiêm túc động sát tâm lời nói có lẽ thật có thể giết chết hắn kim long tướng quân chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi hắn thế mà ở trước mắt cái này siêu phàm đẳng cấp so với mình còn thấp hơn nhân loại trên người thiếu niên cảm thấy được một cô không thể giải thích cảm giác áp bách loại cảm giác này hắn trước kia chỉ tại ngao thịnh long vương bệ hạ trên thân cảm nhận qua đến tột cùng là thủ hạ ngươi long tộc binh sĩ không hiểu quy củ thật mắt không quân kỷ còn là phía sau có người thụ ý đ ộ c lệnh đầu óc muốn thăm dò ta cái này hành chính quan danh giới cuối cùng Dạ ca mắt sáng như nước t h a n h âm đệ thấp đến b ẹ n b ẹ n hai người có thể nghe kim long tướng quân trong lòng lộ bột một tiếng ta cũng không cho rằng các ngươi long tộc quân kỳ thật sự có như vậy lòng lẻo nếu như không có người sai sự ta cũng không tin tưởng một cái pháp sư trung đội trưởng lại có sao mà to gan như vậy dám vượt qua quyền hạn vượt qua ngay tại bên cạnh tướng quân tự tiện ra lệnh g i ca nói mà lại hắn vừa mới muốn ra lệnh thời điểm ngươi cũng không có ngăn đón đúng không kim long tướng quân bất chi bất giác phía sau toát ra mồ hôi lạnh không nghĩ tới thế mà bị hắn nhìn ra nhưng kim long không hổ là long tộc lao tướng dù cho d ạ n g này vẫn như cũng là mặt không đổi sắc chí ít mặt ngoài bảo trì đến phi thường trầm ổn đến tột cùng là hắn nhận người nào đó sai s ử đâu da ca thật sâu nhìn hắn một cái còn là ngươi người tướng quân này bình thường chính là không có gì quyền đi đâu kim long tướng quân trầm t ĩ n h mà nói da ca đại nhân ngài hiểu lầm vừa rồi kim long chỉ là đang suy nghĩ phải làm thế nào ứng đối chủng tộc kế sách cho nên mới không có chú ý tới chưa thể kịp thời ngăn lại cái kia tên mu xuẩn kim long ở đây thành ý hướng ngài tạ lỗi về sau tuyệt sẽ không tái xuất những chuyện tương tự kia liền tốt nhất như thế dạ ca đúng rồi có cơm không có đối với thật xa chạy đến tri viện minh h i ế u các ngươi khẳng định là nuôi cơm a lúc trước hắn đã trên giường ngủ một ngày tỉnh về sau lại lập tức chạy đến tri viện đã cả ngày cũng chưa ăn cơm kim long tướng quân bị hắn cái này nhảy thoát ngôn ngữ cho chỉnh có chút sẽ không đương nhiên dạ ca cười cười q u a y người rời đi cao thâm tuyết hạ t ị c h giao tưởng tiểu minh ly sơ ảnh bọn người thấy thế lập tức theo sát phía sau mà trên tường thành long tộc các binh sĩ chú ý dạ ca ánh mắt đã cùng mới tới lúc hoàn toàn khác biệt mỗi người nhìn qua dạ ca trong ánh mắt đều tràn ngập thật sâu e ngại cùng t i ê n kỵ bọn hắn tự phát nhường ra một cái thông đạo đưa mắt nhìn dạ ca dẫn đầu đám người t h o n g rong đi qua kim long tướng quân ánh mắt phức tạp ánh mắt thâm trầm đi theo cái kia dần dần từng bước đi đến bóng lưng thật sự là một cái k h i ế người n nhìn không thấu nhân loại t r ư ơ n g một nghìn ba trăm mười một đáng giá lôi kéo t r ư ơ n g một nghìn ba trăm mười một đáng giá lôi kéo ta đi dạ ca ngươi vừa mới cũng có ác đi xa về sau tưởng tiểu minh nhìn một chút một phía thấy phụ cận không có long tộc nhân mới để ép thanh nhầm nói lại dám ngay trước bọn hắn long tộc mặt của nhiều người như vậy đem cái kia viêm long pháp sư cho làm thịt lại nói mặc dù đã nghiền là đã nghiền nơi này chính là địa bàn của bọn hắn a ngươi liền không sợ bọn họ trả thù dạ ca ngươi cho rằng bọn họ có thể làm sao trả thù tưởng tiểu minh nghĩ nghĩ cau mày nói t h như đang chiêu đ á i chúng ta đổ ăn bên trong hạ độc cái gì bất kể như thế nào dạ ca đại nhân ngài vừa mới thật sự là quá tuân thú mạch tình c h ắ p tay trước ngực trong mắt lóe ra sùng bái tia sáng cười hít mắt nói ta đã lớn như vậy cho tới bây giờ không nghĩ tới những cái kia long tộc nhân sẽ tại nhân loại chúng ta trên tay kinh ngạc đâu sau lưng đi theo một đám dạ gia chiến sĩ cũng đều mặt lộ hưng phấn từng cái mở mày mở mặt hiển nhiên đối với vừa rồi một màn kia cùng có b ì n h yên vũ lê cùng khúc khúc a n tính đi theo đội ngũ cuối cùng hai tính cách điềm đạm nữ h à i mặc dù không có nhiều lời nhưng giữa lông mày cũng tràn đầy khó nén mừng rỡ g i ạ ca đại nhân ly sơ ảnh nhẹ d ọ g hỏi vừa mới ngài cùng kim long tướng quân cuối cùng nói thứ gì a dạ ca đem hai người vừa mới cuối cùng trong lúc nói chuyện với nhau cho đơn giản cùng bọn hàn thuật lại một lần、à. Hạ tịch giao kinh n g ạ c nói, n g u y ê n lai、like、đây đều là hắn c h ỉ đ i ể m b ạ c h tinh mặt mũi t r à n đ ầ y t ứ c giận, t h ậ t nhìn c u n g r a c á i k i a kim long t ư ớ n g quân nhìn qua còn rất trung hậu hiền hòa một lao t ư ớ n g không nghĩ tới. h ắ n đại k h á i l à n g h ĩ t h ă m dò t h ă m dò năng lực của ta cùng t í n h t ì n h đi. g i a c a đánh một cánh áp. Thậm chí, g i a c a cho rằng, kim long t ư ớ n g quân cũng không phải phía sau m à n chân chính tụ h ý người. Như vậy chân chính sai sự hắn người làm như vậy, cũng chỉ có thể là. a kỳ thật, vừa mới hắn một kiếm k i a t tất đúng là lúc đầu có nghĩ quà hương kim long tương quân chênh đồ chèm xu đi. Nhưng bất kể như thế nào đâu vương long tộc quốc vương trung quy là ngao tâm sư tỷ phụ t h â n cho nên hắn còn không có quyết định này trực tiếp làm được như vậy tuyệt còn có ngài vừa mới một người đối mặt ngàn tỷ b i n t r ù n g đánh lui bảy t r ù n g thao tác thực tế là quá lợi hại b ạ c h tính hh t t đắc ý nói một trận về sau khẳng định không người nào dám coi thường nữa chúng ta nhân tộc á dạ ca trầm mặt lại nghĩ thầm trùng tộc quân đội lần này công kích cũng không có hắn tưởng tượng cường ngạnh như vậy đối phương giống như cũng chỉ là đang thử thăm dò sau đó liền từ bỏ nhất là cuối cùng trùng tộc không chung đơn vị tập kích theo lý mà nói trùng tộc bên trong hẳn là có cảng cường đại không chung chiến đấu đơn vị mới đúng đúng rồi g i a ca chợt nhớ tới cái gì hỏi ngu ngơ các nàng đâu vũ lê hồi đáp thu n g u y ệ t cùng ngu h ề thế tử yêu n g u y ệ t lãnh cung chủ mục tiền bối còn có an lang n g u y ệ t tế t tử, cùng nhau đi tây thành t ư ờ n g trấn thủ bên kia cũng gặp cảnh như nhau t r ù n g tộc quân đội tiến công g i a ca hơi s ư ớ n g sở nhị sư tỷ tam sư tỷ vậy mà cũng đều đến rồi cũng đúng dù sao còn có ngao tâm sư tỷ ở trong này các nàng cũng rất quen tích tích lúc này vũ lê bảng hệ thống bắn ra tin tức nhắc nhở nàng liếc mắt nhìn sau đó mừng dỡ nói đại nhân tây thành tưởng cùng bắc thành tưởng chuyển đến tin chiến thắng vậy chúng cũng đã rút quân thu nguyện các nàng cũng thành công giữ vững phòng tuyến trước mắt vây quanh xích long thành chủng tộc quân đội đã toàn diện rút lui thật sao Dạ ca trong lòng cảm thấy kỳ quái hơn chủng tộc quân đội thực lực theo lý mà nói không phải chỉ là dạng này thế mà dễ dàng như vậy liền rút quân rồi đương nhiệm nữ đế nguyễn mậu t h ả i điệp bản thân cũng là người chơi giáng lâm thân phận nàng t i ế p trước chính là thế giới trò chơi phục đệ nhất chủng tộc người chơi một thế này đi tới nơi này có nàng tự mình dẫn đầu chủng tộc theo lý mà nói chủng tộc không có khả năng so nguyên bản trò chơi nguyên kịch bản bên trong còn một điều mới đúng chẳng lẽ có âm h ữ gì cao thâm tiết bình tĩnh con ngươi nhìn một chút dạ ca trên mặt thần sắc tựa hồ nhìn ra hắn tâm tư tiểu dạng hạ tịch giao tay giơ lên ở trước mặt của hắn lung lay nghi hoặc nói ngươi làm sao rồi trung tộc lui binh ngươi thật giống như không cao hưng lắm bộ dáng sao a thế thì cũng không có dạ ca ung dung lấy lại tinh thần tóm lại tất cả mọi người m ệ t m ỏ i nửa ngày trước đi ăn cơm đi tốt a long vương điện ngao thịnh long vương ngồi ngay ngắn ở trên vương toạng nghe phía dưới kim long tướng quân báo cáo chuyện đã xảy ra chính là như thế kim long tướng quân dừng một chút ngầm đầu nhìn về phía ngao t ị n h vẻ mặt nghiêm túc nói vậy hạ xem ra dạng ca thực lực s ắ c thực không thể khinh thường khả năng xa so với chúng ta dự đoán tưởng tượng còn mạnh hơn nhiều lắm thật sao ngao thịnh tay phải ngón tay có tiết tấu gõ nhẹ tay vị t như có điều suy nghĩ thực lực của hắn tạm thời không nói ta càng để ý là hắn tại sao lại rõ ràng như vậy chủng tộc quân đội hình thức chiến đấu c ũ n g có thể tinh chuẩn tìm ra tất cả mẫu trùng vị trí đ â y này điểm này thuộc hạ cũng nghĩ không thông kim long tướng quân nói hắn giống như đối với chủng tộc quân đội m ư ờ i phần hiểu rõ ngao thịnh ư trầm n g ngâm một lát trầm giai nói như vậy xem ra hắn hẳn là cũng đã sớm nhìn ra viêm lòng pháp sư trung đội trưởng là thụ chủ ý của ngươi nhưng hắn ngay từ đầu không nói gì đợi đến đánh lui chủng tộc đại quân mới trở về thu về sau tính sổ sách a ngao thịnh bỗng nhiên cười cười trong mắt lấp loe ánh sáng nhạc tỉnh táo quyết liệt mưu trí hơn người thực lực mạnh mẽ tàn nhẫn dứt khoát xem ra hắn đúng là một cái đáng giá lôi kéo nhân vật ngao thịnh như thế bình luận kim long t ư ơ n g quân ý của ngài là ngao thịnh lạnh nhạt nói mời hắn đến s í c h long điện bùn vương muốn cùng hắn đơn độc nói chuyện chương một nghìn ba trăm mười ba tiểu quân trương một nghìn ba trăm mười ba tiểu quân dạ ca mang cả đám đi tới một nhà long tộc phòng ă n nam cung thu n g u y ệ t lãnh n g u y ệ t ngưng tiêu ngu h ề bọn người theo tây thành tường lui ra đến về sau cũng trở lại thành nội cùng bọn hắn hội hợp đi tới phòng ăn hai tầng nơi này là xích long thành một nhà cao cấp nhà hàm phệ vạn tộc bản đồ các nơi mỹ thực đều có cung ứng đặc biệt nhằm vào ngoại tân mở ra hoa tắc ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy nhiều như vậy đồ ăn hạ tịch giao một mặt sợ run cầm cái tự phục vụ đĩa không biết nên từ đâu hạ thủ nam cung thu n g u y ệ t cầm đĩa đi tới đứng ở bên cạnh nàng nhìn một chút thì hì cười nói lại ngốc dao nếu là ăn quá nhiều lời nói cẩn thận lại trở nên béo à ngươi không phải ngay tại giảm béo sao hạ tịch giao n g ầ n người sau đó cúi đầu nhìn một chút bộ ngực của mình xác thực giống như lại trở nên béo hiện tại nàng đều muốn thoáng ngầm eo mấy độ tài năng miễn cưỡng nhìn thấy mũi chân lại mập lời nói nói không chừng tiểu dạ liền sẽ ghét bỏ nàng nàng chép miệng có chút buồn rầu nghĩ đến nàng cung thu nguyện chú ý tới hạ tịch giao ánh mắt lại nhìn một chút chính mình lập tức rơi vào trầm tư lúc đầu nàng làm u ố n trò cười trò cười đại ngốc dao làm sao hiện tại lại cảm thấy có chút tự dứt lấy mực đây dạ ca cùng đám người cầm xong ăn tìm nơi hẻo lánh vị trí ngồi xuống mười mấy người trực tiếp chiếm một đại trương bàn giải dạ ca đại nhân ngươi buổi sáng sự tích chúng ta đều đã nghe nói rồi yêu nguyện cười nhẹ nhàng mà nói thật sự là đáng tiếc buổi sáng chúng ta không cùng các ngươi cùng một chỗ không thể nhìn thấy ngài anh tư dạ ca kỳ quái làm sao ngươi biết yêu nguyệt thiểu lê ở trong quần nói nha dạ ca quay đầu nhìn về phía vũ lê mặt mèo dấu chấm hỏi nô、no. vũ lê gương mặt phiếm hồng có chút ngượng ngùng nói là bởi vì các nàng một mực đang hỏi ta ta liền cho các nàng đơn giản giải thích một chút ta là muốn hỏi hai ngươi làm sao lại có quần dạ ca hoang mang vũ lê cùng yêu n g u y ệ t bình thường t ự a hồ không có gì gặp nhau tính cách cũng hoàn toàn khác biệt mà lại nghe ý tứ này trong quần còn không chỉ hai người bọn hắn báo cáo ta cũng ở trong quần bạch tình vân tay dạ ca không chỉ là tiểu lê cùng bạch tình a yêu nguyệt núi bay sau đó như không có việc gì nhìn một chút ở đây nữ sinh tuyết nhi tịch giao ngu hề khúc khúc thu nguyệt sơ ảnh lãnh cung chủ mục tiền bối a n tiền bối mọi người không phải đều ở đây sao nguyên bản ngay tại trên b à n yên lặng ăn cơm lãnh m ư u y t ngừng tiêu ngu hề m ộ t sư tỉ mấy người lập tức gương mặt một đỏ dạ ca một b ư ớ c không phải tuyết nhi tịch giao ngu ngơ các nàng dạ ca cũng còn có thể hiểu được vì cái gì liên sư tỉ các nàng đều tại các ngươi lúc nào công ta có tiểu quần dạ ca sâu kỳ nói bọn này là ai xây cao thâm t u y ế t yên lặng nâng tay ta dạ ca cái kia không có việc gì các ngươi có quần vậy làm sao không nói cho ta tưởng tiểu minh trên mặt biểu lộ trở nên hơi kinh ngạc sau đó trở nên có chút tức giận có chút c h u a sót có chút khó chịu nói uy quá mức tốt xấu ta cũng là cùng các ngươi cùng một chỗ trải qua nhiều lần như vậy lại chiến chẳng lẽ còn không có đạt được các ngươi tán thành sao thế mà dạng này cô lập ta cũng quá không trưởng nghĩa dạ ca chúng nữ a x u a ở bên cạnh khoe miệng giật một cái âm thầm nện một thanh bắp đùi của hắn hạ giọng nói ngươi nha thật nước ta tưởng tiểu minh n ế u mày nhìn một chút hắn ngươi làm sao mắng chửi người đâu à xua ta cũng không ở trong quần hiểu không tưởng tiểu minh kinh ngạc ngươi chẳng lẽ cũng bị bọn hắn cô lập rồi lúc này một gái hoạt bắt đáng yêu thân ảnh hùng hùng hổ hổ chạy tới là ngao tâm một sư tỷ an sư tỷ tiểu sư đệ ngao tâm thập phần vui vẻ chạy tới tìm bọn hắn trên mặt tràn đầy đơn thuần sáng sủa nụ cười sau lưng còn đi theo bốn tên long tộc hộ vệ thở hồng h ộ vội vàng theo sát chạy tới ngao tâm công chúa ngài chậm một chút ngao tâm q u y đầu nhìn bọn họ một chút nói ta tới tìm ta bằng hữ chơi các ngươi không cần đi theo khó mà làm được long tộc hộ vệ nghiêm trang nói sự tình lần trước về sau long v ư ơ n g bệ hạ đặc biệt đã phân phó nhất định phải một khắc không rời bảo hộ ngài lần trước sự kiện ra ca thầm nghĩ trước mấy ngày hắn có nghe tới tống tiếp t r u y ề n về một cái tình báo nói đông vương long tộc vương quốc nội bộ kém chút phát sinh bất ngờ làm phản thương đình đem g i ớ i trướng tất cả binh lực toàn bộ đều triệu hồi đến vô đô mà lại rõ ràng là tùy thời chuẩn bị động thủ trần thế nhưng là về sau cũng không biết là vì cái gì cuối cùng lại cái gì cũng không có phát sinh ngao tâm t c h nhiệm hiển nhiên rất không hài lòng bộ dáng một kiếm n a m nói ngao tâm phụ thân ngươi cũng là vì tốt cho ngươi liền để bọn hắn đi theo đi vậy được rồi ngao tâm đành phải xông mấy cái kia hộ vệ nói vậy các ngươi hơi tránh xa một chút vâng cái kia bốn tên long tộc hộ vệ nghe lệnh bá lập tức thoáng hiện đến bốn phương tám hướng nơi hẻo đánh ngao tâm sư t h hạ tịch giao cùng cao thâm tuyết lúc này cũng hướng nàng ngao tâm chào hỏi ngao tâm nhìn thấy các nàng nhãn tình sáng lên giao giao sư muội tuyết nhi sư muội nguyên lai các ngươi cũng tới nữa hh ta nghe nói các ngươi đều đến xích long thành ta liền lập tức chạy đến tìm các ngươi chơi các ngươi không biết ta gần nhất đều không cách nào rời đi xích long thành liền cái người nói chuyện đều không có thật sự là muốn cho ta n h ả m chán chết rồi an lăng n g u y ệ t kỳ quái không có cách nào rời đi xích long thành đây là vì cái gì ta cũng không biết ngao tâm chu mọ một cái dù sao trước mấy ngày phụ vương liền nói với ta nhường ta tận l ự c đợi tại nơi ở bên trong nơi nào đều không cần đi còn tại nhà của ta xung quanh tìm một đống lớn thủ vệ dạ ca cái này cơ bản có thể xác định trước đó tống t i ế p t r u y ề n về tin tức khẳng định là thật đúng rồi tiểu sư đệ nghe nói ngươi buổi sáng đại triển thân thủ à nha con đuổi đi trùng tộc đại quân ngao tâm nhìn qua dạ ca dạ ca cười cười cũng chưa nói tới đi xem ra sự tình s ắ c thực truyền đi rất nhanh cũng thế dù sao lúc ấy ở trên tường thành long tộc nhiều người như vậy lúc này lại có mấy cái long tộc nhân đi tới dạ ca đại nhân mấy cái kia long tộc nhân cung cung kính kính đi tới dạ ca trước mặt chắc tay long v ư ơ n g bệ hạ có việc nghĩ mời ngài tự mình gặp mặt nói chuyện không biết ngài hiện tại có thể có rảnh dạ ca nghe nói như thế thần s ắ c bình tĩnh phạm phất đã sớm dự liệu được như vậy b ạ c h tinh giảm thấp thanh â m nói xấu sẽ không phải là dạ ca đại nhân giết bọn hán người long vương muốn đích thân hương sư vấn tội a đám người nghe vậy lập tức đều cảnh giác ngao tâm tò mò hỏi phụ vương phải tìm tiểu sư đ ể gặp mặt nói chuyện chuyện gì a bẩm công chúa cái này chúng ta cũng không biết vậy ta có thể cùng đi sao cái này khả năng không thiệt lắm ngao tâm há to miệng còn muốn nói cái gì Dạ ca ngăn lại nàng cũng dùng ánh mắt ngăn lại cái khác các cô gái sau đó bình tĩnh nhìn một chút cái kia long tộc nhân nói dẫn đường đi t r ư ơ n g một nghìn ba trăm mười bốn cùng ngao thị long vương gặp mặt t r ư ơ n g một nghìn ba trăm mười bốn cùng ngao thị n h long vương gặp mặt dạ ca tại hai tên long tộc người hầu dưới sự dẫn dắt đi vào một gian vàng son l ộ n g lấy tiếp khách đại sảnh người hầu hoàn thành sứ mệnh về sau không người lui ra nặng nề cửa phòng ở phía sau bọn hắn chậm dại khép kín phát ra ngột ngạt tiếng vọng dạ ca dạo chơi bước đi thong thả đến trong sảnh đầu ngón tay h ứ n g hở phất qua một kiện tỏa ra ánh sáng lung linh tinh thạch bay sức chưa kịp một lát một người chở m ổn thanh â m uy nghiêm từ sau lưng văng lên dạ ca hành chính quan dạ ca quay người chỉ thấy ngao thị long vương đang chắp tay đứng ở cách đó không xa chậm dại hướng hắn đi tới khiến người chú ý chính là vị này long vương sau l ư n g vẫn chưa tùy hành bất luận cái gì thân tín thị vệ xem ra hôm nay trận này gặp mặt s á c thực như lời nói là giữa hai người t ừ mật nói chuyện ngao thịnh long vương dạ ca khỏe môi khạnh n ế t ngữ khí mang theo vài phần nghiền ngẫm sẽ không phải là vì sáng nay vị kia bất hạnh mất mạng v i ê m lòng pháp sư đội trưởng c ố ý hướng ta hương sư vấn tội à. ha ha làm sao có thể ngao thịnh cười nhạt một tiếng lập tức đưa tay vung khẽ một cái khảm nạm tơ vàng đường vân tinh xảo bảo dương trống rỗng xuất hiện ở một bên trên bàn nắp va ly tự động mở ra bên trong đúng là tràn đầy một dương hồn tinh mà lại màu sắc tinh khiết năng lượng ba động lương thực chỉ là nhìn bề ngoài chất lượng liền biết đều là thượng thừa phẩm chất g i ạ ca lướt qua đây là một điểm xin lỗi lễ ngao thịnh nói xem như vì sáng nay sự t ì n h hướng ngươi tạ lỗi g i ạ ca lần nữa cười một tiếng người đều giết ngươi còn muốn hướng ta xin lỗi ngao thịnh chắc hẳn lấy ngươi thông minh ngươi hẳn là cũng có thể đoán được vị kia viêm long pháp sư đội trưởng hành động nhưng thật ra là ra bản thân thụ ý dạ ca chân mày cho lên ngược lại là không ngờ tới ngao thịnh sẽ như thế thản nhiên trực tiếp thừa nhận ngươi còn thật sự là thành khẩn không có gì tốt không thừa nhận n g sự, sự thật chứng minh ngươi xác thực so ta tưởng tượng còn muốn thâm tàng bất lộ nam thành tường có thể đơn giản như vậy đánh lùi trùng tộc đại quân cũng là may mắn ngươi nơi này ta cũng làm hướng ngươi gửi tới lời cảm ơn g ra ca ánh mắt thật sâu nhìn hắn liếc mắt ta nghĩ không phải chỉ là dạng này đơn giản như vậy à hắn cũng không tin tưởng vị này đông phương long tộc c h i chủ cố ý an bài lần này mật đàm vẹn vẹn là vì nói những này lời xã giao ngao thịnh trầm mặc một lát cuối cùng là gật đầu xác thực không phải vậy ngươi còn là có chuyện nói thẳng đi ra ca nhún b a i cũng tốt ngao thịnh dừng một chút ta biết trước đó tây phương long tộc người ý đồ đối với trái tim hạ thủ ngươi xuất thủ cứu trái tim một lần ra ca nhẹ gật đầu lúc ấy những cái kia tây phương long tộc người tương đương k h ẳ nghi ngươi nói cho ngao tâm rất có thể là cùng chúng ta đông phương lòng tộc nội bộ bên trong người nào đó lộ ra hành tung của nàng nàng mới có thể bị để mắt tới đừng người nào đó người nào đó dạ ca sờ sờ cái mũi ngươi hiện tại không đều đã xác định người kia chính là các ngươi đông phương lòng tộc lôi điện đại tướng quân thương đình rồi sao như vậy quanh co lòng vòng làm gì hiện tại ngươi cùng thương đình hẳn là cũng hầu như đều đến nhanh ngả bài giai đoạn a ngao thịnh đôi mắt có chút lấp lóe xem ra tin tức của ngươi xác thực rất linh thông không sai chính là thương đình thứ không dám dâu dếm sớm trong lòng bị tập kích trước đó ta liền đã mơ hồ phát giác hán dị tâm chỉ là ta xác thực chưa từng ngờ tới hắn lại sẽ cùng tây phương l o n g tộc cấu kết ngao thịnh dừng một chút thanh âm càng thêm nặng nề càng khó giải quyết chính là thương đình phía sau tựa hồ còn có một cỗ thế lực thần bí đang chống đỡ hắn ghen công ty d ạ ca lạnh nhạt t i ế p lời cái gì hắn là ghen công ty hội đồng quản trị cổ đông thành viên ngao thịnh thần sắc lập tức biến đổi lập tức nghiêm túc nhìn qua d ạ ca ngươi lại như thế nào biết được như thế nào biết được long vương liền không cần truy đến cùng d ạ ca khoát tay một cái ngươi liền biết g e n công ty mục đích liền tốt bọn hắn tại vạn tộc các tộc cao t ầ n bên trong xếp vào chính mình người chính là vì muốn tìm tới thời cơ tốt nhất cuối cùng cấp đoạt những chủng tộc này chính quyền từ đó khống chế toàn bộ vạn tộc bản đồ lần trước tại vạn tộc trong hội nghị thương đình không có ra tay với ngươi chỉ là bởi vì hắn còn không có n ắ m chắc có thể giết chết ngươi cũng không có n ắ m chắc tại giết chết ngươi về sau có thể ổn định đông phương lòng tộc vương quốc chính quyền khó trách ngao thịnh hít một hơi thật sâu lần này ta ngược lại là có thể hiểu được dạ ca tò mò hỏi đã ngươi đã sớm phát giác thương đình có hài lòng vì cái gì không sớm một chút diệt trừ hắn đâu thương đình thực lực bây giờ hẳn là còn không phải đối thủ của ngươi a không có đơn giản như vậy ngao thịnh bước đi thong thả đến bên cửa sổ nhìn về phía ngoài cửa sổ thương đ ỉ n h tướng quân trên tay nắm giữ lấy hơn ngàn vạn long tộc quân đội mà lại đều là tương đương tinh nhuệ long tộc chiến sĩ trong đó còn không thiếu đại lượng tử sĩ ta nếu là cùng hắn vẹt mặt, mặt đông vương long tộc vương quốc tất nhiên đại loạn lâm vào lâu dài trong nội chiến coi như ta có năm chắc cuối cùng có thể diệt trừ hắn đến lúc đó đại giới tử thương đều là không cách nào lường được giá ca nhẹ gật đầu biểu thị có thể lý giải như vậy long vương hôm nay đặc biệt mời ta đến đây đến tột cùng cần làm chuyện gì ngao thịnh quay người thần sát trịnh trọng nói ta nghĩ lôi kéo ngươi mời nhân tộc cùng đông phương long tộc ký kết chân chính liên minh dạ ca cười khẽ chúng ta bây giờ không thôi là liên minh rồi sao này liên minh không phải kia liên minh ngao thịnh lắc đầu ngươi lòng dạ biết rõ bây giờ vạn tộc liên minh bất quá là bởi vì cửa c ầ m g i á o phái cùng ghen công ty cái này hai đại địch nhân c h u n g mà miễn cưỡng liên hợp giống chúng ta đông phương long tộc cùng tây phương long tộc ở giữa thậm chí có thế hệ oán hận chất chứa mối t h ù này khe hở t u y ệ t không phải tùy tiện có thể hóa giải mà ta chi ý là ngươi ta song phương kết thành chân chính vững chắc đồng minh dạ ca lần nước gợi kết thành đồng minh về sau đâu long vương muốn làm gì ta hy vọng ngươi có thể giúp ta một chút sức lực ngao thịnh ánh mắt sáng rực ngựa k h í chém đinh chặt sát cộng đồng diệt trừ thương đỉnh t r ư ơ n g 1315, g ư ờ vững chắc nhất quan hệ t r ư ơ n g 1315, g ư ờ vững chắc nhất quan hệ ta hy vọng ngươi có thể giúp ta một chút sức lực ngao thịnh ánh mắt sáng rực ngựa k h í chém đinh chặt sát cộng đồng diệt trừ thương đỉnh ra ca cười cười hắn ngược lại là đoán được ngao thịnh long vương sẽ nói cái này nhưng đây là ngươi đông phương long tộc vương quốc chính mình nội bộ sự t ì n h a ta tại sao phải giút ngươi đây đệ nhất ngươi vừa mới cũng nói thương đình là g e n công ty hội đồng quản trị cổ đông thành viên muốn triệt để đánh bại ghen công ty trừ đánh bại tư mã thanh còn nhất định phải triệt để phá tan công ty trong hội đồng quản trị vạn tộc cường quốc lãnh tụ ngao thịnh nhìn xem hắn nói thương đình nếu là một trong số đó ta nghĩ ngươi cũng không có lý do cự tuyệt ghen công ty bản thân liền là một cái khổng lồ liên minh tư mã thanh gia hòa này quỷ kế đa đoan âm hiểm cẩn thận muốn trực tiếp đánh bại hắn là gần như không có khả năng nhưng nếu là có thể đem công ty hội đồng quản trị thành viên dần dần đánh tan lại đánh bại hắn hia liền tương đối dễ dàng nhiều lắm dạ ca cười nhạt một tiếng thứ hai đâu thứ hai ngao thịnh dừng một chút lập tức thần sắc đống nhiên trở nên nghiêm túc không biết dạ ca đại nhân nhưng từ ngày n g tới thượng cổ lưu t r u y ề n tới nay thiên đạo tiên đoàn phiến đá dạ ca chân mày lập tức k h é động không nghĩ tới ngao thịnh thế mà lại n h ắ c lên cái này ngao thịnh long vương trên tay có thiên đạo tiên đoàn phiến đá chỉ là trong đó một khối mà thôi ngao thịnh thần sắc trang nghiêm nhưng nội dung phía trên lại là làm cho người kinh hãi sợ hãi nội dung gì tiên đoán đã nói lần này lần thứ tám vạn tộc chiến tranh sẽ cho toàn bộ vạn tộc bản đồ mang đến diện tuyệt thức tai nạn thậm chí có thể nói có khả năng tương lai mang đến một trận tận thế hạo kiếp toàn bộ vạn tộc bản đồ cách cục sẽ hoàn toàn t ẩ y bài thậm chí phần này hai nạn đáng sợ trình độ sẽ không thua kém lúc trước lần thứ nhất cùng lần thứ hai vạn tộc chiến tranh giạ ca nghĩ t h ầ m nguyên lai ngao thịnh cũng biết tiên đoán sự tình nếu muốn ở một cơn thai nạn như thế bên trong còn sống sót tự nhiên đáng tin minh hữu càng nhiều càng tốt ngao thịnh trầm m ặ t một chút nói nhưng là rất tiếc nuối những năm này qua n g minh trận doanh chủng tộc giữa lẫn nhau mặc dù mặt ngoài đều tương đương hòa khí vụ trộm lại vì lợi ích lẫn nhau đầu đá vì tài nguyên đều tại lẫn nhau lẫn nhau chơi n g ắ n chân luồng lịch tâm nhãn đông vương long tộc vương quốc trước mắt đã không có bất kỳ một cái nào có thể đáng tin minh hiếu giá ca cho nên ngươi là cảm thấy chúng ta đáng tin ta tự nhiên là quan sát ngươi đã lâu hiểu qua sự tích của ngươi danh tiếng cùng nhân phẩm ngươi mặc dù niên kỷ còn nhẹ nhưng năng lực thiên phú tâm tính đều thuộc thật thừa có thể tại ngắn ngủi trong mười năm đem nhân tộc theo b ạ n tộc thứ chín mươi ba bị dẫn đầu đến hôm nay hoàn cảnh sắp thực khiến người khâm phục ngao thịnh ánh mắt thâm t h ú y nhìn chăm chú hắn xuống hồ ngươi cùng trái tim co tỉnh đồng môn lại từng cứu nàng tính mệnh tự nhiên là nhân tuyển tốt nhất lần này liên thủ càng là có thể khắc sâu thúc đẩy nhân tộc đế quốc cùng ta đông phương long tộc vương quốc ở giữa hữu nghị mà lại ta còn dự định nhường phần này hữu nghị trở nên khắc sâu hơn một chút nếu như dạ ca đại nhân thông lại ta đề nghị là nhân tộc có thể cùng ta đông phương long tộc vương quốc tiến hành thông ra dạ ca nghe vậy xứng sở thông ra không sai ngao thịnh trịnh t r ọ n gật đầu trong mắt của ta chỉ có thông gia là t i ề n cố nhất minh hữu quan hệ nô、no. dạ ca khẽ bước cảm trầm ngâm nói cái kia long vương bệ hạ dự định nhường chúng ta nhân tộc ai cùng các người đông phương long tộc ai thông ra đâu ngao thịnh cái này còn cần hỏi Tự n h i ngươi cùng trái tim. ê n cùng là Hả? dạ ca lúc này mới kịp phản ứng sửng sốt một chút không phải ngươi cho rằng ta là đang nói ai ngao thịnh ánh mắt kỳ quái mà nhìn xem hắn trái tim là ta đông long tộc công chúa ngươi là nhân tộc hiện tại nhất có danh vọng người môn đ ă n g h ộ đối không có gì thích hợp bằng h u ố n h ổ ta nhìn trái tim tựa h ổ cũng có chút vừa ý ngươi không dạ ca ho nhẹ một tiếng a cái này mặc dù nhưng là a không chỉ là thông gia còn chưa đủ ngao thịnh cẩn thận nghĩ nghĩ lại nếu mày suy nghĩ sâu xa quan hệ thông gia cũng có thể bất hỏa coi như liên、nhân. có t hắn ể lại làm là dạng ngươi phải hải mới phân. Cho nên các không chỉ có muốn thông ra, còn nhất định phải mau chóng h nên muốn còn này vững các có c mau tử, ra, ra c h ấ t m nhìn hữu hệ. Khá chút quan ca. ca của không nước miếng Dạ Dạ có kém lắm. m bị h Hắn nhìn đến. kỹ trước mắt ngao thịnh lòng vương cái kia một mặt nghiêm túc nghiêm nghị biểu lộ nhìn hồi lâu mới xác nhận đối phương cũng không có đang đùa h à i h ư ớ c hoặc là đang nói đùa lần này ngược lại là hắn có chút không biết nên nói cái gì cho phải dạ ca ho nhẹ hai tiếng hơi có chút lung tùng nói cái kia đây có phải hay không là hơi nhanh hơn một chút không nhanh ta cho rằng một chút cũng không nhanh thậm chí rất gấp ngươi hiểu không bây giờ lần thứ tám vạn tộc chiến tranh đã bắt đầu chúng ta a không các ngươi nhất định phải nắm chặt thời gian mới được ngao thịnh vẻ mặt thành thật nói còn là nói ngươi còn tại vì sáng nay sự tình chú ý ngao thịnh trầm mặt một lát nói nhược quả thật như thế ta nguyện lần nữa tạ lỗi cũng lại gửi tới chân thành xin lỗi lễ nhưng ngươi phải biết ta là đua của một nước một bộ tộc chiều dài toàn bộ đông phương long tộc sinh tử thành bại có lẽ đều tại ta một ý niệm cho nên ta tuyệt đối sẽ không cho phép có nửa điểm đừng rẽ cho nên ta đương nhiên phải xác nhận rõ ràng nữ nhi của ta tương lai là muốn cho một cái dạng gì nhân sinh hải tử d ạ ca nhìn xem ngao thịnh cái k i a chững chặt đàng hoàng mặt mũi tràn đầy bộ dáng nghiêm túc trong lòng không hiểu có loại không biết vì cái gì cảm giác buồn cười hắn có chút rợ khóc rợ cười nói ngao thịnh long vương ta biết ngươi rất gấp nhưng ngươi đ ừ n g nội ý của ta là dạng này hơi có chút quá qua loa chút tối thiểu hỏi một chút sư tỉ ý kiến a trái tim a ngao thịnh như có điều suy nghĩ nói có lý vậy ta lập tức gọi nàng đến đây dứt lời đưa tay vỗ tay phát ra tiếng chỉ thấy một đoàn lũ ảnh tại mặt đất hội tụ ngao tâm liền m bị dẫn đến tiếp khách đại sảnh phía sau nàng đi theo một vị giả mua long tộc nhân hắn là đông phương long tộc trưởng lao đường thần cùng mấy tên nữ tính long tộc hộ vệ tiểu sư đệ phụ vương ngao tâm nhảy cấm chạy chậm tới thân mật kéo lại dạ ca cánh tay tiểu sư đệ ngươi cùng phụ vương ta đều trò chuyện thứ gì nha dạ ca gãi gãi mặt cái này ngao thịnh lúc này ngữ khí chậm dần ôn hòa đối với nữ nhi nói trái tim phụ vương dự định để ngươi cùng dạ ca chấp hành quan thông ra không biết ngươi nhưng có ý kiến gì dạ ca thông ra ngao tâm nhậu đầu lộ ra thuần chân hoang mang biểu lộ cái gì là thông ra a ngao thịnh hơi chút suy nghĩ giải thích nói chính là các ngươi lời này về sau sẽ một mực cùng một chỗ sinh hoạt ngao tâm nghe vậy sửng sốt một chút lập tức đôi mắt đột nhiên sáng vui vẻ nói ta biết chính là tiểu sư đệ sẽ trở thành phu quân của ta đúng không phía sau nàng màu bạc đôi rồng vui sướng trở trợn thế kỷ trước thời điểm nàng liền nghe lão sư tiên đ o á n qua tương lai nàng sẽ có một cái tiểu sư đệ người sư đệ này sẽ là nàng tương lai phu quân các nàng sẽ v i n h viễn sinh hoạt chung một chỗ quả nhiên lão sư không có lừa nàng chương 1316, dạng này như thế chương 1316, dạng này như thế tốt tốt tốt nghĩ tới đây ngao tâm phi thường vui vẻ gật đầu đáp ứng ta nguyện ý cùng dạ ca sư lệ đặt thành thông ra dạ ca nghĩ thẩm đến cái này cả nhà đều là tương đương q u a loa người đi theo sau ngao tâm nữ long hộ vệ đều là một mặt kinh ngạc kinh ngạc hai mặt nhìn nhau đều là một bộ ăn vào dưa t h ầ n sắc khu khu đ ư ờ n g thần lúc này ở phía sau hao nhẹ hai tiếng ngữ khí hiền lành nói công chúa ngươi biết các ngươi thông ra về sau ý vị như thế nào sao、ừ. ngao tâm nghèo đầu nghiêm túc suy nghĩ có phải là mang ý nghĩa dạ ca sư đệ hắn về sau mãi mãi cũng sẽ bồi tất ta cùng ta cùng nhau chơi bừa là dạng này đương nhiên không sai đương thần có c h ú túi người hạ giọng nói nhưng là còn có chuyện trọng yếu hơn chuyện trọng yếu hơn ngao tâm t ò mò chừng mắt nhìn cái gì a làm long tộc công chúa nàng thở nhỏ bằng hữu liền thiếu đi nhất là k h á t phái bằng hữu từ nhỏ đến lớn cơ hồ liền không có tiếp xúc qua đối với chuyện nam nữ càng là có thể nói hoàn toàn không biết gì chỉ biết phu quân là một cái sẽ về sau cả một đ ờ i đều một mực bồi tiếp nàng người mà thôi cho nên khi nàng biết có một nam hải tử sẽ cùng hắn vĩnh viễn sinh hoạt chung một chỗ nhất là nam hải tử này còn là nàng rất thích dạ ca sư đệ thời điểm nàng liền đơn thuần cảm thấy rất vui vẻ chính là đ ư ờ n g thần cùng ngao thị long vương lẫn nhau trao đổi một cái bất đắc gì ánh mắt mặc dù vừa rồi bọn hắn nói đến như thế gọn gàng dứt khoát nhưng thật muốn hướng chương này giấy trắng long tộc công chúa giải thích rõ ràng nhưng lại không biết nên bắt đầu nói từ đâu cái kia ngươi đến giải thích đi ngao thịnh ho nhẹ một chút thì i tay chỉ một cái nữ long hộ vệ a cái kia nữ long hộ vệ s ư ờ n sốt một chút lập tức lập tức đi tới ngao tâm bên người nhỏ giọng ghé vào bên thai nàng đã nói nói chính là công chúa điện hạ ngài nếu như về sau thật cùng dạ ca đại nhân lâu dài cùng một chỗ sinh hoạt sẽ còn cùng một chỗ sinh tiểu long tử tiểu long tử ngao tâm một mặt m ở mịt nữ long hộ vệ cũng có chút xấu hổ chính là chính là nhường ngài ghen cùng dạ ca đại nhân ghen dung hợp lại cùng nhau dựng dục ra một cái sinh mệnh mới sau đó hai người các ngươi sau này muốn cùng một chỗ dưỡng d ụ c hắn ngao tâm một bộ ý đồ chậm rãi lý giải t h ầ n sắc cái hiểu cái không úc cùng tiểu sư đệ cùng một chỗ nuôi tiểu long từ sao nghe giống như thật có ý tứ tốt tốt ách không phải không phải ngài có lẽ còn là không có làm rõ ràng nữ long hộ vệ mặt cũng có chút đỏ ở bên thai của ngao tâm góp đến thêm gần một chút thanh âm cũng ép tới thấp hơn nhỏ giọng giải thích nói đúng đấy các ngươi có thể như vậy dạng này như thế sau đó sẽ còn dạng này dạ ca dạ ca nguyên bản nhĩ lực liền rất tốt từ khi bị thời gian khóa gen về sau các loại cảm giác lực càng là lại tăng lên một bậc thang cho nên nữ long hộ vệ hướng ngao tâm giải thích quá trình hắn toàn bộ đều nghe rõ ràng cái này giải thích thật đúng là sinh động hình tượng dạ ca xấu hổ qua một hồi lâu ngao tâm rốt cục nghe xong toàn bộ giải thích nàng cả người tựa hồ lâm vào một loại trạng thái lờ đẫn ánh mắt hoảng hốt phản phất vừa mới tiếp nhận một trận phá vỡ nhận biết t ẩ lễ sung kích thời gian dần qua đỏ ừng theo nàng cái tia trắng nón như như trẻ con hai gò má lan chẳng hẳn g i nhuộm đỏ nhỏ nhắn bành hai một mực kéo dài đến trắng nón cái cổ cả khuôn mặt giống như là quả táo chín đỏ bừng rất là đáng yêu sư tỷ dạ ca tính t h a m dò gọi một tiếng ngươi không sao chứ a ngao tâm lúc này mới lấy lại tinh thần lần nữa ngẩng đầu đối đầu dạ ca ánh mắt lúc ánh mắt không tự giác né tránh phát hiện chính mình lại có chút ngượng ủng lắp bắp nói ta ta ta ta ta không sao a không ngao thị n h đúng lúc đó h á n g dọn một cái trái tim như vậy ngươi trả lời ngươi nguyện ý cùng dạ ca đạt thành thông ra sao nô cái này cái này ngao tâm ánh mắt lấp lóe ấp đúng nhăn nhăn nhò nhó thân thể lung la lung lay phụ vương cùng t i ể u sư đệ các ngươi quyết định liền tốt ta ta đều có thể á nói xong nàng che nóng lên gương mặt giống con bị hoảng sợ mai con bung ra chân cực nhanh chạy đi dạ ca mới bị nữ long hộ vệ xứng sờ một lát lập tức kịp phản ứng đội vàng đuổi theo ngao tâm đ i ệ n hạ xin c h ờ một chút chúng ta đường thần cùng ngao thịnh trao đổi một cái ánh mắt ý vị thâm trường nhẹ gật đầu cũng lặng yên rời đi phòng tiếp khách trong nháy mắt trong đại s ả n h lại chỉ còn lại dạ ca cùng ngao thịnh hai người tốt bây giờ trái tim cũng đã đồng ý ngao thịnh nhìn một chút dạ ca ngươi nói thế nào dạ ca c ư ờ i khổ nói ta đương nhiên không quan trọng ta chẳng qua là cảm thấy đ â y đ ố i với tứ sư tỷ đến nói không quá công bằng tâm tính của nàng kỳ thật còn t u ổ i nhỏ có lẽ nàng cũng còn không biết mình muốn thứ gì ngao thịnh nhìn c h ầ m c h ầ m vào hắn một lúc lâu nhìn không ra ngươi còn rất thay trái tim suy nghĩ đó là đương nhiên dù sao nàng là sư tỷ của ta dạ ca chuyện đương nhiên từ t ô nói ngao thịnh nhìn xem dạ ca một mặt thỏa mãn gật gật đầu ừ m rất tốt xem ra ngươi là thật tâm vị tốt cho nàng vậy thì càng nói rõ ta lựa chọn người không có sai tốt à có lẽ ngươi nói đúng ta hẳn là cho ngươi cùng trái tim càng nhiều một chút thời gian nhường các ngươi lẫn nhau ở chung ngao thịnh dừng một chút lập tức nói tiếp nhưng đã lời của chúng ta đều đã hàn u y ê n tới chỗ này hiện tại chúng ta đến đ ả m cộng đồng liên thủ diện trừ thương đỉnh tướng quân sự tỉnh cũng đã không có vấn đề a dạ ca nghĩ nghĩ, khẽ gật đầu một cái ừ n đương nhiên chương một nghìn ba trăm mười bảy xấu hổ chương một nghìn ba trăm mười bảy xấu hổ mãi cho đến đêm k u y a dạ ca mới từ ngao thịnh nơi đó trở về tại một vị long tộc nữ hầu dưới sự dẫn dắt đi tới đông phương long tộc vì hắn an bài nơi ở chủng tộc quân đội mặc dù tạm thời bị đánh lui nhưng đông long tộc trinh sát bộ đội đã phát hiện bọn chúng vẫn chưa rời xa long tộc lãnh địa xung quanh khu vực p h ạ m bi mà lại còn tại xung quanh khu vực tấp nập hoạt động hiển nhiên đang nổi lên chủ m ư cái gì cho nên dạ ca bọn hắn những huyện quân này cũng không có lập tức rời đi xích long thành dạ ca cùng bạch huyết linh đi theo một vị long tộc nữ hầu đi tại một đầu trang hoàng tao nhã trên hành lang một trụ hành lang bên trên điêu khắc bay quanh long vằn hai bên treo đèn lưu ly li ngọn tản mát ra ánh s đem bọn hắn cái bóng tại chân bóng trên mặt đất kéo đến rất dài dạ ca đại nhân đây là vì n g à i chuẩn bị phòng trọ ngài nhìn xem phải trăng hợp ý long tộc nữ hầu tại một cái khắc hoa cửa gỗ trước rừng bước lại cùng kính nghiêng người ra hiệu dạ ca dạo chơi đi vào gian phòng ánh mắt tùy ý đảo qua bốn phía đây là một gian cực kỳ rộng rãi khách quý phòng trọ bày biện hiển thị rõ đông phương long tộc lộng lẫy cùng truyền thống gỗ trầm hương chế tạo đ ồ dùng trong nhà đường vân tinh tế trên tường treo vẩy mực tranh x u ấ thủy nơi hẻo lánh trưng bày sứ thanh hoa bình trong không khí tràn ngập nhàn nhạt, nhạt đàn hương nghe nói chỉ có tôn quý nhất quốc khách mới có thể hưởng thụ như thế quy cách tiếp lãi không sai dạ ca hơi gật đầu ta thật hài lòng được rồi long tộc nữ người hầu đáp đúng rồi ngài cái khác đồng bạn cũng đều được gan bài tại tầng này hành lang những phòng khác dạ ca nhìn về phía hành lang hai bên cửa phòng đóng chặt nghĩ thầm hiện tại đã hơn hai giờ sáng h ắ n cùng ngao thị n h long vương một mực nói chuyện nói tới hiện tại mới trở về tuyết nhi các nàng hẳn là đều đã ngủ h long tộc nữ hầu ánh mắt chuyển hướng dạ ca sau l ư n g bạch huyết linh nhẹ dọn hỏi thăm ngài vị này linh yêu tộc tùy tùng là cần ta vì nàng đơn độc an bài một gian phòng trọ còn là cùng ngài cùng một chỗ ngủ ở m ạ c h huyết linh nghe tới cùng ngài cùng một chỗ ngủ mấy chữ này giống như là đột nhiên bị dẫm lên cái đôi mẹo nhỏ nhắn s i n h s ắ n thân thể lập tức khẽ run r u dậy nói g ó p ta ta cũng muốn một căn phòng Gia ca nghe vậy quay đầu nhìn nàng thiếu nữ gương mặt tường hồng vô ý thức túi đầu xuống tránh đi hắn ánh mắt Gia ca ở trong lòng bất đắc dĩ cười cười hôm nay cả ngày trừ cùng trùng tộc quân đội thời điểm chiến đấu bên ngoài linh, linh đều không thế nào từng nói chuyện với hắn chẳng lẽ là bởi vì trước đó làm đau nào rồi cho nên sinh k ý rồi dạ ca kia liền giúp nàng cũng mở một căn phòng đi được rồi vừa vặn sát vách phòng trọ còn bỏ trống long tộc nữ hầu c u n g kính hạ thấp người ta liền không khoáy i à y hai vị nghỉ ngơi nếu có bất luận cái gì cần tùy thời gọi ta là đủ làm phiền long tộc nữ người hầu đi trên hành lang chỉ còn lại dạ ca cùng bạch huyết linh hai người hai người đều đứng ở trước cửa chờ mặc bầu không khí có như vậy ném một cái ném xấu hổ bạch huyết linh ta ta muốn đi ngủ ừ m đi thôi ngủ ngon dạ ca ngữ khí có chút khó chịu thương cảm than nhẹ một tiếng tự nhủ nói ta thường thường nghe người ta nói mèo hệ linh sủng lớn lên liền sẽ ghét bỏ chủ nhân sẽ không nguyện ý cùng chủ nhân cùng một chỗ ngủ nguyên lai là thật thôi thôi chính ngươi đi ngủ đi dạ ca khoát tay một cái ngữ khí càng thêm cô đơn tuy nói chìm vào giấc ngủ lúc nếu không có x ú c cảm cực dai con mèo nhỏ trong ngực chủ nhân sợ là khó mà ngủ say nhưng không sao ngươi lại an tâm đi ngủ ngươi a b ạ c h viết linh nếp miệng nhỏ giọng lầm bầm thứ lại tới một bộ này ta ta mới không lên người cái b ấ y nói liền bước nhanh hướng nàng gian phòng đi đến dạ ca đại nhân một cái vũ mị ngọt ngào tiếng nói đúng vào lúc này vâng lên chỉ thấy cửa phòng đối diện khé mở yêu nguyệt chầm chậm mà ra nhìn thấy dạ ca nháy mắt đôi mắt sáng lên đại nhân ngài trở về hà nha yêu nguyện lún đồng tiền như hoa tiến lên đòn đến thật không nghĩ tới nô g i a nửa đêm có ngủ đi ra ngoài giải sầu có thể tình cờ gặp lại xem ra chúng ta quả nhiên duyên phận không cả đâu b ạ c h huyết linh lúc đầu đang muốn đóng lại cửa phòng của mình nghe tới yêu nguyện thanh âm hai m è o vẫn cảm giật giật lặng yên dựng thẳng lên thân hình cũng dừng lại tại c ạ n h cửa dạ ca nhìn một chút yêu nguyện lúc này trang phục trên người g i khóc g i cười dẹp đi đi ngơi đây là sau khi lên giường ngủ không được đi ra đi một chút quần áo yêu nguyệt hôm nay thân mang một bộ thuần bạch sắc váy liền áo váy không dài không ngắn nhẹ nhàng xa mỏng chất liệu như ẩn như hiện phát họa ra huyện chuyển đường cong váy vừa đúng triển lộ thon dài hai chân cổ áo buộc lên tinh xảo nơ còn ư ỡ m nhưng lại vi d i ệ u thấp mở tại thanh thuần cùng gợi cảm ở giữa năm chắc vừa đúng cân bằng trong tóc cài lấy một viên màu lam nhạt trăng sao kẹp tóc tăng thêm mấy phần mặt bát mặc dù nói là mị ma nhất tộc nhưng yêu nguyệt lộ tuyến hiển nhiên cùng dạ ca bình thường trong nhận biết mị ma nhất tộc phong cách không giống lắm đại đa số m a đều là loại kia khiến người biết mạch phúng trương mị ý mà yêu nguy nếu như là lấy người qua đường ánh mắt đến xem lời nói căn bản nhìn không ra nàng là một cái mị ma càng giống là một cái thanh t h u ầ n động lòng người n h â n tộc nữ sinh viên ai nha bị đại nhân ngài nhìn thấu nữa nha đại nhân ngài cũng thật là lợi hại yêu nguyệt một mặt vô tội nháy mắt một cái tốt à đã không thể gạt được ngài nô gia đành phải theo thực đưa tới kỳ thật nô gia chính là đơn thuần muốn thân cận đại nhân ngài nhưng là ban ngày có thâm t u y ế t đại nhân tịch giao đại nhân các nàng những ngày đại lao bà ở đây căn bản không có nô gia gái này tiểu lao bà nói chuyện phần mà cũng chỉ có thể đợi đến đêm hôm khuya k h o á thời điểm mới có cơ hội có thể cùng ngài đơn độc tiếp xúc cho nên mới đành phải giả tạo ra dạng này ngẫu nhiên đặc dạ ca có chút dợ khóc dợ cười ta cũng không có thừa nhận n g ư y i là tiểu lao bà của ta thử sớm muộn sẽ là yêu nguyệt thân mật kéo lại cánh tay của hắn ngựa đầu nhìn qua hắn trong mắt sóng ánh sáng lưu chuyển đúng rồi n g à i mới vừa rồi không phải nói trong đêm không có có thể ôm đổ v ậ t khó mà ngủ sao đã tạm thời làm không thành ngài tiểu lao bà nhường nô ra đóng vai ngài con mèo nhỏ cũng là có thể a m è o bạch huyết linh dạ ca tức xạ mặt lại được rồi đừng làm đội người ta mới không có nào đâu yêu nguyện làm nung nói đại nhân không bằng n h ư ờ n g nô ra vì ngài xoa bóp giải lao a ta mới học một bộ thủ pháp ngài vừa bận đánh giá đánh giá nhìn xem cùng dịn xạ công chúa thơm biết đại nhân thủ pháp của các nàng kỹ thuật cùng so sánh ai cao ai t h ấ p ra ca vốn còn nghĩ vô ý thức cự tuyệt nhưng l à đ ố n g nhiên nghĩ đến hắn giống như còn thật có một kiện chính sự muốn cùng yêu nguyện tâm sự cũng tốt hắn nghĩ như vậy liền g ậ t đầu tôi đã yêu nguyện mừng rỡ nhảy cỡng thuận thế kéo gấp cánh tay của hắn theo hắn cùng nhau đi vào gian phòng đóng cửa phòng trước mắt yêu nguyện còn nghiêng đầu lại hướng mạch huyết linh cửa phòng phương hướng ném đi thoắm nhìn hoặc bát nháy mắt một cái bạch huyết linh chương một n g h a r ă m mười t t h ư n h ư là chính mình chủ động chương một n g h a r ă m mười t t h ư n h ư là chính mình chủ động và o phòng dạ ca ngồi trên mặt đất trước b à n một bên hưởng thụ lấy phía sau yêu n g u y ệ t bả vai xoa bóp một bên yên lặng cầm ra một phần tư liệu trải rộng ra để lên b à n yêu n g u y ệ t nhìn xem phần tài liệu kia tò mò hỏi đại nhân đây là cái gì dạ ca ngươi không phải có thể nhìn thấy sao yêu n g u y ệ t vệnh vệnh lên miệng thừ nô ra mặc dù h i ế u kỳ nhưng lại không phải không hiểu vi của người ta chỉ là ngài nô thì ngài không có nhường ta nhìn ta mới sẽ không không thành thật đi nhìn phía trên chữ đâu dạ ca cười nhạt cười không sao ngươi có thể nhìn yêu nguyện nghe nói con mắt đột nhiên sáng lên thật nha hừng hh yêu nguyện lúc này mới nhìn kỹ lên phía trên chữ đến phần tài liệu này là long tộc lôi điện đại tướng quân thương đình sao là đông phương long tộc đại tướng quân thương đình tư liệu sao thế mà còn cặn kẽ như vậy dạ ca nhàn nhạt, nhạt nhẹ gật đầu đây là ai cho ngài làm nha thế mà liền thương đình dưới quyền của tướng quân cụ thể binh lực đẳng cấp năng lực kỹ năng yêu thích quen thuộc thậm chí ngay cả hắn tâm phúc tài liệu cặn kẽ đều có yêu nguyệt kinh ngạc nhìn nói d ạ ca trên tay phần tài liệu này không chỉ bao hàm thương đình tin tức cặn kẽ còn bao gồm hắn thủ hạ tâm phúc h n tướng tin tức thương đình ở trong đông phương long tộc nắm giữ lấy hơn ngàn vạn đại quân đồng thời còn có tám cái tâm phúc thủ hạ tám người này chính là thanh lân xích nga hàn tiêu kim phòng lôi cước lam phòng địa sát t o á i tinh cũng chính là trước đó đã từng cùng hắn giao thủ qua một lần còn bị hắn giết chết qua trong đó một vị thành viên long tộc tám kiếm thánh long tộc tám kiếm thánh liền tương đương với thương đình v ụ tá đắc lực bọn hắn không chỉ là một đám cao giai long tộc chiến sĩ đơn giản như vậy thanh lân là thương đình thủ hạ số một chiến tướng l à tám kiếm thánh bên trong thực lực mạnh nhất làm phong phụ trách tình báo đông vương long tộc từ trên xuống dưới quan viên bên người đều có nàng thám tử kim phong cùng địa sát phụ trách cửa hàng mậu dịch đông vương long tộc vương quốc mạch máu kinh tế có sáu mươi liền nắm giữ tại trên tay của bọn hắn xích nha cùng lôi c ư ớ c vốn là trong long tộc một đôi sát thủ tổ hợp am hiểu mua mệnh ám sát bị thương đình hợp nhất về sau liền chuyên môn trợ giúp thương đình xử lý long tộc trong t r i ề u đình cùng hắn đối nghịch người hàn tiêu là một cái khống chế dư luận cao thủ bởi vì hắn tồn tại thương đình tại đ ô n g phương long tộc vương quốc nội bộ dư luận hoàn cảnh cũng không tệ đại bộ phận long tộc lao bách tính cũng còn cho rằng hắn là một cái người tốt tái tinh phụ trách thu thập địch nhân tay cầm cho địch nhân trí mạng nhất đón đầu thống kích tám người này mỗi người quản lý chức vụ của mình nhường thương đình ở trong đông phương long tộc thế lực càng thêm vững chắc cho nên muốn xử lý thương đình tốt nhất trước muốn đem cái này long tộc tám kiếm thánh xử lý yêu nguyện nhìn xem phần tài liệu này còn tưởng rằng phần này là dạ gia bộ tình báo đội lấy được còn đang suy nghĩ dạ ra hiện tại tình báo thẩm thấu đã lợi hại như vậy sao liên vạn tộc xếp hạng thứ ba đông phương long tộc đều có thể bị thẩm thấu thành dạng này kết quả dạ ca nói phần tài liệu này là ngao thịnh long vương chính mình cho ta yêu n g u y ệ t a thương đình là ghen công ty người mà lại là hội đồng quản trị trọng yếu cổ đông một thành viên dạ ca thản n h ư n ó i hắn sớm đã có h a i lòng lần trước vạn tộc hội nghị hắn liền muốn phối hợp tư mã thanh đối với ngao thịnh long vương hạ thủ chỉ có điều không có tìm được cơ hội yêu nguyện giật mình rõ ràng cho nên ngao thịnh long vương hôm nay gọi ngài đi qua hàn huyên với ngươi thời gian dài như vậy chính là vì Ừm, hắn muốn diệt trừ thương đình da ca nói nhưng thương đình hiện tại tại đông phương lòng tộc nắm giữ lấy ngàn vạn lòng tộc binh quyền nếu như mặt m muốn cứng rắn bắt lấy hắn lời nói sẽ trả giá cái giá không nhỏ cho nên ngao thị n h long vương muốn cùng ta liên thủ cùng một chỗ diệt trừ hắn nguyên lai、like、là dạng này yêu nguyệt dừng một chút đống nhiên hhhh cười ngây ngô da ca một mặt quái dị ngươi cười ngây ngô cái gì không có gì nha yêu n g u y ệ t thẻ lưới chính là không nghĩ tới ngài sẽ đem chuyện trọng yếu như vậy nói cho ta da ca đại nhân đây có phải hay không là đã nói lên nô ra tại trong lòng của ngài đã là người đáng tin cậy rồi a d ạ ca cười cười trên người của ngươi có ta khế ước chú ấn ta lại có sao không có thể tin cậy ngươi nô、no. nói cũng đúng yêu n g u y ệ t nói d ạ ca nói còn có ta sở dĩ nói với ngươi chuyện này cũng là bởi vì chuyện này ta cần ngươi năng lực hỗ trợ yêu n g u y ệ t nhãn tình sáng lên tốt tốt ngài nói vì n g à i hiệu lực ta khẳng định hỗ trợ gian phòng cách lách trong phòng đã tắt đèn đ e n kịt một màu nhưng b ạ c h v i ế t linh lại nằm ở trên giường lớn lật qua lật lại một hồi bên trái nằm một hồi phía bên phải nằm một hồi dùng đ u ổ i kẹp lấy chân mền một hồi hai con ngươi vô thần nhìn qua t r ầ n nhà làm thế nào đều ngủ không được v c huyết h linh bỗng nhiên từ trên giường ngồi dậy hắn lại nghĩ tới sáng nay phát sinh sự tình hai gò má trở nên nóng hổi hôm nay nàng cả ngày đều cơ bản không có làm sao nói chuyện với dạ c a chủ yếu vẫn là quá xấu hổ mặc dù trước kia nàng không ít cùng dạ c a ngủ ở cùng một chỗ nhưng kia cũng là thật t u ầ ngủ n mà lại đại đa số thời điểm nàng đều là lấy linh miêu hình thái bị dạ cả cưỡng ép ôm ở bên cạnh kết quả buổi sáng hôm nay hẳn hẳn hẳn h ẳ n vậy mà cái biến thái này chủ nhân Quả nhiên là tuyệt h h i ê n n h đối đều là cái kia đáng giận bị lực trị số đang quay phá không phải ta đường đường linh yêu tộc huyết linh nữ đế làm sao có thể làm ra loại chuyện này mạch huyết linh nằm ở trên giường dùng gối đầu gắt gao bao trùm đầu của mình trên giường lần nữa lăn qua lăn lại nơi nào có một điểm tiền nhiệm linh yêu tộc nữ đế bộ dáng lúc này nàng chợt nhớ tới cái gì liếc mắt nhìn gian phòng cách vách vách tường do dự một chút chầm rãi di động đến bên tường đem lỗ hai m è o áp sát vào trên vách tường muốn nghe tới sắt vách động tĩnh đáng tiếc long tộc cái này cao cấp phòng trọ tính cách â m có thể quá tốt vách tường tuyển dụng chính là loại nào đó có thể hấp thu âm thuộc tính siêu phàm vật liệu không cần nói bọn hắn nói chuyện coi như bọn hắn tại sắt vách gọi rách cổ học chỉ sợ cũng sẽ không có người nghe thấy làm tiền nhiệm linh yêu tộc nữ đế đồng dạng am hiểu h u y ễ n thuật chủng tộc bạch huyết linh từ tiền thế lên liền cùng m ị ma đánh qua rất nhiều lần quan hệ nàng biết đây là một chi đáng sợ cỡ nào chủng tộc các nàng phổ biến tính tổn thương năng lực mặc dù không phải rất mạnh nhưng các nàng m ị hoặc chi thuật cơ hội không có nam tinh có thể chống cự được bạch huyết linh lại nghĩ tới yêu nguyệt cùng dạ ca đi vào gian phòng lúc cuối cùng cái kia đắc ý ánh mắt cái kia rõ ràng chính là khiêu khích nàng khẳng định đã sớm lưu đồ đã lâu đáng ghét cái này phong tao nữ nhân nàng đến cùng muốn đối với chủ nhân của nàng a、000. nàng dạ ca a、000. đến cùng muốn đối với dạng ca làm những gì chương 1319, m i ễ n cưỡng bồi bồi ngươi chương 1319, m i ễ n cưỡng bồi bồi ngươi b ạ c h huyết linh ghé vào trên tường cẩn thận lắng nghe đường này đều nghe không được s á t vách động tĩnh nàng do dự nghĩ thầm nên sử dụng hay không tinh thần lực thăm dò không được lấy dạng ca tinh thần lực mình nếu là thăm dò bọn hắn gian phòng lời nói khẳng định lập tức liền bị phát hiện b ạ c h huyết linh khép cắn bờ môi nghĩ đến vừa mới là chính mình đưa ra muốn một cái phòng riêng trong lòng liền cảm thấy sau một lúc hối hận cùng bị k u ấ t chết chủ nhân thối chủ nhân đồ q u sứ chắng ghét liền xem như ta đưa ra muốn một cái phòng riêng ngươi ngươi liền không thể giữ lại ta một chút sao giống như hắn xác thực giữ lại ai trong đầu một nhân cách khác mạnh huyết linh đĩu i m ô i nói không phải chính n g ư ơ i ngạo kiểu sao mạnh huyết linh t h ở phì phò nói hắn cái kia cái kia gọi giữ lại hắn chính là đang giả vờ đáng thương lại muốn lừa gạt ta liền xem như giữ lại hắn liền không thể nhiều giữ lại một chút sao nghĩ đi nghĩ lại mạnh huyết linh lại cảm thấy chính mình giống như có chút không để ý tới đành phải trở lại trên giường ôm gối đầu n ệ đập vào ta đến cùng suy nghĩ cái gì a rõ ràng dạ ca bên người nhiều như vậy nữ hải vì cái gì lần này ta sẽ như thế lo được lo mất đâu coi như hắn cùng yêu nguyệt cái kia bị ma tộc nữ nhân xảy ra chuyện gì thì thế nào đâu b ạ c h huyết linh ánh mắt có chút ảm đạm xuống khe k h ẽ thở dài lúc này trong đầu người thứ hai cách thanh âm lại v ă n g lên có thể là ngươi biết ngươi cùng yêu nguyệt tam h i ể u đều là huyết thuật nếu như nàng thay thế vị trí của ngươi cái kia về sau ngươi tại chủ nhân bên người cũng không có cái gì đặc biệt dù sao ngươi còn là rất để ý hắn nha b ạ c h huyết linh lập tức khẩn trương lên giống như cũng là ải chờ một chút ta nơi nào có rất để ý hắn ta mới không thèm để ý hắn đâu cái kia biến thái chủ nhân có người thay thế thay ta cho phải đây về sau ta liền có thể mỗi ngày làm chuyện của mình không cần bị hắn triệu hắn đến triệu hắn đi thật sao một thanh âm khác hỏi lại ngươi xác định sẽ không giống hôm nay d ạ n g này sau đó lại hối hận nếu quả thật bị cái kia mị ma tộc yêu nữ thay thế chỉ sợ cũng rất khó lại đem nàng đổi lại nha người ta mặc dù không phải cùng chủ nhân khê ước hóa lại l i n h sủng nhưng là so ngươi nghe lời so ngươi chủ động so ngươi dính người so ngươi sẽ đ ú n g đ i ệ u còn so ngươi sẽ gọi chủ nhân thậm chí mặc dù nàng không phải linh miêu cũng không phải miêu nương lại so ngươi sẽ còn meo meo gọi đâu À, à, à, à. đừng nói bạch huyết linh đem gối ôm một cốc dẫm trên mặt đất đống nhiên đứng lên sau đó quay đầu nhìn về phía cửa phòng ánh mắt tràn ngập kiên nghị bạch huyết linh có chút mở cửa phòng ra nô ra cái đầu nhỏ hướng gian phòng cách vách nhìn lại sát vách cửa phòng đóng chặn không có bất cứ động tính gì nàng cúi đầu xuống nghĩ ngợi muốn hay không đi gõ cửa đâu bạn nhất đi sau khi gõ cửa cửa vừa mở ra bọn hắn cũng không mặc quần áo làm sao bây giờ chính dầu dĩ liền nghe rác x ẹ t một tiếng sát vách cửa phòng đống nhiên mở ra bạch huyết linh giật mình vội vàng lại đem đầu rụt trở về đồng thời nhắm lại cửa phòng chỉ để lại một cái khe nhỏ bí mật quan sát chỉ thấy yêu nguyệt theo dạ ca gian phòng đi ra dạ ca theo sát phía sau bất quá hai người liền đi tới cổng liền dừng lại dạ ca giống như chỉ là đi ra đưa nàng lại nói dạ ca đại nhân yêu nguyệt n ấ y mắt ngài thật không muốn nô ra ban đêm giúp ngươi làm ấm rừng sao dạ ca trên đầu toát ra mấy đạo dây đen không cần ngươi cũng về ngủ sớm một chút đi thư vậy được rồi yêu nguyệt cười hít mắt nói nhưng mà dạ ca đại nhân cũng tuyệt đối không được quên ngài đã nói à ngài đ á ứng ta ta giúp ngài bận điệu ngài liền muốn cho ta cái kia ban thưởng ban thưởng m ạ c h huyết linh có chút nhăn lại lông mày không biết có phải hay không là bởi vì mỗi ngày đợi ở bên người của dạ ca bị c a o thâm tuyết mang đi c h ệ c nàng bây giờ vừa nghe đến ban thưởng cái từ này liền luôn cảm thấy không phải rất đứng đắn cái này m ị ma tộc yêu nữ muốn dạ ca cho hắn cái gì dạ ca khẽ gật đầu một cái được ta chuyện đã đáp ứng ta liền khẳng định sẽ làm đến khi hì nô gia tin tưởng ngài khẳng định là nói lời giữ lời rồi yêu nguyệt lại nháy mắt một cái một mặt trở m o n g vậy ngài có thể hay không trước gọi một tiếng dạ ca ho nhẹ hai tiếng mặc dù cảm thấy có chút khó chịu nhưng vẫn là nhẹ nhàng kêu một tiếng ưng n g u y ệ t nhi yêu n g u y ệ t hoa o xô o dạ ca bạch huyết linh có n g à i một tiếng này n g u y ệ t nhi n g u y ệ t nhi đã nguyện ý vì ngài làm bất cứ chuyện gì nữa nha yêu n g u y ệ t n h ó n chân lên ở trên mặt của dạ ca h ô n một cái cái kia n g u y ệ t nhi trước hết trở về phòng a dạ ca đại nhân ngủ ngon dạ ca ưng ngủ ngon yêu n g u y ệ t tiến vào đối diện gian phòng vào cửa trước đó còn xông dạ ca đánh cái h ô n gió sau đó mới đóng cửa phòng dạ ca s ở lấy trên mặt vừa mới bị hôn qua bộ vị bất đắc di cười cười sau đó mới chuẩn bị trở về g a phòng nhưng mà hắn quay người lại phát hiện một cái bệnh lên miệng nhỏ ngạo k i ể u miêu nương thiếu nữ chính q u â n tay đứng trước mặt của hắn linh linh dạ ca nghiêng đầu một chút ngươi còn chưa ngủ đâu không không có a miêu nương thiếu nữ nghiêng đầu sang chỗ khác không nhìn tới ánh mắt của hắn ta ngủ không được dạ ca nghĩ nghĩ cho nên ngươi làm muốn cùng ta cùng một chỗ ngủ ta mới không nghĩ miêu nương thiếu nữ hừ nhẹ nhưng là đã ngươi như thế hy vọng ta cùng ngươi cùng một chỗ ngủ ta cũng không thể làm miệng m i ễ n cưỡng cưỡng của ngươi nói xong nàng cũng không đợi dạ ca trả lời trực tiếp theo bên cạnh hắn chui qua đi vào gian phòng của hắn dạ ca t r ư ơ n g một nghìn ba trăm hai mươi không thể thay thế t r ư ơ n g một nghìn ba trăm hai mươi không thể thay thế miêu nương thiếu nữ vào phòng về sau trực tiếp đá rơi xuống dép lê tiểu bạch bít tất cũng không thoát dẫm lên trên giường chui vào dạ ca trong chăn ngửi ngửi bạch huyết linh cái mũi nhỏ dùng sức hít hít trong chăn hương vị giống như không có cái kia mị ma nữ hương vị nói cách khác vừa mới cái kia sẽ học được từ mình meo meo gọi mị ma nữ cũng không có đến cái này trong chăn đến miêu nương thiếu nữ nhãn t ỉ n h sáng lên lập tức tâm tình tốt Soạn. dạ ca kéo lên cửa phòng trở lại phòng ngủ nhìn thấy đã chui vào c h â n bên trong bạch huyết linh nghi hoặc nghiêng đầu một chút tiểu nha đầu này làm sao rồi ngươi không phải nói ngủ không được sao bạch huyết linh tâm tình biến thư sướng rất nhiều thế là cũng dễ dàng hơn vô vô bên người vị trí nhìn tại ngươi bình thường đối với ta cũng không tệ lắm p h ấ t thượng ta liền đến hống ngươi ngủ đi ha ha dạ ca n h a o mắt lại trong lòng hiểu rõ cười cười hắn đương nhiên biết vừa mới hắn cùng yêu nguyện tại cửa ra vào nói chuyện thời điểm linh linh tại sát vách tránh ở sau cửa mặt cách khe cửa nghe lén bất quá hắn cũng không có ý định nói chắn ra dạ cá thoắt trên g i i giường bên cạnh miêu nương thiếu nữ lập tức liền kéo đi lên tay chân đều ôm vào dạ ca thân thể như cái gấu túi quấn ở trên người hắn nếu không phải dán chặt lấy cánh tay thịt mềm cảm giác g á p bách không có như vậy đủ dạ ca còn tưởng rằng trước mắt linh linh là dao dao g i ả chăng đâu dạ ca quay đầu nhìn về phía nàng ngươi ngươi đừng h i ể u lầm a là ngươi vừa mới chính mình nói ngươi không có ta ngủ không được b ạ c h huyết linh mạnh miệng nói là bởi vì ngươi như vậy cần ta ta tại sát b á c h nghĩ nửa ngày cảm thấy lương tâm bất an mới tới theo ngươi dạ ca than nhẹ một tiếng an g i m liền nói an g i m tôi tìm nhịu như vậy lấy cớ làm cái gì bạch huyết linh lập tức phủ định ai ăn giấm ta lại không phải hạ t h ị c dao nhưng mà mặc dù ngoài miệng nói như vậy v ẫ n lấy dạ ca tay chân lại một chút cũng không có bông ra ý tứ dạ ca tốt ta vậy coi như là ta cần ta linh linh tài năng ngủ ngon cái này còn tạm được bạch huyết linh khỏe miệng nhàn nhạt, nhạt cong lên càng gấp rút k ề sát ở bên người của dạ ca không hiểu có một loại cảm giác c ă n toàn cái kia cái kia vừa rồi ngươi cùng cái kia m ị ma nữ trong phòng đều đã làm những gì làm cái gì dạ ca ra vẻ mê mang chính là làm làm a ngươi làm muốn nói có hay không làm chúng ta sáng sớm hôm qua làm sự tình không cho nói cái này bạch huyết linh lập tức đưa tay che miệng của hắn nhường hắn im n g a y hốt h o ả n nói chuyện hồi sáng này là cái ngoài ý muốn đừng nhắc lại nữa ngươi coi như chưa từng xảy ra đi chỉ sợ có chút khó nữa nha biến thái chủ nhân chỉ là bị hôn một cái liền trái lại đem chủ nhân đẩy ngược miêu nương t h i ể u nữ giống như hẳn là c ả n g biến t h á i a ta chính là biến thái ngươi muốn thế nào a bạch huyết linh m ắ t cỡ đỏ mặt dứt khoát vỏ đã mẹ không sợ rơi n é t môi lộ ra một viên răng anh một bộ uy hiếp bộ dáng chẳng ra sao cả dạ ca hiếp hít mắt ta chính là muốn đem buổi sáng bị đẩy nã thủ cho báo trở về b ạ c h huyết linh khẽ giật mình sao đây chính là chính người đưa tới cửa nô、no. sáng sớm hôm sau dạ ca thần thanh khí sảng rời giường mở ra màn cửa hiếp hít mắt đứng tại cái kia tầm mắt rất tốt cửa sổ s á t đất vươn về trước cái lưng mỏi cảm thụ được bên ngoài xuyên tấu vào ánh nắng b ạ c h huyết linh cũng đã tỉnh nàng mắc cỡ đỏ mặt ngồi tại đầu giường chính mình lại cùng hắn nếu như nói lần đầu tiên là thụ hắn bị lực trị số ảnh hưởng lần thứ hai đã không thế nào giải thích được rồi cứ như vậy đi dù sao một thế này mình đã trung kế của hắn đã điều t ỉ n h làm sao còn ỉ lại trên giường dạ ca trở lại bên giường đưa tay bóp bóp b ạ c h huyết linh khuôn mặt nhỏ một ngày kế sách ở chỗ thần nên hoạt động một chút ngươi còn không biết xấu hổ nói b ạ c h huyết linh nói ta hôm qua chính thương yêu đâu kết quả ngươi lại nàng nói gương mặt lại đỏ không còn nói tiếp dạ ca vậy ngươi còn giận ta không b ạ c h huyết linh đem đầu c o n g lên ta vốn là không có giận ngươi nhưng là miêu nương thiếu nữ cắn cắn môi sau đó hai con ngươi nhìn qua dạ ca con mắt nói ngươi không thể n ư ừ n g cái t i a mị man nữ người thay thế thay ta giá ca chính là bạch huyết linh lẩm bẩm năng lực của nàng cũng là huyết thuật ta năng lực cũng là huyết thuật mà lại đối phó nam tính nhân vật thời điểm năng lực của nàng khả năng sẽ còn càng hữu hiệu mà lại nàng cũng so ta sẽ hướng nam nhân lũ hiệu giá ca d ở khóc d ở cười làm nửa ngày nguyên lai、like、là dạng này hắn sờ sờ bạch huyết linh đầu yên tâm đi ta linh linh vĩnh viễn ta linh linh trong lòng ta địa vị không ai có thể thay thế được bạch huyết linh đôi mắt lấp lóe nhấc lông mày nhìn một chút hắn thật đương nhiên là thật dạ ca n h ú m a i hhh ắ ắ b ạ c h huyết linh vậy mà hồn nhiên nợ nụ cười rất khó tưởng tượng đây là tiền nhiệm linh yêu tộc nữ đế sẽ phát ra tiếng cười nhưng mà chỉ cười hai tiếng nàng thấy dạ ca một mực đang nhìn nàng liền lập tức thu liễm cái này còn tạm được cái kia cái kia liền xem như là ban thưởng ta cho ngươi cái ô m tốt nói b ạ c h huyết linh ngồi ở trên giường chủ động ôm lấy dạ ca eo đầu thiếp tại trên bụng của, hắn. Dạ ca sờ sờ đầu của nàng lúc này dạ ca mơ h ầ nghe thấy ngoài cửa sổ chuyển đến thanh âm huyền áo lỗ thai hắn g ậ t g ậ t là rất nhiều người tiếng bước chân tại nơi ở bên ngoài chạy nghe giống như là ủng chiến đ ạ p đất âm thanh cùng chiến giáp tiếng ma sát đồng thời giống như còn có cõi cảnh sát thanh âm tại long tộc trong thành thị văng lên bạch huyết linh cũng nghe tới thanh âm b u ô n g ra dạ ca mở mịn nói bên ngoài làm sao rồi dạ ca híp híp mắt hắn đi đến cửa sổ sắt đất một bên nhìn ra ngoài chỉ thấy lầu dưới trên đường phố có thể trông thấy từng dãy chỉnh tề quân đội đang huấn luyện có làm hướng một cái phương hướng tiến đến cách đó không xa trên bầu trời cũng có thể trông thấy một chút phi hành lòng tộc chiến sĩ chính hướng tây nam phương hướng nội lúc này tiếng đập cửa văng lên dạ ca đưa tay vung lên liền đánh từ xa mở cửa ly sơ ảnh cùng bạch tình hai người xuất hiện tại cổng hai người về thần thái có chút lo lắng dạ ca đại nhân trung tộc quân đội khởi xướng tấn công lần thứ hai cửa thành phía tây cùng cửa thành đông đều có bảy trùng bao bọc mà đến mà lại lần này cơ hồ toàn bộ đều là phi hành hệ trung bình dạ ca cũng không làm sao ngoài ý muốn lần trước chủng tộc quân đội rút lui như vậy quả quyết hắn liền biết sự tình không có đơn giản như vậy số lượng đâu so với lần trước chỉ nhiều không ít mà lại ly sơ ảnh cùng bạch tình nói vốn còn nghĩ nói tiếp bỗng nhiên dừng lại hai người đều giật mình tại nguyên chỗ bởi vì các nàng đều trông thấy ngồi tại đầu giường bạch huyết linh bạch huyết linh ngồi tại đầu giường c ũ n c h â n mềm lộ ra một đôi tuyết trắng b ả v a i mặc dù không có cách nào nhìn thấy bên dưới c h â n là tình huống gì nhưng các nàng trong đầu trong nháy mắt liền biết bạch huyết linh cũng là kịp phản ứng đội vàng hướng trong c h â n rụ rụt dùng c h â n mềm ngăn lại bờ vai của mình khu khu k h ra ca lúc này cũng phản ứng lại vừa mới hắn nghe tới gõ cửa cảm thấy được ngoài cửa là lý sơ ảnh các nàng về sau liền vô ý thức trực tiếp mở cửa lại quên đi t r ư ớ c 1321, ơ i xác thực không có hiểu lầm ly sơ ảnh cùng bạch tình một mặt ngốc trệ dạ ca thì có chút xấu hổ mà bạch huyết linh đã đem đầu toàn bộ chôn đến trong trăn xấu hổ không có ý tứ thỏ đầu ra vừa mới dạ ca nghe tới góc cửa cảm thấy được ngoài cửa là ly sơ ảnh các nàng về sau liền vô ý thức trực tiếp mở cửa lại quên đi linh l i nàng h n còn không có m ặ c q u ầ n á o tới khu khu dạ ca ho nhẹ hai tiếng nói các ngươi vừa rồi nói mà lại cái gì ly sơ ảnh cùng bạch tình hai nữ lúc này mới lấy lại tinh thần ức ú bạch tình nói mà lại đã có một bộ phận trùng binh đột phá phòng tuyến bay vào thành nội đã bắt đầu công kích thành nội long tộc bách tính à đúng một tiền bối cùng a n tiền bối đã trước đi chi viện tuất ta biết g i ạ ca nói các ngươi trước đi điều động nhân thủ nhường chúng ta chiến sĩ cũng đều chuẩn bị sẵn sàng vâng l i sơ ảnh cùng bạch tình nói xong cưỡng ép làm ra g i ư ờ n g như không có việc ấy bộ dáng gương mặt t n g đỏ lui đi ra ngoài g i ạ ca lần nữa ho nhẹ hai tiếng các nàng đã đi ngươi có thể đi ra bạch huyết linh lúc này mới đem đầu theo trong chăn ló ra trộm liếc mắt nhìn thấy trong phòng xác thực không ai mới dám triệt để chui ra ngoài a a a a a a a đều tại ngươi bạch huyết linh xấu hổ giận dữ đan sen cho dạ ca cơ bụng đến một bộ miêu miêu q u y ề n nghiến răng nghiến lợi ngươi ngươi có phải hay không cố ý làm sao có thể dạ ca một mặt bất đắc dĩ ta chính là dùng thần thức xem xét bên ngoài là người một nhà lại nghĩ tới các nàng gấp gáp như vậy nghĩ đến khẳng định là phát sinh cái gì về gấp quên đi mà thôi bạch huyết linh vậy ta đợi chút nữa phải làm sao cùng với các nàng gặp mà ta các nàng khẳng định hiểu lầm dạ ca là người hiểu lầm ở đâu bạch huyết linh giống như xác thực không có hiểu lầm không bao lâu dạ ca cao thâm t u ế t hạ tịch giao b ạ c h huyết linh nam cung thu nguyện tưởng tiểu minh đám người đ ạ i chuẩn bị đi ra nơi ở chỉ thấy trên đường phố biển người phun trào đông đảo long tộc bách tính chính hoảng hốt hướng vào phía trong thành phương hướng tị nạn trên bầu trời từng đội từng đội long tộc chiến sĩ bay nhanh m ạ n qua có chạy tới tây thành có gấp rút tiếp viện đông thành xem r a đ ị c h nhân tiến công so tưởng tượng muốn kịch l i ệ ta r ra c a sờ sờ cái cảm hắn chú ý tới mấy chi số id cực kỳ cao long tộc cấm vệ quân số hiệu những ngày đông phương long tộc cao g i a binh chủng bình thường chỉ tại phi thường khẩn cấp tình huống lúc mới có thể xuất động ly sơ ảnh nói nghe nói mặc kệ là phía đông còn là phía tây đã có không ít chủng tộc chiến sĩ tiến công ra ngoài vây thành khu cho nên hiện tại tất cả bình dân đều tại hướng nội thành sơ tán bạch tinh nói một tiền bối cùng a n tiền bối lúc này ngay tại tây thành bên kia hỗ trợ lãnh cung chủ cùng tiêu tiên tử thì tại đông thành bên kia trợ chiến dạ ca hơi gật đầu sau đó quyết định thật nhanh tuyết nhi tịch giao vũ lê a xua các ngươi dẫn người đi tây thành cùng a n sư tỷ một sư tỷ hội hợp những người còn lại theo ta tiến về khu đông thành tiếp viện cao thâm viết cùng hạ tịch giao cùng kêu lên áp được dạ ca như vậy tán xoát xoát xoát xoát đám người tu vi đều tăng lên không ít cho nên cước c h ỉ n h đều rất nhanh d ạ ca mang đám người một đường tầng trời thấp phi hành rất nhanh liền nhìn thấy khu tây thành từ không trung quan sát tây thành bên ngoài thành khu đã lâm vào hỗn loạn tư ơ n g mừng chỉ ít mấy ngàn trong tên cao giai chủng tộc chiến sĩ đột phá bên ngoài tường thành phong tỏa đang cùng lòng tộc quân đội kịch liệt chém giết toàn bộ thành khu cảnh hoàn g t à n khắp nơi ngày xưa đường phố phồn hoa bây giờ trải rộng đổ nát thế lương thiếu đốt kiến trúc toát ra quần quận khói đặc vỡ bụng g ó i lưu ly cùng chủng tộc chất nhảy hỗn tạc cùng một chỗ dưới ánh mặt trời phản xạ ra quỷ d tiếng kêu trên pháp thuật tiếng oanh minh cùng chủng tộc bén nhọn hí lên sen lẫn thành một mảnh lãnh nguyệt ngưng cùng tiêu ngu hề cũng đang chống cự quân đội ở giữa tiên pháp thực nhận thánh n ô i tiên pháp hồn thương l n g du một tím tái đi hai đạo bóng hình x i n h đẹp đứng lơ lửng trên không tiên vay phiêu giáp giống như cựu thiên huyền nữ giáng lâm p h n g trần quanh thân ánh sáng màu vàng lóng lưu chuyển cường đại tiên pháp ẩm vàng thi triển màu vàng du l o n g cùng màu vàng xâm chớp sen lẫn mà xuống nháy mắt chôn vùi mấy trăm đầu trùng cao dai chủ bái các nàng bây giờ tu luyện đều là dạ ca chuyển cho các nàng thái thượng liệt t í quyết trở thành dạ ca s các nàng tiên pháp cũng đi theo càng thêm tinh tiến một bước các nàng bây giờ không cần nói cái khác đối phó những n à y trùng cao giai quái vật còn là dễ dàng đúng lúc này một cái to lớn bóng tối đ ỗ n g nhiên bao phủ tại các nàng đỉnh đầu lãnh nguyệt ngưng cùng tiêu ngu hề hai người trong lòng lộn bột một tiếng đột nhiên q u a y đầu nhìn lại chỉ thấy một cái hình thể vô cùng to lớn màu tím lớn con rồi xuất hiện tại các nàng sau lưng cái k i a giống như hàng không máy bay hành khách kích cỡ tương đương cánh n o n g nóng phép phẩy phát ra vô cùng cao tần khủng bố tạm â m thế mà là hồn đế cảnh nhất giai trung quái lãnh nguyệt ngưng thất kinh thân thể không động đậy tiêu ngu hề ánh mắt k i n ngạc thầm nghĩ trong lòng cái kêu màu tím cự r ồ i cao tốc b ũ cánh sinh ra tạm tâm bên trong ẩn chứa loại nào đó kỳ lạ âm thuộc tính năng lượng cỗ năng lượng này có thể giam cầm mục tiêu hành động thậm chí có thể tạo thành nội tâm chỗ sâu hoảng hốt đáng ghét lãnh nguyệt ngưng cắn nát vào môi chính là muốn vận dụng theo dạ ca nơi đó thu hoạch được ma lực cưỡng ép bạo phát lực lượng tránh thoát trùng q u á i âm thuộc tính không chế nhưng mà ngay sau đó liền nghe tới một tiếng liệt diễm v ă n g lên cái kêu hồn đế cảnh cự hình màu tím con rồi phát ra quỷ dị tiếng kêu t h ả m thiết thân thể không h i ể u bốc cháy lên màu đỏ thấp nhiệt độ siêu cao liệt diễm rất nhanh liền đưa nó t h ố n vệ tự dồi từ không trung rơi xuống cho dù ngã xuống đất còn tại cháy lưng n ự c cho đến hóa thành cho tàn khúc khúc thấy cảnh này âm thầm khe giật mình không nghĩ tới dạ ca thực lực bây giờ không ngờ trải qua có thể như thế nhẹ nhõm miệu s á t một vị hồn đế cảnh nhất giai trùng tộc siêu phàm dạ lãnh nguyện ngưng cùng tiêu ngu hề nhìn thấy dạ ca lập tức đều lộ ra biểu tình mực rỡ từ không trung chầm chầm bay xuống sư、dùng. lãnh nguyệt ngưng vừa định hô lên sư tôn hai chữ nhưng nhìn thấy dạ ca sau l ư n g theo tới ly sơ ảnh bạch tình khúc khúc mọi người lại vội vàng đem lời nuốt trở vào dạ ca đại nhân ngài đến một đám dạ gia chiến sĩ cùng một bộ phận long tộc chiến sĩ cũng đều vây tụ đi qua Ừm. dạ ca hỏi tình huống thế nào một tên người khoát trọng giáp long tộc tiểu đội trường cung kính nói chúng tộc tiến công rất m á n h liệt có chút ít chủng binh đã xông phá phòng tuyến tiến vào thành nội mời dạ ca đại nhân giúp ta ngăn cản những n à y xâm lấn chủng tộc chiến sĩ tiến công đem bọn chúng càn quét ra ngoài tưởng tiểu minh nhìn quanh mảnh này chiến trường thế thảm bay múa đầy trời trung bình tại mặt đất tứ ngược cự hình t r ù n g ái thô nhìn phía dưới c h í ít có mấy ngàn c h i chúng n h ì n không được chửi bậy các ngươi quản cái này gọi chút ít